Đô không chỉ là bốn cái thủ lĩnh, còn có một cái, tuy rằng không có chính thức tuyên bố nhân mệnh lệnh, chính là hắn đồng dạng có được thủ lĩnh quyền lợi, chỉ là người này quá mức thân bí, trong căn cứ cá biệt người cũng chỉ gặp qua một mặt. Nói tới đây, thiên tập tạm dừng một chút, thấy quyền diệt nói cái gì cũng chưa nói, lại nói tiếp. Chúng ta bước đầu tính toán một chút, liền trong căn cứ nhân thân thượng vân trường xem ra, phàm là dị năng giả, nơi này thực lực thấp nhất đều đã là một cái tứ cấp dị năng giả. Mọi người bình quân thực lực đều ở lục cấp đến thất cấp chi gian, này vẫn là ở không có tính thượng kia phê đột nhiên biến mất người dưới tình huống, nghe nói bọn họ một hàng năm 60 người, bình quân thực lực đều ở bắt cấp chi gian. Quân diệt lặng lặng nghe, ở thiên tập sau khi nói xong, mới đạm thanh nói, hạ quân hoàng cùng kia mấy cái thủ lĩnh cái gì quan hệ. Thiên tập ánh mắt một đốn, nhìn quyền hoàng trên mặt nhạt nhẽo thần sắc, trong lúc nhất thời trong lòng tràn đầy ngờ vực, đây là lần đầu tiên, hắn ở quyền hoàng trên mặt nhìn đến như thế trầm sắc Đổi ở người ngoài trên người này thần sắc thực bình thường, nhưng nếu là xuất hiện ở quyền hoàng trên người, này tuyệt đối bất bình thường. Phải biết rằng từ hắn đi theo quyền hoàng bên người sau, trên mặt hắn trước sau như một, đều mang theo một mặt như có như không như lan thanh quý mê người ý cười. Bất quá mặc kệ trong lòng như thế nào kinh ngạc hồng y thiên tập vẫn là kịp thời mở miệng trả lời nói, trong đó một cái kêu cơ lâm dạ, nghe nói là cổ võ gia tộc gia chủ, hắn là mang theo lão bà cùng nhi tử, còn có mấy tên thủ hạ cùng nhau tới cùng hạ quân hoàng mấy người quan hệ tựa hồ không tồi. mặt khác ba cái nói tới đây, thiên tập tạm dừng một chút, không lộ dấu vết nhìn quyền diệt liếc mắt một cái, mới liệm hạ đôi mắt che lấp trong mắt cảm xúc, chậm rãi nói tiếp, bọn họ là hạ quân hoàng nam nhân. quyền diệt nghe ngôn, ánh mắt trợn lóe, một cổ lạnh lẽo nháy mắt len lỏi đến ngực, nghĩ đến phía trước ở văn phòng ba người ngôn hành cử chỉ, hắn chính là tưởng không tin đều không thể, thế nhưng như dư thi y kia nữ nhân theo như lời, bên người nàng thật sự có ba cái ái nhân, ái nhân trong lúc nhất thời, Quyền Diệt chỉ cảm thấy ngực chợt run rẩy một chút, đau hắn có trong nháy mắt cảm giác được hít thở không thông. Thiên Tập rõ ràng cảm giác được chung quanh độ ấm chợt giảm xuống, một cổ ủ rô sát khí dần dần lan tràn, có chút kinh dị ngước mắt nhìn về phía trước người làm người nhìn không ra cảm xúc nam nhân. rõ ràng phía trước còn hảo hảo, rõ ràng Quyền Hoàng căn bản không quen biết Hạ Quân Hoàng, vì cái gì bất quá một ngày thời gian, liền đã xảy ra như thế đại biến hóa. hắn là biết hắn đi văn phòng tìm Hạ Quân Hoàng, hay là đã xảy ra sự tình gì? Vẫn là quyền hoàng cùng hạ quân hoàng thật sự nhận thức, chỉ là bị hắn quên đi. Trong không khí lâm vào một trận quỷ dị lặng im, nửa ngày, quyền diệt bình phục hạ trong lòng mạc danh cảm xúc sau, ngước mắt nhìn về phía thiên tập thiển thanh nói, còn có đâu. Thiên tập nhìn quyền diệt liếc mắt một cái, liễm hạ con ngươi nói tiếp, cái tiêu kêu hứa tử khuynh tăng thi, tựa hồ là vì cứu hạ quân hoàng cha mẹ, mới bị tăng thi trảo thương biến thành tăng thi, hơn nữa hắn biến thành tăng thi sau thế nhưng một đường tìm đi, tìm được rồi hạ quân hoàng, cũng không có quên Một đường đi theo nàng bên người, sau lại thăng cấp thành cao giai tăng thi sau khôi phục ý thức, như cũ đi theo nàng một đường tới quân đô. Tập diêm cẩn kêu nam nhân ta lúc trước gặp được hạ quân hoàng thời điểm, hắn liền đi theo bên người nàng, lúc ấy ta nhìn bọn họ chi gian hỗ động, liền cho rằng hắn là hạ quân hoàng bạn trai, cũng là hôm nay tìm hiểu tin tức sau mới biết được, hạ quân hoàng chân chính bạn trai là cái kêu kêu quý u nguyệt thanh niên. Nghe nói hai người ở bên nhau hơn hai năm, chỉ là mặt thế bùng nổ sau, bọn họ một cái ở thượng kinh. Một cái ở thành phố Hoa Đình, là tới này quân đô mới gặp nhau, không biết như thế nào, đoạn cảm tình này liền biến thành tứ giác luyến, nghe nói lúc ấy ba người gặp mặt sau đánh thực hung, vẫn là cái kia thần bí nam nhân sau khi xuất hiện, mới ngăn trở trận chiến tranh này, lúc sau chính là hiện tại bộ dáng này, thực hòa bình, trong căn cứ người đều nói, bọn họ bốn người ở bên nhau. Quyền diệt nghĩ đến bốn người ở bên nhau quỷ dị lại bình thản hình ảnh, chỉ cảm thấy một trận châm trọng một nữ tam nam. Này tính cái gì? Này nàng vương vị trí, xem như ba nam nhân sủng ra tới. Quyền diệc ánh mắt lạnh léo hỏi. Bất quá trong lòng lại là không tin, vô luận là hạ quân hoàng, vẫn là kêu ba nam nhân, thoạt nhìn đều không phải sẽ dựa vào, sẽ mù quá người. Nếu là hạ quân hoàng không có hấp dẫn người địa phương, kêu ba cái kéo ra ngoài đều có thể xương bá một phương nam nhân, sao có thể sẽ yêu nàng, sao có thể sẽ vứt bỏ nam nhân tôn nghiêm, từ bỏ hết thể cùng người khác chia sẻ. Thiên tập lắc lắc đầu, mày nhữ lại. Ánh mắt có chút trầm trọng mà nghi ngờ nói. Đây đúng là ta tưởng cùng ngươi nói, trong căn cứ người, đặc biệt là ở thời gian trường một chút, mỗi người đều đối hạ quân hoàng tràn ngập kính sợ cùng sùng bái. Cái loại này cảm xúc không giống như là cố tình ngụy trang ra tới. Ta có hỏi qua bọn họ mọi người về hạ quân hoàng thực lực, chính là được đến đáp án lại thống nhất làm ta khiếp sợ. Tất cả mọi người nhất trí nói cho ta, bọn họ không biết thực lực của nàng, nàng cũng không phải dị năng giả, chính là nàng lại là trong căn cứ mạnh nhất tồn tại chính là bốn cái thủ lĩnh như vậy cao thủ, đều không thể cùng nàng đánh đồng. Đối với cái này đáp án, thiên tập mới vừa nghe được thời điểm bị thật sâu chấn động, lý trí nói cho hắn này quả thực chính là khuyết đại sự thật, căn bản chính là lời nói vô căn cứ, một cái không có dị năng người, nàng sao có thể có năng lực như thế cường đại, thậm chí mạnh hơn một cái thập cấp dị năng giả. Chính là một khi nghĩ đến này người là hạ quân hoàng, một khi nghĩ đến lúc trước nàng thần bí khó lường thân thủ, hắn liền không tự chủ được muốn tin tưởng. Húng chi trong căn cứ người cơ hồ đều nói như vậy, kia cực nóng kính sợ ánh mắt, từng đôi, đủ để lệnh người chấn động. Muốn rất cường đại thực lực, mới có thể làm được làm mọi người sùng bái lại kính sợ. Ma nàng, còn chỉ là một cái 18 tuổi nữ hài tử. Quân diệt tuy rằng biết hạ quân hoàng không phải lấy sắc kỳ người người, chính là nghe được thiên tập nói như vậy, vẫn là nhịn không được âm thầm kinh hãi. Hắn cũng không sẽ hoài nghi này đáp án, nếu là toàn bộ căn cứ đều như thế, nghe được tin tức tự nhiên không phải là giả. Mà có thể làm ba cái như thế xuất sắc nam nhân ái đến thỏa hiệp, chỉ sợ cũng chỉ có như vậy lệnh người chấn động thực lực, như vậy xuất sắc, mới có thể đủ làm được. So thập cấp dị năng giả còn phải cường đại tồn tại. Quyền diệt đột nhiên cảm giác được một cổ cảm giác vô lực, dường như cái gì đã hoàn toàn rời xa hắn. Như vậy nữ hải, hắn nên lấy nàng làm sao bây giờ? Lần đầu tiên, hắn cảm giác được bó tay không biện pháp. Quyền diệt đột nhiên bật cười một tiếng, khoe môi mê người độ cung tựa hồ nhiều một kia khó có thể phát hiện lại không tự biết chua sót. sáng sớm hôm sau long kỳ nghe xong hạ quân hoàng phân phó tự mình tới cửa đi đem thủy lan bắt lên đưa tới trên sân huấn luyện bởi vì thủy lan phản kháng long kỳ trực tiếp hạ nàng hai điều cánh tay đem nàng trói lên ở tại thủy lan bên cạnh tam xa đoàn người ở nghe được động tĩnh sau sôi nổi chạy tới thủy lan phòng bất quá còn không đợi bọn họ động thủ liền tất cả đều bị long thanh đám người chế phục phải biết rằng hiện tại long kỳ mấy người đã là bắt cấp dị năng giả Bọn họ cùng chi so sánh với chính là kém suốt một cái đại cấp, căn bản không có năng lực phản kháng. Còn lại đi theo quyền diệp mấy chục người, nghe tiếng mà đến thời điểm, Thủy Lan đã bị đưa tới trên sân huấn luyện, mọi người sôi nổi chạy tới nơi, chính là trên sân huấn luyện đen nghìn nghị thọng súng lại người xem ra đầu tê dại, tựa hồ chỉ cần bọn họ một có động tác, liền sẽ đưa bọn họ tất cả đánh diệt. Mấy người tất cả đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, không chỉ có bởi vì đối phương hòa lực, còn bởi vì vây quanh ở sân huấn luyện bốn phía đen nghìn nghị người. Trên người kia từng miếng huân trương quá mức dò người, tất cả đều là thất bát cấp dị năng giả, hơn nữa không phải mười mấy, mà là mấy chục cái. Thiên tập thì tại sự phát thời điểm liền đi trước tìm Quyền Diệp, đi vào phòng thời điểm, vừa lúc nhìn đến Quyền Diệp đứng ở bên cửa sổ thân ảnh, thiên tập trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là mở miệng nói. Quyền Hoàng, Thủy Lan bị trong căn cứ người bắt. Quyền Diệp cái gì đều không có nói, chỉ là đưa lưng về phía hắn nhìn ngoài cửa sổ, lúc này thiên tập mới chú ý tới này một cảnh tượng xuyên thấu qua hắn bóng dáng nhìn về phía ngoài cửa sổ rất xa một cái cá nhân ảnh tất cả xâm nhập tầm mắt tuy rằng thấy không rõ ai là ai chính là lại có thể thấy rõ ràng đã xảy ra chuyện nhìn đến nơi này thiên tập ánh mắt chợt lóe nhìn về phía quyền diệt trong lúc nhất thời không quá xác định hắn hay không đã sớm biết thủy lan bị mang đi sự tình 188 hình ảnh nàng kết cục canh hai nửa ngày quyền diệt xoay người nói đi thôi đi xem nói liền ngưng bước đi ra cửa phòng Thiên Tập thu hồi trong lòng suy đoán theo đi lên, mà trên sân huấn luyện Tam Sa đoàn người nhìn bốn phía đen nghìn nghị thòng súng, cùng với đám người trung gian đau đến sắc mặt trắng bệnh thủy lan, đấy mắt hiện lên một mặt đau lòng. Ngay sau đó mặt âm trầm nhìn về phía Long Kỳ, chất vấn nói: Kỳ soái đây là có ý tứ gì? Chúng ta tựa hồ cũng không có làm cái gì nguy hại căn cứ sự tình, vì cái gì sáng sớm liền lao sư động chúng, còn dùng như thế tàn khốc thủ đoạn đối phó một nữ nhân? Tàn khốc? Long Kỳ không nói gì. Ngược lại là Long Vân cười nhạo ra tiếng, nô nô nô, này nhưng không tính tàn khốc, bất quá là nàng dễ rủa quá lợi hại mà thôi, nói không chừng trong chốc lắt còn có càng tàn khốc sự tình chờ nàng đâu. Long Vân trên mặt mang theo diễn ngược nghiền ngẫm ý cười, đáy mắt lại một mảnh lạnh nhạt túc sát, nữ nhân này chính là vương tự mình điểm danh muốn bắt người, tuy rằng không biết này mới tới như thế nào xúc phạm đến nàng, bất quá ngấm lại vương thủ đoạn, nữ nhân này như thế vận may bị tự mình điểm danh, kết cục phòng trừng sẽ rất đẹp. Thủy Lan chỉ là tái nhật mặt lệnh trầm nhìn mấy người, nói cái gì cũng chưa nói, ở Long kỳ hạ nàng cánh tay về sau nàng liền an tĩnh xuống dưới, bởi vì nàng biết những người này là tới thật sự, hiện tại tốt nhất cái gì đều đừng làm chờ, rốt cuộc là ai phải đối nàng xuống tay Tổng hội biết đến, chờ quyền hoàng tới, hắn cũng nhất định sẽ cứu nàng. Người tam xa còn muốn nói cái gì, đã bị tạp tư cấp kéo lại. Đừng nói nữa, hạ mệnh lệnh người hẳn là còn chưa tới, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, hơn nữa quyền hoàng không ở. Hết thể chờ quyền hoàng cùng sau lưng người tới lại nói. Tam sang nghe ngôn, thật sâu hít vào một hơi bình phục hạ cảm xúc, tạp tư nói rất đúng, hiện tại người cũng chưa xuất hiện, hắn nói lại nhiều cũng vô dụng, nói không chừng còn sẽ cho Thủy Lan mang đến càng nhiều phiên thoái. Trong lúc nhất thời, mấy người đều an tĩnh xuống dưới, toàn bộ huấn luyện cũng đột nhiên lâm vào một mảnh trầm tĩnh bên trong, lê mục cùng đùi thương mấy người trên mặt tuy rằng bình tĩnh, trong lòng lại tràn đầy suy nghĩ. Sáng nay việc này... Bọn họ cũng là lâm thời nhận được thông chi mới tập hợp nói sân thể dục tới, nhìn xem nguyên xoái cùng tướng quân xuất động hơn phân nửa, này trận thế nhìn liền nguy hiểm. Quân diệt cùng thiên đánh út lại đến sân huấn luyện thời điểm, tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía bọn họ, hoặc là nên nói là nhìn về phía quân diệt. Quân diệt ánh mắt nhàn nhạt đảo qua mọi người, cuối cùng dừng ở Long Kỳ mấy người trên người, khỏe môi lại cười nói, là hạ quân hoàng cho các ngươi làm như vậy. Long Kỳ nhíu lại mi đánh giá cách đó không xa đứng nam nhân, kia trương như lan Tuấn Mỹ Mặt, Tiêu thân thanh quý bức người khí chất, thực mê người một người nam nhân, liền bề ngoài xem ra, chút nào không thua cho bọn hắn lao đại. Quyền diệt thấy ai không có trả lời hắn nói, trong lòng đã có đáp án, vẫn luôn chưa dừng ở Thủy Lan trên người ánh mắt, rốt cuộc vào lúc này dừng ở nàng trên người. Hắn nhìn Thủy Lan, không có người biết, nữ nhân này ở mạn thế phát sinh trước liền đi theo hắn bên người, nàng là dị năng dòng binh đoàn sở hữu nữ tính giữa xuất sắc nhất lính đánh thuê, là tông độ cô ý chọn lựa cho hắn, cũng là hắn thủ hạ nhất đắc lực can tướng. Lúc trước mới nhìn thấy Thủy Lan thời điểm, hắn liền đối nàng có một loại đặc thù cảm giác, cái loại cảm giác này thực vi diệu, nói không rõ cụ thể là cái gì, nhưng chính là có một loại không giống nhau cảm giác. Nguyên nhân chính là vì thế, hắn mới có thể chạm vào nàng, trừ bỏ thế hắn làm việc, còn đảm đương hắn bạn giường, mà Thủy Lan cũng là cái thông minh, có trưởng mực nữ nhân, hiểu chuyện nghe lời, sẽ không dây dưa hắn. Đây cũng là vì cái gì nàng có thể ở hắn bên người đại như vậy lớn lên nguyên nhân. Bất quá hiện tại xem ra. Nếu là dư thi y theo như lời nói là thật sự, như vậy lúc trước hắn đối Thủy Lan kia cổ đặc thù cảm giác, chỉ sợ không phải nguyên tử với bị hấp dẫn. Hiện tại nhìn nàng kia trương lạnh nhạt thanh ngạ mặt, không biết như thế nào, thế nhưng có loại ghét bỏ cảm giác, thậm chí có một loại bóp chết nàng xúc động. Thủy Lan nhìn quân diệp, mẫn cảm cảm giác được hắn xem ánh mắt của nàng có chút không giống bình thường, tựa hồ. Nhiều một mặt thực chất tính băng hàn. Nghĩ đến hắn vừa rồi mở miệng câu đầu tiên lời nói liền nhắc tới hạ quân hoàng trong lòng không tự giác đang nổi lên một mặt bất an. Bên cạnh tam xa đám người nghe ngôn, đồng dạng sửng sốt. đúng rồi, có thể mệnh lệnh mấy người này, trừ bỏ căn cư vương, ai còn có thể có bản lĩnh điều khiển bọn họ. Quân hoàng, làm sao bây giờ? Hạ quân hoàng vì cái gì sẽ đột nhiên bắt Thủy Lan? Tam xa mấy người đi đến quyền diệp bên người nhỏ giọng dò hỏi ra tiếng. Quyền diệp liễm hạ đôi mắt, che lấp trong mắt cảm xúc, đôi lông mày đôi tiêm nhất điểm chu sa trí lộ ra một tia băng hàng chi khí khỏe môi mang theo một mặt như có như không như lan thanh quý ý cười, chậm rãi nói ra một chữ. Chờ. Chờ. Tam sa đám người sửng sốt, ngay sau đó ai cũng không nói nữa. xác thật, lúc này chỉ có chờ, chờ đến hạ quân hoàng gia tới sau mới có thể có biện pháp. Thiên tập không lộ dấu vết nhìn quyền diệt liếc mắt một cái, lại đánh giá Thủy Lan một cái trước mắt. hắn Tổng cảm thấy quyền diệt đối Thủy Lan thái độ tựa hồ có chút bất đồng, không phải ngôn hành cử chỉ bất đồng, mà là cảm giác cùng khí tức đã xảy ra biến hóa con có hắn tựa hồ đối với hạ quân hoàng làm người bắt thủy lan sự tình một chút đều không ngoài ý muốn dường như sớm có đoán trước giống nhau nếu là như thế này nghĩ đến đây thiên tập nhìn về phía thủy lan ánh mắt thâm tối sầm một chút chỉ sợ thủy lan hôm nay giữ nhiều lén ít hạ quân hoàng cũng không có làm mọi người chờ lâu lắm liền xuất hiện ở luyện tập trong sân cùng chi đi theo còn có quý ưu nguyệt, tập diêm cẩn cùng hứa tử khuynh ba người đối với bốn người đột nhiên xuất hiện đi theo quyền diệt đoàn người sôi nổi thay đổi sắc mặt chớp mắt khiếp sợ cùng kinh dị quyền diệt ánh mắt hơi hơi giao động một chút đây là trong lời đồn đột nhiên biến mất đột nhiên xuất hiện tình huống không có khả năng là thuấn gì chính là bốn người này đến tột cùng là từ địa phương nào xuất hiện hạ quân hoàng cũng không có chậm trễ thời gian ai không thấy trực tiếp đem tầm mắt dừng ở thủy lan trên người chậm rãi chiều nàng đi qua lúc này thủy lan bị buộc chặt sắc mặt tái nhợt cái chán mạo điểm múa hôi lại quật cường lại cứng cỏi nhẫn lại này phân vững vàng cùng cứng cỏi làm nàng đều nhịn không được bội phụ Trong lúc nhất thời còn có vài phần quen thuộc cảm, đời trước Thủy Lan chính là cái dạng này, bị thương chịu đựng, đau cũng chịu đựng, một bộ cái gì đều có thể kháng hạ, cái gì đều không sợ hãi bộ dáng, lạnh nhạt thanh ngạo có xinh đẹp lanh diễm, đủ để hấp dẫn đông đảo nam nhân ánh mắt. Nàng không có tầm thường nữ nhân có tiểu tâm cơ, thủ đọc nhỏ, nàng có, là nam nhân cái loại này nhổ cỏ tận gốc, một kích tất chúng tàn nhẫn cùng sắp phạt, nhìn xem nàng lúc trước đối nàng ra tay khi hành động sẽ biết, nữ nhân này thật sự thực thông minh. Nàng hạ quân hoàng chưa bao giờ bội phục quá cái nào nữ nhân, nếu là thật muốn nói, như vậy Thủy Lan xem như một cái, nàng đối tình yêu nghĩa vô phản cố, đối tình địch nổ cỏ tận gốc nhất lao vĩnh dở, cũng không phải là giống nhau nữ nhân có thể bằng được. Thủy Lan đồng dạng trước tiên nhìn về phía cái này trong lời đồn nhân vật, thấy nàng chậm rãi hướng tới nàng đi tới, trong ngáy mắt, nàng thế nhưng cảm giác được một cổ hít thở không thông cảm, dường như có một con vô hình tay đang ở bóp nàng cổ, làm nàng khó có thể hô hấp kia trương tinh xảo trắng non mặt quá mức kinh diễm, bởi vì kia lộ ra doanh doanh ánh sáng trắng non da thịt, cơ hồ lóa mắt làm người tự ti. nhưng này đó đều chỉ là làm nàng kinh diễm một cái chớp mắt, liền không có gì cảm giác, làm nàng hít thở không thông chính là trên người nàng vô hình trung tản mát ra áp bách chi khí, kia cổ hơi thở dường như hồn nhiên thiên thành, đến từ tự nhiên lực lượng uy áp. cái này nữ hải quả nhiên là cái nguy hiếp. hạ quân hoàng ở thủy lan trước người dừng lại, khỏe môi hơi câu, mắt lạnh thanh âm chậm rãi vang lên, thủy lan lại gặp mặt, kia mát lạnh lại lộ ra thâm ý cùng lạnh leo thanh âm, làm Thủy Lan đột nhiên đầu quả tim run lên, một loại tự linh hồn chỗ sâu trong lan tràn ra dùng mình cùng kinh tùng cảm, nhanh chóng đem nàng cả người bao phủ trong đó. Đối thượng cặp kia đen bóng đôi mắt, nàng chỉ cảm thấy trước mắt hết thể cảnh tượng ở dần dần mơ hồ, bị đầy trời huyết tinh sở bao trùm, này hắc ám giết chóc huyết tinh trùng, nàng tựa hồ thấy được một vài bức quỷ dị đáng sợ hình ảnh. Hạ Quân Hoàng nhìn Thủy Lan dường như ném hồn giống nhau, ngốc lăng lăng nhìn nàng, "Không" Hẳn là nói đôi mắt tuy rằng nhìn nàng, chính là rõ ràng xuyên thấu qua nàng thấy được khác một ít đồ vật, kia dần dần trắng bệch kinh hoàng sắc mặt đủ để thuyết minh, nàng tựa hồ nhìn thấy gì thú vị hình ảnh. Hạ Quân hoàng ánh mắt hơi hơi lập loè một chút, thật sâu nhìn thoáng qua Thủy Lan sau, nghiêng đầu đối với Long Kỳ phân phó nói, "Thanh chẳng, trừ bỏ quyền diệc, làm còn lại người đều rời đi sân huấn luyện." Long Kỳ nghe ngôn, ánh mắt di động một chút, nhìn thoáng qua ngốc lăng lăng Thủy Lan, gật gật đầu liền hành động lên. "Quyên hoàng, làm sao bây giờ?" Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Tam Sa đám người thấy vậy, có chút nóng nảy, hơn nữa Thủy Lan bộ dáng, dường như si ngốc giống nhau. Quyên Diệp nhìn Thủy Lan bộ dáng, trong lòng đột nhiên ẩn ẩn có suy đoán, ngay sau đó nhìn về phía hạ quân hoàng, mở miệng thanh âm lại là đối với bên cạnh mấy người nói. Các người trước rời đi. Chính là, Tam Sa còn muốn nói cái gì? Long kỳ đoàn người đã muốn chạy tới bọn họ bên người, cuối cùng vô luận là tự nguyện vẫn là bị bắt, chỉ có thể rời đi sân huấn luyện còn lại người cũng đều sôi nổi rời đi u sắt bên người người nhỏ giọng hỏi đầu lĩnh ngươi nói hạ quân hoàng nàng muốn làm gì u sắt cũng không có trả lời mày nhíu lại đấy mắt lấp lè điểm điểm thâm trầm ba quang hạ quân hoàng muốn làm gì hắn không biết bất quá hắn tổng cảm thấy cái kia tiêu quyền diệt nam nhân tựa hồ cùng nàng chi gian có một tia khó lòng giải thích liên hệ Thức mau trên sân huấn luyện liền dư lại hạ quân hoàng quý u nguyệt hứa tử huynh tập diêm cẩn thủy lan cùng quyền diệt sáu người Hạ quân Hoàng phất tay bày ra một đạo kết giới sau, cứ như vậy lặng im nhìn Thủy Lan, tựa hồ ở không tiếng động chờ đợi cái gì. Quân Diệp cũng không nói chuyện, ánh mắt có chút lập lệ nhìn Thủy Lan, tựa hồ cũng đang chờ đợi cái gì. Quý Úng Nguyệt cùng tập diêm cẩn, hứa tử khuynh ba người cũng đều đứng ở một bên an tích nhìn. Hạ quân Hoàng đột nhiên đối nữ nhân này ra tay, làm cho bọn họ không thể không liên tưởng đến kiếp trước. Hiện tại lúc này, bọn họ chỉ cần nhìn, nói không chừng có thể biết được một chút sự tình. Thời gian một chút quá khứ. Nơi xa người ai cũng không có rời đi, tất cả đều ánh mắt nhất trí nhìn nơi xa sân huấn luyện, đồng dạng ở tò mò chờ đợi, kia sáu cá nhân cái gì cũng không có làm cứ như vậy đứng ở nơi đó, kia trường hợp thấy thế nào như thế nào quỷ dị. Tựa hồ cách thật lâu, lại tựa hồ bất quá một lát, Thủy Lan si ngốc ánh mắt dần dần, một chút một chút tìm về tiêu cự, cuối cùng rõ ràng dừng ở hạ quân hoàng trên người. Hạ quân hoàng! Thủy Lan thanh âm lộ ra không thể tưởng tượng cùng ngờ vực, đồng thời lại thấu đầy đến xương lạnh lẽo cùng sát khí Hạ quân hoàng lại dường như cảm thụ không đến giống nhau, đạm cười nói, là ta. Thủy Lan đồng tử co rụt lại, ánh mắt lập lòe không chừng đánh giá hạ quân hoàng, sao có thể. Ngươi thế nhưng, trọng sinh, không tuổi, sắc thật không thể tưởng tượng. Hạ quân hoàng nhìn Thủy Lan, bất quá đây đều là bái ngươi ban tặng, kỳ thật nếu muốn nói lên, ta hẳn là cảm ta ngươi, nếu không phải ngươi ra tay, có lẽ cũng sẽ không có hiện tại ta. Thủy Lan trầm mặc nhìn hạ quân hoàng, con ngươi lại lánh lệ sắp phạt. Ngay sau đó làm như nghĩ đến cái gì giống nhau, thông thả quay đầu nhìn về phía cách đó không xa quyền liền Ở nhìn đến hắn kia một khắc, nàng cảm giác toàn thân đều ở đau lên, cái loại này cấy vào linh hồn đau đớn, làm nàng cặp kia xưa nay lạnh nhạt thanh ngạo đôi mắt, đều phụ thượng một tầng ướt át cùng thấu triệt đau đớn. Không nghĩ tới, nàng còn có thể tái kiến hắn. Thủy Lan há miệng thở dốc, chính là cái gì cũng nói không nên lời, sở hữu hết thể đều là khổ cùng đau. Này hai loại cảm xúc cơ hồ đem nàng bao phủ. Nàng có chút không dám tin tưởng vừa rồi trong đầu phản ánh ra từng bức họa, chính là linh hồn chỗ sâu trong truyền đến đau. Cùng với Hạ Quân Hoàng cùng Quyền Diệt hai người kia đều làm nàng không thể không tin tưởng. Nàng thế nhưng ở vừa rồi kia một cái chớp mắt thấy được đời trước sự tình. Khi đó nàng đi theo Quyền Diệt rời đi căn cứ đi trước quân đô. Kỳ thật nàng cũng không phải cố ý yếu hại Hạ Quân Hoàng, chỉ là trước khi đi một đêm nàng nghe được thuộc hạ lời nói, tên kia thuộc hạ thân nhân ở ban ngày ra nhiệm vụ thời điểm bị tang thi cắn bị thương, nếu là có thể chống đỡ virus hắn thân nhân căn bản không cần chết chính là bởi vì nghe được lời như vậy nàng mới lâm thời nảy lòng tham hãm hại hạ quân hoàng về nàng huyết có thể chống đỡ tang thi vì rút sự tình nàng cũng là chậm rãi nhận thấy được quyền diệp cứu không ít bị tang thi cắn thương người lấy này đạt thành mục đích cái này làm cho tất cả mọi người cho rằng trong tay hắn có chống đỡ vi rút dược nàng là ở quyền diệp bị ao giáp thu trọng thương khi đánh hạ quân hoàng trong lúc vô tình nhìn đến nàng cánh tay thượng từng điều đau thương mới liên tưởng đến sự thật chân tướng nhưng cứ việc như thế, nghĩ đến Quyền Diệt không màng tính mạng cứu Hạ Quân Hoàng vô số lần, Quyền Diệt là người nào, mặt thế trước liền đi theo hắn bên người nàng, lại như thế nào sẽ không biết, cho dù là vì này huyết, hắn cũng không có khả năng không màng sinh tử, đem chính mình đặt như thế nguy hiểm hoàn cảnh, phải biết rằng kia một lần nếu không phải bọn họ kịp thời đổi tới, hắn tuyệt đối sẽ mất đi tính mạng, cho nên này đủ loại hết thảy đều làm nàng rõ ràng minh bạch, Quyền Diệt yêu Hạ Quân Hoàng, hắn ái cái này không có dị năng, thậm chí chỉ biết liên lụy hắn nữ hải cái này làm cho nàng dị thường ghen ghét, chính là nàng biết, nàng duy nhất có thể làm, cũng cần thiết làm, chính là bảo trì trầm mặc, cái gì cũng không làm. bởi vì nếu là không thể có một cái vạn toàn biện pháp, rất có thể đem nàng chính mình cấp đáp đi vào, cho nên đương gặp được cái này ngàn năm một thở cơ hội khi, nàng không có do dự động thủ. nàng nói cho người nọ hạ quân hoàng huyết có thể chống cự tang thi virus, hơn nữa đem trên người nàng máu nói thành tâm đầu huyết, bởi vì nàng muốn nàng chết, chỉ có đã chết, mới có thể đủ giải quyết hết thảy. Nàng làm người nọ ở Quyền Diệp rời đi 3 ngày sau, đem tin tức này tản đi ra ngoài, vì chính là sợ mình hưu che chở hạ quân hoàng tìm được Quyền Diệp. Sự tình tiến hành thực thuận lợi, nàng cùng Quyền Diệp đoàn người đi thượng kinh thời điểm, cũng không có nghe được bất luận cái gì tin tức. Thẳng đến 2 tháng sau trở lại căn cứ, Quyền Diệp mới biết được hạ quân hoàng đã chết sự tình, mà nàng cũng mới biết được hạ quân hoàng thế nhưng đã chết đều kéo lên mấy chục người chôn cùng. Đối với điểm này, nàng khó được đối nàng dâng lên một kia bội phục. Quyền diệt năng lực nàng chưa bao giờ từng hoài nghi quá, cũng nghĩ tới hắn sớm muộn gì sẽ tra được trên người nàng, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, bất quá mới trở lại căn cứ 3 ngày, hắn liền tìm thượng môn. Thủy Lan, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Hắn thần sắc băng hàn lạnh lẽo, sắc mặt bình tĩnh, ngay cả thanh nhuận thanh âm đều dị thường bình tĩnh, này chẳng những không có làm nàng an tâm, ngược lại càng thêm bất an lên. Bởi vì quyền diệt không nên như thế bình tĩnh. Quả nhiên, hắn từ nàng phòng đi ra ngoài sau mang theo thủ hạ người cùng nhau tự mình động thủ giết lưu tại căn cứ mọi người, phàm là biết hạ quân hoàng sự tình không ai sống sót. Một đêm kia, đỏ tươi máu cùng làm người buồn nôn mùi máu tươi lan tràn toàn bộ căn cứ, thảm thiết tiếng kêu thảm thiết vang lên suốt một buổi tối. Ngày hôm sau bình minh khi, nền là chồng chất như núi thi thể cùng khắp nơi huyết sắc, giống như nhân gian luyện ngục. Hắn tàn sát lúc trước cùng hạ quân hoàng cùng nhau lưu tại căn cứ mọi người, duy độc để lại nàng cái này đầu sỏ gây tội. Lúc sau thời gian. Quyền Diệt liền cùng không có việc gì người giống nhau, tiếp tục mở rộng thế lực, xâm chiếm chung quanh căn cứ. Đối nàng cũng như dị vạng giống nhau, cũng không có cái gì bất động, tựa hồ được mất trí nhớ chứng giống nhau. quên mất nàng thiết kế hại chết Hạ Quân Hoàng, nàng áp xuống trong lòng bất an, tận tâm vì hắn làm việc, không ngừng giúp hắn mở rộng thế lực, săn giết tang thi cùng biến dị động vật, cướp lấy tinh hoạch. Rốt cuộc, khi cách nửa năm, hắn đối nàng động thủ, đêm đó hắn thanh nhuận tiếng nói giống như địa ngục quỷ mị, dâm mát xâm hàn. Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, cũng nên thế quân hoàng đền mạng. Nàng bị băng tiễn xuyên thấu tứ chi đinh ở trên tường, quyền diệt cũng không có trực tiếp giết nàng. Người nam nhân này tựa hồ đem sở hữu tàn nhẫn đều dùng ở nàng trên người, chỉ vì cho hắn âu hiếm nữ nhân báo thủ. Hắn bắt một con bình thường tang thi cùng nàng nốt ở cùng nhau, dùng xích sắt đem kia tang thi nơi ly nàng cách đó không xa địa phương. Sau đó ở mỗi đêm vội xong lúc sau, liền sẽ xuất hiện ở nàng trước mặt, dùng đao cắt đi trên người nàng từng mảnh huyết đủ, làm cho nàng mặt ném đi y tang thi. Mỗi ngày liền năm đau, không nhiều không ít, xong việc sau hắn đều sẽ làm nhân viên y tế tới cấp nàng cầm máu chữa thương, bảo đảm nàng sẽ không nhanh như vậy chết đi. Nàng không phải không có nghĩ tới tự sát, chính là bốn phía bị đinh trụ, đầu lưỡi cũng bị hắn cấp cắt, nàng chỉ có thể chịu. Suốt 3 tháng, ngày ấy ngày đêm đêm thống khổ thật sâu khắc vào linh hồn của nàng, cho dù là hiện tại, nàng hoàn hảo không tổn hao gì, nhìn đến quyền liên diệt như cũ toàn thân đau triệt nội tâm đau. Người rốt cuộc lại gặp được Hạ Quân Hoàng. Có thể tha thứ ta sao? Thủy Lan khỏe môi rắc một mặt chua xót ý cười. Nàng thật là ái thảm người nam nhân này, cho dù là đã trải qua như vậy tàn khốc tra tấn, nàng đều không có hận quá hắn, ngược lại có chút hối hận, nếu là biết hắn sẽ như thế thống khổ, nàng liền tính ghen ghét chết, cũng tuyệt không sẽ đối hạ quân hoàng đậu thủ. Quên diệt nhìn Thủy Lan, cũng không có bất luận cái gì xúc động, giờ này khắc này, hắn chỉ muốn biết kiếp trước rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nói cho ta, kiếp trước rốt cuộc sao lại thế này? Thủy Lan mãn nhãn nước mắt nhìn quyền Diệp, cũng không có trả lời hắn nói, mà là chuyển mắt nhìn về phía hạ quân hoàng, cùng với nàng bên cạnh quý ưu nguyệt, tập diêm cẩn cùng hứa tử huynh ba người. Bọn họ là người nam nhân. Thủy Lan hỏi thực trắng ra, bất quá hạ quân hoàng trả lời cũng thực trắng ra. Không sai. 189, nhìn đến, lặp lại ác ngộng. Thủy Lan nghe ngôn không lại hỏi nhiều, chỉ là nhìn quyền Diệp, ở nhìn đến hắn nhàn nhạt thần sắc cùng với đáy mắt hơi lạnh thấu xương khi, cười khổ nói, Quỳnh Diệ Ngươi nghe được. Ta hy vọng ngươi không cần lại yêu nàng, bất quá hiện tại xem ra, tựa hồ là hy vọng xa vời, chỉ mong ngươi vẫn là cái kia yêu nhất quyền lực nam nhân, như vậy, ngươi mới có thể thiếu một phân thống khổ. Quyền diệt thần sắc đạm mạc nhìn Thủy Lan, lúc này trên mặt hắn sớm đã không có thanh quý nhạt nheo tươi cười, nhưng kia bình tĩnh thần sắc làm người thoạt nhìn hiện ra vài phần cao thâm khó đoán, căn bản nhìn không thấu hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Thủy Lan thấy vậy, thu hồi ánh mắt, nếu là còn có kiếp sau. Nàng sẽ không lại yêu người nam nhân này, vĩnh viễn đều không cần lại yêu người nam nhân này. Nếu là ngươi muốn báo thủ nói, động thủ đi. Thủy Lan nhìn hạ quân hoàng chậm rãi nói, kia một bộ không gì đáng buồn bằng tâm đã chết bộ dáng, tựa hồ đối thế gian này lại vô lưu luyến. Hạ quân hoàng ánh mắt thâm u lạnh lẽo nhìn nàng, thiển thanh nói, Thủy Lan, ngươi là duy nhất một cái làm ta bội phục nữ nhân, bất quá, này cũng không thể trở thành ta buông tha ngươi lý do, ngươi nói, nên làm ngươi chết như thế nào ở hạ quân hoàng cùng thủy lan khi nói chuyện, quý u nguyệt yêu hoa con ngươi hiện lên một mặt bạch quang, nhìn thủy lan ánh mắt dần dần trở nên âm quỷ tàn ngược, thủy lan trong óc hình ảnh từng màn hiện lên ở hắn trong óc, rốt cuộc làm hắn minh bạch đời trước một chút sự tình. thu hồi tâm mắt sau, quý u nguyệt yêu dã mặt dường như phụ thượng một tầng quỷ ám ma khí, ngay cả quanh thân hơi thở đều nhiều vài phần nồng đậm huyết sắc, tâm mắt dừng ở quyền diệp trên người, lần đầu tiên xuất hiện thực chất tính sát khí. quyền diệc trước tiên liền cảm giác được kia cổ âm lệnh yêu quỷ sát ý, ngước mắt nhìn lại. Liên đối thượng Quý U Nguyệt, tà tản lăng trí mắt phượng, nơi đó mặt di động âm u cùng tàn ngược, chính là hắn nhìn, đều nhịn không được có chút da đầu tê dại. Hai người cứ như vậy đối diện, thẳng đến nghe được Hạ Quân Hoàng lạnh leo thanh âm, Quý U Nguyệt mới thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Thủy Lan, đáy mắt hiện lên một mảng tâm tản, sâu kín mở miệng để nghị nói: "Không bằng nhượng quyền cũng đem nàng thịt một đao đao cắt xuống dưới huy tang thi đi, không cần nhiều, mỗi ngày năm đao là được, Quân Hoàng, lấy ngươi uy y hệ thuật, làm nàng sống, cái nửa năm là không thành vấn đề." Quý U Nguyệt mỗi một câu nói, Thủy Lan sắc mặt liền trắng bệnh một phần, đái cuối cùng trên mặt huyết sắc rút đi, trắng bệnh như quỷ, cặp kia thanh ngạo lạnh nhạt đôi mắt, cũng tràn đầy khó nén thống khổ cùng ác ngộng sợ hãi. Hạ Quân Hoàng thấy vậy, nhìn về phía Quý U Nguyệt, ở nhìn thấy hắn đáy mắt rõ ràng âm u tàn ngược khi, ánh mắt chớp động một chút, hơi hơi tối sầm ba phần, chỉ sợ là hắn nhìn Thủy Lan ký ức, biết được đời trước sự tình, nghĩ đến hắn theo như lời, hẳn là chính là đời trước Thủy Lan cách chết. Tập Diêm cẩn cùng Hứa Tử Khuynh rõ ràng nhìn ra Quý U Nguyệt không thích hợp, đáy mắt lập lòe một màn suy nghĩ sâu xa, Quý U Nguyệt trên người đột nhiên đằng khởi tàn hành hạ đến chết khí như thế làm cho người ta sợ hãi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hạ Quân Hoàng nhìn Thủy Lan liếc mắt một cái, đối với một cái hại chết quá chính mình người, nàng tự nhiên sẽ không nhân từ nương tay, nếu Quý U Nguyệt nói như vậy, như vậy phương pháp này xác thật so nàng động thủ đem nàng tức tốt hơn quá nhiều, nghĩ đến đây, nghiêng mắt nhìn về phía quyền liền việc. Nàng liền giao cho ngươi Nếu là ngươi không hạ thủ được Hạ Quân Hoàng nói tới đây tạm dừng một chút, ánh mắt hiện lên một mạt thâm ý, đem nàng đổi thành ngươi cũng không tồi. Quyền Diệp nhìn Hạ Quân Hoàng, hoa nhuận con ngươi vô cớ hiện lên một mạt không tự giác đau ý, ngay cả đuôi lông mày đuôi tiêm kia nhất điểm chu sa trí tựa hồ đều trở nên càng thêm huyết hồng lên. Nếu đây là ngươi muốn, ta tự nhiên sẽ không nương tay. Đưa những lời này xuất khẩu sau, Quyền Diệp ánh mắt một đốn, trong lòng tức khắc nổ vang mở ra, này lời nói hoàn toàn là không tự giác buột miệng tốt ra căn bản không có trải qua bất luận cái gì tự hỏi, liền dường như có một loại vận mệnh chú định lôi kéo. Quyền Diệc ánh mắt lập loè không chừng nhìn Hạ Quân Hoàng, ngực kịch liệt nhảy lên cùng với một loại khó lòng giải thích đau đớn, làm hắn ngửi được một cái tuyệt đại nguy hiểm. Hắn thế nhưng không chịu không chế bị ảnh hưởng. này tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Hạ Quân Hoàng nhàn nhạt nhìn Quyền Diệc liếc mắt một cái, nói cái gì cũng chưa nói, triệt hạ kết dưới sau, hứa tử khuynh liền xoay người rời đi. Tập Diêm cẩn tắc đưa tới Long Trạch. Làm hắn đem Thủy Lan nhốt ở một gian không trí tiểu mục trung. Thủy Lan bị mang đi phía trước, nhìn Hạ Quân Hoàng liếc mắt một cái. Hạ Quân Hoàng, nguyên lai like ngươi mới là tàn nhẫn nhất kia một cái. Hạ Quân Hoàng không tỏ ý kiến những mày, tàn nhẫn, tự nhiên, nàng có thể nào không tàn nhẫn, tàn nhẫn cùng bị tàn nhẫn chi gian. Kiếp này, nàng đều chỉ biết lựa chọn người trước, bất luận đối ai. Thủy Lan bị áp cùng Quyền diệt đi ngang qua nhau khi, tự rêu dắt khỏe môi, xem ra ta lo lắng là dư thừa, Quyền diệt. Kiếp này ngươi sẽ so kiếp trước càng thêm ái hạ quân hoàng, chỉ mong ngươi sẽ không so với ta còn thảm. Tam Sa mấy người chạy tới, thấy Thủy Lan vẫn là bị mang đi, đều biến sắc, đặc biệt là Tam Sa, nhìn Thủy Lan trắng bệch sắc mặt, trong lòng đột nhiên dâng lên một mặt nồng đậm bất an, vội vàng nhìn về phía Quyền Diệt gấp giọng nói: Quyền Hoàng thế nào? Thủy Lan như thế nào bị mang đi? Ngươi rốt cuộc có hay không cứu nàng? Quyền Diệt nhàn nhạt quét Tam Sa liếc mắt một cái, đối với Tam Sa tâm tư hắn là biết đến, chỉ là đáng tiếp Thủy Lan cần thiết chết. Người nói cái gì? Tam Sa cơ hồ cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, phải biết rằng Thủy Lan không chỉ có là hắn nữ nhân, vẫn là hắn thủ hạ đắc lực can tướng, hắn như thế nào sẽ như thế dễ như trở bàn tay liền từ bỏ Thủy Lan. Này nhưng một chút đều không giống hắn dĩ vãng phong cách. Quyền Diệp không để ý đến kinh chấn Tam Sa, ngước mắt quét về phía bên người mấy người phân phó nói, Thủy Lan sự tình dừng ở đây, ai đều không được tự mình đi cứu nảng. Quyền Diệp sau khi nói xong liền trực tiếp nâng bước rời đi Không có lại xem bất luận kẻ nào liếc mắt một cái, ngay cả hạ quân hoàng, hắn cũng trực tiếp bỏ qua, hắn yêu cầu yên lặng một chút, hai ngày này khắc thường quá mức nguy hiểm, không thể còn như vậy tiếp tục đi xuống. Tam Sa nhìn quyền diệp rời đi sau lưng, bước chân lảo đảo vài bước, bị bên cạnh tạp tư kịp thời đỡ, tạp tư thấy hắn như thế bộ dạng, lo lắng sẽ xảy ra chuyện, nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng nhắc nhở nói: "Tam Sa, chuyện này mặc kệ nguyên nhân như thế nào, nếu quyền hoàng lên tiếng, thủy lan liền cứu không được." Ngươi cũng không nên hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta không nghĩ mất đi Thủy Lan, còn muốn mất đi ngươi. Tam Sa ném ra tạp tư tay, lạnh lùng nhìn hắn một cái, liền đảo qua thiên tập đám người, thấy mọi người một đám rõ ràng nghe theo phân phó, không tính toán lại quản Thủy Lan chết sống bộ dáng, châm trọc cười nhạo một tiếng. Nhìn xem, đây là chúng ta cái gọi là đồng bạn. Cái gọi là chiến hữu. Chiến hữu cùng đồng bạn xảy ra sự tình, các ngươi chính là như vậy mặc kệ không hỏi, mắt lạnh nhìn nàng đi tìm chết. Thiên tập trầm giọng nói. Chuyện này chúng ta không thể quản. Hắn rõ ràng cảm giác ra tới Hạ Quân Hoàng, Quyền Diệt cùng Thủy Lan ba người chi gian tựa hồ có cái gì không giống bình thường liên hệ. Hạ Quân Hoàng đột nhiên muốn sát Thủy Lan, liền cùng nàng nhận thức Quyền Diệt giống nhau quỷ dị. Chuyện này nếu ngay từ đầu liền không cho bọn họ tham dự, thuyết minh căn bản không có xoay chuyển đường sống. Ngay cả Quyền Hoàng Đô mặc kệ, nếu là bọn họ hành động thiếu suy nghĩ, chỉ bằng trong căn cứ cao thủ, bọn họ đều khó thoát vừa chết. Đến lúc đó liền thật là toàn quân bị diệt. Tam Sa cười lạnh gật gật đầu, hảo, thực hảo. Nói xong liền quay đầu đi, nhìn về phía cách đó không xa còn chưa rời đi hạ quân hoàng, nâng bước hùng hổ đi tới nàng trước mặt, đầy mặt âm chầm chất vừa nói. Vì cái gì muốn sát Thủy Lan? Chúng ta ngày hôm qua mới vừa tiến căn cứ, nàng thậm chí không có gặp qua người, liền tính ngươi là căn cứ vương, giết người cũng tổng nên, có cái lý do, húng hổ nàng vẫn là một cái thất cấp dị năng giả. Hạ quân hoàng nhìn về phía Tam Sa, đánh giá hắn một cái trước mắt, đáy mắt hiện lên hiểu rõ cũng không có trước tiên trả lời hắn vấn đề, ngược lại đạm mạc dò hỏi một câu đã là đoán được đáp án vấn đề. Ngươi thích Thủy Lan? Tam xa ánh mắt hơi hơi chớp động một chút, sắc mặt ám trầm nhìn chằm chằm Hạ Quân Hoàng, này giống như cùng ngươi sát nàng không có quan hệ. Sắc thật không quan hệ, bất quá nếu là ngươi thích nàng, ở nàng sau khi chết ta sẽ thành toàn ngươi, cho ngươi đi bồi nàng. Hạ Quân Hoàng thanh âm đạm nhiên mát lạnh, giống như trần thuật lời nói tổng cho người ta một loại sờn tóc gáy cảm giác. Rốt cuộc nàng cũng sẽ không mặc kệ một cái nguy hiểm trưởng thành đi xuống, trước mắt người nam nhân này, nhiều nhất có thể sống đến thủy lan tắt thở kia một khắc. Hạ Quân Hoàng cũng không có cấp Tam Sa nói chuyện cơ hội, nói tiếp, còn có, này căn cứ là của ta, ta không cần cho ngươi bất luận cái gì lý do. Tam Sa nghe ngôn, há mồm muốn nói cái gì, đã bị theo tới tạp tư mấy người mạnh mẽ kéo đi rồi. Thiên Tập thật sâu nhìn Hạ Quân Hoàng liếc mắt một cái, cái gì cũng chưa nói liền xoay người rời đi. Bởi vì hắn xem đến rất rõ ràng, Hiện tại là cường quyền thời đại, tuyệt đối thực lực chính là quyền lên tiếng, hốn hồ nàng không chỉ có có được thực lực, còn có được một đám thực lực siêu cường người theo đuổi, người như vậy, làm việc tự nhiên không cần lý do. Hứa tử khuyên động tác thực mau, đương hắn lại trở lại căn cứ thời điểm, không ít người nhìn đến hắn mang theo một con bình thường tang thi đi giam giữ thủy lan nhà gỗ. Những cái đó thấy như vậy một màn người sôi nổi thay đổi sắc mặt, trong lòng đẳng khởi một cổ kinh tủng. Lúc này kia mạc danh bị chảo nữ nhân bị giam giữ lên. Hiện nhiên mạng sống tỷ lệ tiểu chi lại tiểu. Hiện tại hứa thủ lĩnh thi nhưng mang theo một con bình thường tang thi qua đi, không cần tưởng mọi người liền dắt phía sau lưng lạnh lèo. Kia nữ nhân nhìn dáng vẻ là giữ nhiều lành ít, không chỉ có như thế, chỉ sợ sẽ chết từ thảm. Nữ nhân này cũng thật đủ hung tàn đủ sắt bên người nam nhân nhỏ giọng nói thầm nói, thanh âm kia tuy rằng tiểu, lại tràn ngập khó nén sợ hãi cảm. U sắt nhìn về phía bên người mấy người, ở phát hiện bọn họ một đám trong ánh mắt đều giấu kín nhẹ nhẹ khó nén kinh tủng cùng sợ hãi khi. Mày tức khắc nhăn lại, nếu là còn như vậy đi xuống, chỉ sợ không đợi đến hắn động thủ, hắn thủ hạ những người này đã bị hạ quân hoàng kia nữ nhân thủ đoạn tra tấn không có tâm huyết, này với hắn mà nói tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Hứa tử khuynh đem tang thi giao cho long trạch sau, liền cùng tập diêm cẩn cùng đi tìm hạ quân hoàng, bốn người cũng không có ở lâu, sự tình đều xử lý xong rồi, liền tất cả đều vào hư không giới. Mấy người cũng không có đi chỗ, mà là đi hồi sinh trong cốc một chỗ bên hồ. Quý U Nguyệt không nói hai lời liền giơ tay đem Hạ Quân Hoàng ôm vào trong lòng ngực, kia khẩn trí ôm ấp quá mức cực nóng lại có tràn ngập bất an. Hạ Quân Hoàng ánh mắt hiện lên một mặt phức tạp, nàng là không nghĩ là mấy người biết đời trước nàng cùng quyền diệp sự tình, nhưng Cố Tình Thủy Lan thần kỳ khôi phục đời trước ký ức, mà Quý U Nguyệt lại có nhìn thấu quá vãng bản lĩnh, nàng liền biết sẽ như thế, vừa rồi nàng liền rõ ràng đã nhận ra Quý U Nguyệt trên người hơi thở không thích hợp, hắn tựa hồ vẫn luôn áp lực, cho nên nàng mới không có hồi thúc mà là đưa bọn họ đưa tới nơi này. Hạ quân hoàng đem đầu dựa vào quý U Nguyệt trên vai, đồng dạng gắt gao ôm lấy hắn vòng eo, nhẹ giọng nói, U Nguyệt, ta ở chỗ này, ta thực an toàn. Quân hoàng quý U Nguyệt thật sâu ngửi trên người nàng hương thơm, yêu hoa mắt phượng di động nhẹ nhẹ ưu ám quan mang, kia ba quang làm như mang theo nồng đầm thương tiếp cùng bất an, đáp ứng ta, sau này nếu là muốn đối mặt sinh ly tử biệt, làm ta chết ở người phía trước. Nhìn đến kiếp trước nàng kết cục, hắn cơ hồ có trong nháy mắt liền phải điên cuồng. Cái loại này hận không thể hủy diệt thiên điệu tàn ngược cùng với linh hồn đều giết đau, nếu không phải nàng còn hảo hảo đứng ở chính mình bên người, chỉ sợ hắn đã sớm điên lên rồi. Chuyện như vậy một lần là đủ rồi, hắn thừa nhận hắn này yêu cầu ích kỷ, chính là hắn thật sự làm không được, làm không được nhìn nàng ở hắn trước mắt xẻ ra chuyện, kiếp này, chuyện như vậy hắn tuyệt đối sẽ không làm nó phát sinh. Hạ Quân hoàng ngực một trận mềm mại cùng ngấm áp, trên mặt lại vui lùa nói, ngươi không phải nói muốn lôi kéo ta cùng nhau sao? Hai tử đều còn ở trong bụng đâu. Ngươi liền tính toán bỏ xuống ta. Quý U Nguyệt con ngươi u quang hơi hơi chấp động một chút, lúc này mới buông ra nàng, nhẹ nhàng xoa nàng bụng, khỏe môi câu ra một mặt yêu hoa tuyệt diễm tả hoặc ý cười. Liền tính ném ta chính mình, cũng sẽ không ném các ngươi. Quý U Nguyệt túi đầu ở nàng trên chán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, trong lòng lại không tiếng động nói. Cả đời này, trừ phi ta chết, nếu không ai đều không thể thương tổn các ngươi mảy may, chính là ta chính mình đều không thể. Tập Diêm Cẩn cùng hứa tử khuyên hai người vẫn luôn ở bên cạnh trầm mặt nhìn trong lòng ẩn ẩn có một chút suy đoán, cảm xúc cũng đi theo trầm trọng vài phần. Quy Uyệt không có khả năng vô duyên vô cớ như thế, chỉ sợ là đã biết một ít bọn họ không biết sự tình, hơn nữa vẫn là có quan hệ quân hoàng đời trước. Trấn An Quy Nguyệt sau, Hạ Quân Hoàng nhìn về phía Tập Diêm Cẩn cùng Hứa Tử khuynh hai người, Ôn Nu cười nói, mặc kệ kiếp trước như thế nào, ít nhất hiện tại ta thực hảo, có các ngươi tại bên người, ta thực hạnh phúc. Hai người nhìn Hạ Quân Hoàng, ai cũng không có mở miệng dò hỏi, kiếp trước sự tình, chính như nàng theo như lời. Mặc kệ như thế nào, nàng hiện tại có thể thực tốt đứng ở bọn họ trước mặt, bọn họ nên cảm kích, sau này có bọn họ ở, cho dù là chết, cũng tuyệt không sẽ làm nàng đã chịu một chút ít thương tổn. Màn đêm buông xuống mặc dáng xuống thời điểm, Tam Sa tránh thoát tuần tra đội một đường đi giam giữ thủy lan nhà gỗ, làm hắn kỳ quái chính là, này nhà gỗ ngoại căn bản không có người canh gác, hắn thế nhưng dễ như trở bàn tay liền tiến vào phòng. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, thủy lan hai tay hai chân thành hình chữ lại, cột vào hai cái cột cây thượng, đầu buông xuống bị treo hai điều cánh tay tất cả đều là huyết sắc, kia cánh tay thượng thị tụội hồ bị người ngạnh sinh sinh cắt đi. Bên cạnh cách đó không xa một con tang thi bị buộc, chính hướng về phía hắn dữ tợn điên cuồng hét lên, kia ngoài miệng còn chưa khô cạn vết máu làm tam bệnh mắt hột đế tràn đầy che trời lấp đất hung tàn cùng sát ý, một đạo lưỡi dao gió đánh đi ra ngoài, liền đem kia chỉ bình thường tang thi đầu chém nát như Tam xa bước nhanh đi đến Thủy Lan trước mặt, đáy mắt tràn đầy lo lắng cùng đau lòng, "Liên Thanh kêu, Thủy Lan, Thủy Lan ngươi tỉnh tỉnh." Thủy Lan, Thủy Lan hoảng hốt giăn nghe được có người đang liều mạng gọi nàng, khôi phục một chút ý thức sau, nhìn đến chính là Tam Sa kia trường tràn đầy đau lòng cùng lo lắng mặt, sừng sốt qua đi, thần sắc tức khắc một lệ, tàn nhẫn thanh nói, ngươi tới, tới nơi này làm gì? Lan, cô đi, bởi vì quá mức suy yếu, nàng xuất khẩu tàn nhẫn lời nói trước sau thiếu một tia dị vãng quyết đoán. Tam Sa cười khổ nói, đều như vậy còn không quên cho ta sắc mặt xem. Nói xong, Tam Sa nhếch môi. Lưới dao gió bay ra đồng thời, cột lấy Thủy Lan bốn đạo xích sắt cũng theo tiếng mà đoạn, Thủy Lan liền toàn bộ ngã xuống trong lòng ngực hắn. Ta mang ngươi đi ra ngoài, sau khi rời khỏi đây ngươi tưởng như thế nào mắng liền như thế nào mắng. Tam Sa nói liền bế lên nàng, hướng tới cửa đi rồi đi. Thủy Lan nhìn trước mắt mất dĩ vãng bất cần đời, trở nên ổn trọng cương nghị nam nhân, khỏe môi tràn ra một kia cay chát độ cung, như thế nào như vậy. Ngốc, rõ ràng. Biết ta không yêu ngươi. Vì cái gì còn tới? chịu chết. Tam Sa căng chặt mặt không đáp hỏi lại, vậy còn ngươi? Rõ ràng biết hắn không yêu ngươi, vẫn là như thế khăng khăng một mực cái hắn, hiện tại rơi vào dáng vẻ này, có từng hối hận? Không. Không hối hận. Nàng như thế nào sẽ hối hận? Kiếp trước bị một chút một chút uy tăng thi nàng đều chưa từng hối hận quá, kiếp này càng thêm sẽ không hối hận. Chính là nếu là có kiếp sau, nàng không nghĩ tái nộ đến hắn, cũng không cần lại yêu hắn. Tam Sa bước chân một đốn, túi đầu nhìn về phía Thủy Lan suy yếu mặt Gản từng chữ, ta cũng không hối hận. Thủy Lan nhìn Tam Sa, khỏe mắt trợ tư tác, làm như có một chút trong suốt rơi xuống, lẩm bầm nói, ngốc. Thật ngờ Ta nếu không ngốc, như thế nào sẽ yêu ngư như vậy cái ngốc. Tam Sa bước nhanh hướng cửa đi đến, thần xác cám trầm chua sót. Có lẽ chính là bởi vì Thủy Lan quá ngốc, hắn mới có thể yêu nàng đi, bởi vì hắn đồng dạng cũng là cái ngốc. Tam Sa. Đi thôi, không cần lo cho ta. Nàng sẽ không dễ dàng như vậy thả ta thủy lan suy yếu mở miệng khuyên tam sa sẽ dễ dàng như vậy liền tiến bảo cũng không phải hắn có bản lĩnh chỉ sợ là hạ quân hoàng cố ý vì này đi tam sa là không có khả năng đơn giản như vậy liền đem nàng cứu ra đi quả nhiên đương tam sa ôm thủy lan kéo ra cửa phòng chuẩn bị đi ra thời điểm một đạo ngân bạch quang mang thoáng hiện hai người thân thể đã bị một đạo vô hình lực lượng bắn trở về thật mạnh ném ở trên mặt đất nô no. cứ việc tam sa che chở thủy lan chính là rơi xuống đất chuẩn bị ở sau cánh tay cọ sát vẫn là đụng vào nàng cánh tay thượng miệng vết thương, làm nàng thiếu chút nữa không đau ngất xỉu đi, mồ hôi như hạt đậu từng viên từ cái chán lan tràn lan xuống. Tam Sa khiếp sợ nhìn bình tĩnh cửa phòng, nơi nào còn có vừa rồi chợt lóe rồi biến mất ngân bạch quan mang, trong lòng tràn đầy kinh nghi bất định, buông ra thủy lan tiến lên đi dò xét một phen. Hắn thật cẩn thận tới gần cửa phòng, kỳ quái chính là, lúc này đây cho đến hắn đi đến bên ngoài đều không có gặp được bất luận cái gì quỷ dị ngăn trở, này hiện tượng làm Tam Sa nhũ mày, tâm càng ngày càng trầm. Xoay người trở về phòng, liền bế lên Thủy Lan nói Chúng ta thử lại Thủy Lan nhìn Tam Sa căng chặt hàm dưới Chỉ là suy yếu rửa vào trong lòng ngực hắn không có nói nữa Vừa rồi Tam Sa bình an không có việc gì đi ra ngoài Cái này làm cho nàng trong lòng ẩn ẩn có một cái kỳ dị suy đoán Chỉ sợ vừa rồi kia quỷ dị bạch quang là nhằm vào nàng đi Bởi vì có ôm Thủy Lan Tam Sa hành động càng thêm thật cẩn thận lên Chính là vô luận hắn lại cẩn thận Ở tiếp cận cửa phòng kia một cái trước mắt Cửa lại lần nữa thoáng hiện một mặt ngân bạch quang mang, đem hắn bắn trở về, lúc này đây có lẽ là bởi vì hắn động tác rất cẩn thận, bắn ngược lực độ cũng không lớn, chỉ là lảo đảo hai bước, liền ổn định bước chân. Tam Sa! Đi thôi! Không cần lo cho ta! kia quỷ dị quang mang căn bản chính là nhằm vào nàng, tuy rằng nàng không biết đây là cái gì quỷ dị năng lực, chính là thực rõ ràng, hạ quân hoàng ở trên người nàng động tay động chân, nàng căn bản vô pháp rời đi phòng này. Tam Sa ôm Thủy Lan! Sắc mặt âm trầm nhìn mở rộng ra cửa phòng, đáy mắt tràn ngập đầy không cam lòng, hắn cuối cùng là minh bạch vì cái gì cửa không có người canh gác, bởi vì Thủy Lan căn bản ra không được phòng này. Hạ Quân Hoàng cái kia yêu nữ đến tột cùng đối với người làm cái gì? Tam Sa nhìn Thủy Lan mạo mồ hôi lại tràn ngập thống khổ mặt, phẫn nộ lạnh giọng gầm nhẹ ra tiếng. Thủy Lan nhìn hắn, thân sắc có chút phức tạp, Tam Sa đối thượng ánh mắt của nàng, ngực nhẹ dựng, đột nhiên diễn sinh một cổ dự cảm bất hảo, còn không đợi hắn cẩn thận suy đoán. Liền nghe được Thủy Lan suy yếu lại tản nhẫn lời nói. Tam Sa. Giúp ta một cái bội. giết ta. Ta là đi không ra nơi này. Cầu ngươi. giết ta. Bị một đao đao cắt đi ra thịt. Bị tăng thi một chút một chút ăn luôn thống khổ. Ta. Không nghĩ lại đếm thử một lần. Cầu ngươi. Tam Sa ánh mắt chấn động. Dưới chân lại một trận phù phiếm. Không dám tin tưởng chừng lớn đôi mắt nhìn Thủy Lan. Ngươi. Ngươi nói cái gì? Tuy rằng vừa rồi vào cửa thời điểm. Nhìn đến kia chỉ tăng thi hắn ẩn ẩn đã có một chút suy đoán, chính là đương chính thai nghe được Thủy Lan nói như vậy, làm hắn liền tự mình lừa gạt cơ hội cũng chưa. Bọn họ đây là muốn đem nàng huyết nhục từng mảnh cắt lấy uy kia tăng thi. Hào tàn nhẫn! Hào tàn nhẫn thủ đoạn! Vì cái gì? Hạ quân hoảng vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi rõ ràng không quen biết nàng. Tam sa! Đừng hỏi! Câu ngươi! Cho ta một cái giải thoát đi tam sa lời nói còn chưa nói xong đã bị Thủy Lan ra tiếng ngăn trở. Về đời trước sự tình nàng không biết nên như thế nào cùng Tam Sa mở miệng, càng không muốn nhiều lời, hiện tại nàng chỉ hy vọng giải thoát. Tam Sa nhìn mãn nhãn nước mắt Thủy Lan, hắn chưa bao giờ gặp qua nàng như vậy yêu đớt suy yếu bộ dáng, nàng hẳn là lạnh nhạt thanh nạo, hẳn là cứng cỏi có tinh thần phân chấn, mà không phải hiện tại như vậy làm hắn chỉ cảm thấy lo lắng đau. Người làm ta như thế nào hạ thủ được Tam Sa lẩm bẩm nói nhỏ. Hư không giới, quý ưu nguyệt, hứa tử khinh, tập diêm cẩn cùng lần bốn người đều ở hạ quân hoàng trong phòng Năm người tùy ý ngồi, ở bọn họ phía trước giữa không chung là một bộ hư ảo hình ảnh, hình ảnh cảnh tượng thình lình chính là Tam Sa cùng Thủy Lan. Nhìn hình ảnh hai người, bốn người ai đều không có cho rằng hạ quân hoàng là mềm lòng, nàng tính tình bọn họ rất rõ ràng, mềm lòng thứ này, nàng vĩnh biến đều sẽ không có, húng chi là một cái hại chết nàng phía sau màn hung thủ. Thủy Lan ngón tay dùng mình bắt lấy hắn ống tay háo, này một chảo cơ hồ dùng hết nàng sở hữu sức lực, làm nàng trên chán mồ hôi càng thêm nồng đậm một chút. Cánh tay thượng bén nhọn đau đớn giống như đáng sợ ác mộng không ngừng quen quẩn, nàng là thật sự không nghĩ lại thể hội một lần. Tam Sa, cầu ngươi giết ta, giết ta. Tam bệnh mắt hột đế tràn đầy thống khổ, đây là hắn thâm ái nữ nhân, ái đến nguyện ý đánh bạc đánh mạng đi nữ nhân, hắn như thế nào làm được đến thân thủ giết nàng? Chính là nhìn thủy lan thống khổ mà sợ hãi mắt, Tiêu Tự linh hồn chỗ sâu trong phát ra dùng mình cơ hồ làm hắn hít thở không thông, nghĩ đến nàng kế tiếp sắp sửa đối mặt, nếu là hắn không hạ thủ được. Như vậy sẽ chỉ làm nàng càng thảm thiết, càng thống khổ Nghĩ đến đây, Tam Sa ánh mắt càng thêm đau kịch lên lên Nhìn Thủy Lan, đáy mắt làm như hiện lên một tầng trong suốt Nhẹ nhàng xoa nàng tái nhợt gương mặt, thâm tình lẩm bầm nói Thủy Lan, ta yêu ngươi 190, thủ đoạn, khuynh khuynh biết sự, canh hay. Thủy Lan nhìn Tam Sa, khỏe môi tràn ra một mặt như có như không ý cười Đây là Tam Sa lần đầu tiên nhìn đến nàng đối chính mình cười Hơn nữa cười như thế thuần thúy ngay sau đó hắn nghe được nàng mềm nhẹ mà cảm kích tâm luật Tam Sa cảm ơn ngươi một giọt nước mắt nhỏ giọt ở thủy lan trên mặt Tam Sa nhắm mắt lại nâng lên tay trong tay huyễn hóa ra một đạo lưới giao gió chậm rãi rơi xuống chính là liền ở kia lưới giao gió sắp chạm vào thủy lan ngược thời điểm lại bị một đạo càng hung hiểm hơn lưới giao gió đánh nát Tam Sa sắc mặt chợt biến đổi ngẩng đầu nhìn lại liền thấy cửa đứng một cái lạnh nhạt tuấn tú nam nhân Long Ly lạnh lùng nhìn lướt qua hai mắt mở to thủy lan Ngay sau đó đem tầm mắt dừng ở Tam Sa trên người Nếu ngươi như thế vội vàng Ta liền thành toàn ngươi Làm ngươi đi trước ngầm chờ nàng đi Long Ly nói xong Vô hình lại làm cho người ta sợ hãi Gió mạnh nhanh chóng nhảy khởi Hướng tới Tam Sa ngực phong tới Tam Sa biến sắc, Hắn không thể ở Thủy Lan phía trước đã chết Hiện nay muốn tránh đi này sắc bén công kích nhất định phải buông ra Thủy Lan Rơi vào đường cùng Tam Sa buông ra Thủy Lan ngay tại chỗ một lan Khó khăn lắm tránh thoát Long Ly công kích Tại đây đồng thời Long rời khỏi người ảnh nhanh chóng trật lóe, liền dưng ở Thủy Lan trước người, đem Tam Sa hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. Tam Sa thấy vậy liền biết chính mình bị lừa, mục đích của hắn tuy rằng là giết hắn, chính là càng ở chỗ cách ra hắn cùng Thủy Lan, bọn họ căn bản là không hy vọng Thủy Lan chết như thế thông khoái. Nhưng mà hiện tại hết thể đều không còn kịp rồi, Tam Sa sắc mặt âm trầm đánh ra mấy đạo gió mạnh, hướng tới Long Ly công kích mà đi, cứ việc biết hắn một cái thất cấp dị năng giả cùng bắt cấp dị năng giả đối thượng. Căn bản không có bất luận cái gì phản kháng đường sống, chính là vì Thủy Lan. Chẳng sợ biết rõ không có khả năng, hắn vẫn là muốn chiến. Long Ly thấy Tam Sa như thế, đáy mắt hiện lên một mặt tiếc hận, như thế cưng giả, đáng tiếc liền như vậy thua tại một nữ nhân trong tay. Phất tay gian, che trời lấp đất lưỡi dao gió mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, tất cả hướng tới Tam Bao cắt vây mà đi, đem hắn đánh ra lưới dao gió từng đạo phá hủy đồng thời, vô số lưỡi dao gió đánh út về phía hắn. Tam Sa chật vật tránh né lại không cách nào tránh thoát bốn phương tám hướng bọc đánh mà đến sắc bén lưỡi dao gió, bị những cái đó lưỡi dao gió tất cả cắt ở trên người mỗi một cái bộ vị, từng đạo nở rộ mở ra miệng máu, nháy mắt khiến cho hắn biến thành một cái huyết người, ngã xuống đất thời điểm, tầm mắt như cũ lưu luyến mà lo lắng nhìn Thủy Lan. Tam Sa, Thủy Lan nhìn nháy mắt liền không có hơi thở Tam Sa, kia cả người huyết tinh cùng với đến chết đều nhớ nàng ánh mắt, tức khắc làm vẫn luôn khắt chế cảm xúc Thủy Lan hoàn toàn hỏng mất. A Thủy Lan điên cuồng gào giống, Thanh âm kia dường như kể bên tử vong khi phát ra riêng rỉ, rồi lại mang theo nồng đậm không cam lòng cùng lệ khí. Hạ quân hoàng cái này ma quỷ. Khó trách tam xa có thể như thế đơn giản tiến vào nguyên lai chân chính nguyên nhân không phải bởi vì nàng không thể đi ra phòng này, mà là bởi vì hạ quân hoàng cố ý phải cho nàng hy vọng. Mà nàng thế nhưng tự cấp nàng hy vọng sau, lại đem nàng sở hữu hy vọng tàn nhẫn đánh nát, nàng đây là muốn bức điên rồi nàng. Muốn cho nàng tuyệt vọng, hoàn toàn tuyệt vọng. Hạ quân hoàng. Hạ quân hoàng. Ngươi cái này mà quỷ. Ngươi thật tàn nhẫn, đời trước ngươi không chết tử tế được, đời này ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Ta nguyền rủa ngươi. Nguyền rủa ngươi sẽ mất đi sở hữu để ý hết thảy. Long ly ánh mắt lạnh lùng, dơ tay một cái thủ đao liền đem điên cuồng Thủy Lan gõ hôn mê bất tỉnh, dùng một loại quả thực tìm chết ánh mắt nhìn ké xỉu trên mặt đất Thủy Lan. Hắn chính là biết hạ quân hoàng có thể nhìn đến trong căn cứ hết thảy, nàng nếu tính tới rồi sẽ có người tới cứu Thủy Lan. Khẳng định sẽ xem tình huống nơi này, nói không chừng lão đại liền cùng nàng ở bên nhau nhìn nơi này phát sinh hết thảy, nữ nhân này như vậy nguyền rủa hạ quân hoàng, chỉ sợ nàng kết cục sẽ thảm hại hơn. Long Ly suy đoán không sai, hư không giới, nghe được Thủy Lan nguyền rủa, tập diêm cẩn mấy người hoàn toàn âm trầm sắc mặt, nhìn Thủy Lan tầm mắt tràn ngập hung ác cùng tàn khốc. Nữ nhân này quả thực là tim chết. Ngay cả xưa nay Ôn nhuận lần, cặp kia chân bóng cơ trí đôi mắt đều lộ ra một tia lạnh lẽo. Hạ quân hoàng thấy bốn người như thế, đạm cười nói: không cần để ý, nếu là Nguyên rùa hữu dụng nói, nhân loại cũng sẽ không rơi xuống như vậy đồng ruộng. Nàng là chết quá một lần người, lại như thế nào sẽ sợ như vậy vô dụng Nguyên rùa. Quý U Nguyệt rối tay đem hạ quân hoàng ôm vào trong lòng ngực, sâu kín cười nói, biết, chúng ta tự nhiên sẽ không để ý, sự tình cũng xử lý không sai biệt lắm, lại quá không được mấy ngày ngươi bụng nên lớn, phải hảo hảo ở trên hư không trong giới an tâm dưỡng thai, bên ngoài sự tình giao cho chúng ta đi. Quân hoàng, hai tử tuy rằng không có sinh ra, Bất quá đối ngoại giới tình huống vẫn là có thể có cảm giác, người không nên lại tiếp xúc huyết tình, trong căn cứ sự tình liền tạm thời giao cho bọn họ đi. Lân nhìn Hạ Quân Hoàng, mặt mày nhu hòa lại nhu thuận. Tập Diêm Cẩn tán đồng gật gật đầu, đồng dạng ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, trầm thấp nói, "Kế tiếp có chúng ta, ta bồi ngươi." Hứa Tử Khuynh lạnh lẹo như máy móc thanh âm chậm rãi vang lên, cặp kia mỏng lạnh bạc mắt lại đem nàng toàn bộ ảnh ngược tiến trong đó, độc nhất vô nhị. Quý U Nguyệt cùng Tập Diêm Cẩn nhìn Hứa Tử Khuynh liếc mắt một cái ánh mắt có chút trầm, bất quá đều không có nói thêm cái gì. Theo sau lưu lại quý U Nguyệt bồi hạ quân hoàng nghỉ ngơi, còn lại ba người đều rời đi phòng, rời đi khi, ba người ánh mắt đều thấu đầy lạnh lẽo, đặc biệt là tập diêm cẩn cùng hứa tử huynh đáy mắt đều là huyết tinh tàn khốc. Đối này, hạ quân hoàng chỉ là bật cười tùy ý mấy người, gần nhất nàng sắc thật có chút lười, một khi đã như vậy, liền đem căn cứ sự tình giao cho bọn họ đi. Ngay hôm sau, quý U Nguyệt cùng tập diêm Cẩn. Hứa tử khuyên ba người liền tới rồi giam giữ Thủy Lan phòng, Thủy Lan thấy ba người cùng nhau xuất hiện, cứ việc suy yếu, khi thế lại một chút không giảm cười lạnh ra tiếng. Như thế nào? Hạ quân hoàng cho các ngươi tới tra tấn ta. Như vậy hung tàn ngoan độc nữ nhân các ngươi cũng dám ái. Không sợ có một ngày nàng đem các ngươi xương cốt đều cấp ướt. Này đầu lươi vô dụng. Thủy Lan lời nói còn chưa nói xong, tập diêm cẩn liền lánh khóc ra tiếng đánh gãy nàng lời nói. Bên cạnh Long Ly nghe nôn trực tiếp đi qua đi niết nước sôi lan miệng lấy ra chủy thủ liền cắt nàng đầu lưỡi toàn bộ động tác quả quyết lưu loát thần sắc lạnh nhạt vô tình nhìn đến ba người kia một khắc hắn liền biết bọn họ khẳng định là thấy được tối hôm qua hình ảnh thủy lan nữ nhân này chú định sẽ chết thực thảm thiết thống khổ thanh âm khàn khàn lại giống như quỷ mị kinh tủng đỏ tươi máu từ thủy lan trong miệng không ngừng trào ra chính là nàng lại nhìn ba người cười cực kỳ càng rỡ hơn nữa nàng trắng bệnh sắc mặt dường như một cái trong địa ngục bỏ ra tới lệ quỷ Cặp kia thanh nạo đôi mắt tựa hồ ở châm chọc bọn họ, tràn ngập âm độc nguyên liền rủa, không cần nghe, chỉ cần nhìn đến nàng cặp mắt kia, Quý Vũ Nguyệt ba người liền biết, nữ nhân này xương cốt có bao nhiêu nặng. Uy tăng thi quá tiện nghi nàng. Hứa Tử Khuynh màu bạc đôi mắt mỏng lạnh lạnh băng, tràn ngập thị huyết sát ý. Quý Vũ Nguyệt ánh mắt hung ác nham hiểm u quỷ nhìn chằm chằm Thúy Lan, nữ nhân này làm ta động thủ giải phẫu, ta đều ngại dơ. Tập Diêm cẩn thâm Thúy con ngươi tàn khốc nhìn nàng, trầm giọng nói, xem ra vẫn là quân hoàng phương pháp đối nàng nhất hữu dụng. Ba người ánh mắt thâm ám tàn nhẫn, xác thật, nữ nhân này một khi đã như vậy sợ hãi lặp lại ác mộng, chỉ có nhượng quyền cũng động thủ, mới có thể chân chính cho nàng thể sắc và tinh thần tra tấn, xương cốt ngại người, chỉ có tra tấn tâm mới là tàn khốc nhất, nhất dùng được trừng phạt. Tập diêm cẩn cho long trạch hai bình đan dược, hộ tâm đan cùng cấu nguyên đan, đây là hắn ra tới trước từ phòng luyện đan lấy, tuy rằng dùng tại đây nữ nhân trên người có chút lãng phí, bất quá vì không cho nàng chết quá thông khoái, cũng chỉ có thể tiện nghi nàng. Mỗi ngày cho nàng uy một viên, đừng làm cho người đã chết. Quý U Nguyệt tà tàn cười nói, nhựa quyền cũng tiếp tục hắn nhiệm vụ, mỗi ngày năm đao. Hứa tử khuyên trực tiếp xoay người đi ra ngoài một lần nữa trộm tới một con bình thường tăng thi. Thủy Lan lúc này rốt cuộc sợ, đáy mắt tràn đầy kinh tủng cùng sợ hãi, không ngừng dây rủa gầm rú, phát ra từng đạo không tiếng động dên gì. Đáng tiếc, nàng thảm thiết vận mệnh đã chú định. Quyền diệt lại lần nữa nhìn thấy Thủy Lan thời điểm, nhìn đến nàng đầu lưỡi bị cắt. Hoa nhuận đôi mắt hơi hơi thâm u vài phần, bất quá không hề có đồng tình, đáy mắt như cũ một mảnh thấu xương hàn khí. Nói cái gì cũng chưa nói, trong tay chủ thủ quay cuồng, không nhanh không chậm ở trên người nàng cắt năm dao, đem huyết nhục ném cho bên cạnh tang thi sau, liền xoay người rời đi, tấm lưng kia vô tình làm Thủy Lan liền cười khổ đều cười không nổi. Mấy ngày kế tiếp, trong căn cứ hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới, đối với Tam Sa đột nhiên biến mất, thiên tập đoàn người lựa chọn trầm mặc. Vô luận là quyền hoàng Mặc kệ không hỏi, Vẫn là Thủy Lan thảm thiết kết cục, bọn họ có khả năng làm chính là chờ mặc, bởi vì theo tại đây trong căn cứ thời gian càng dài, bọn họ càng thêm kinh hãi, vô luận là nơi này mọi người vượt quá tưởng tượng nhanh chóng tăng lên thực lực, vẫn là trong đó tiềm tàng thần bí cùng quỷ dị. Tăng thi, biến dị động vật, nhân loại, này ba loại hẳn là đối địch loại vật, cư nhiên tất cả đều tập trung ở quân đô, hôm nay vẫn là ngũ cấp dị năng giả, có lẽ ngày mai liền biến thành lục cấp dị năng giả hiện tượng, mỗi ngày đều ở trình diễn. Trong căn cứ thực lực bài trước kia một cái cá nhân, trong chốc lát đột nhiên biến mất, trong chốc lát đột nhiên xuất hiện, này đủ loại tình huống làm cho bọn họ căn bản sinh không dậy nổi tâm tư khác. Cũng là lúc này bọn họ mới biết được, vì cái gì quân đô như thế bình tĩnh tương hòa, như vậy nhiều người thế nhưng không có người náo động, một đám cơ hồ đem hạ quân hoàng hạ phát mệnh lệnh trở thành thánh chỉ. Bởi vì đây là một loại vô hình ư áp một loại tiềm di mặc hóa kinh sợ, như vậy quỷ dị dưới tình huống, mọi người cảm nhận được sẽ chỉ là càng nhiều sợ hãi căn bản không dám dễ dàng làm ra sự tình gì tới. Hư không giới, ở Quý U Nguyệt cùng tập Diêm cần bắt đầu xử lý quân đô sự vụ khi, Hứa Tử Khuynh bồi hạ quân hoàng chậm rãi bước ở Hoa Dung Thành. Đối với cái này hoa thơm chim hót, phong cảnh tuyệt đẹp mê người địa phương, Hứa Tử Khuynh lại một lần kinh ngạc một cái trước mắt, toàn bộ nho nhỏ thủ đô tùy ý có thể thấy được đủ loại kiểu dáng mê người vườn hoa, liền dường như tiến vào một chỗ nơi phồn hoa. Hứa Tử Khuynh nắm hạ quân hoàng đi bước một chậm rãi mà đi, ánh mặt trời chiếu rọi ở hai người trên người cấp này Mỹ lệ hoa đều càng thêm một phần mê ly Mỹ. Hoàng, ngoại hạng giới hoàn toàn bình tĩnh trở lại, chúng ta liền cùng nhau ở trên hư không trong giới sinh hoạt đi. Hạ quân Hoàng nghe ngôn, cười nhạt gật gật đầu, phối hợp nói, ơn, đến lúc đó làm hư không giới trở thành ngoại giới nhất thần bí địa phương, làm quân đâu người đều tiến vào nơi này sinh hoạt, mọi người đời sau đều có thể trở thành người tu tiên, nơi này, sẽ là thuộc về chúng ta nước độc lập độ. Hứa tử khuyên dừng lại bước chân, bạc mắt nhu hòa nhìn nàng Lệnh băng thanh âm chậm rãi vang lên, lại lộ ra một tia nhẹ nhàng ý cười. Ta đây là thật sự đem ta toàn bộ thế giới đều cho ngươi, ngươi cần phải đối ta nửa đời sau phụ trách nhiệm. Hạ Quân Hoàng nhìn về phía Hứa Tử Huynh, hắn nghiêng nước nghiêng thành mỹ lệ dung nhan như cũ lộ ra một tia không bình thường bạch, cặp kia mỏng lạnh bình tĩnh bạc mắt phụ trợ hắn càng thêm mỹ đến làm người hít thở không thông. Trước kia hắn đối với cảm tình là trống rỗng, thuần túy làm người kinh ngạc cảm thán, hiện tại, có lẽ là đi theo Quý U Nguyệt cùng tập diêm Cẩn bên người lâu rồi. Thế nhưng cũng học xong nói lời ô yếm, cứ việc này lời ô yếm không quá đủ tư cách, lại làm nàng nhịn không được muốn cho hắn càng nhiều. Mũi chân nhón, hạ quân hoàng rỗi tay ôm hứa tử khuynh cổ, ở hắn trên môi nhẹ nhàng lạc thượng một hôn, khóe môi gợi lên một mặt mềm nhẹ ý cười. Chờ hai tử sau khi sinh, chúng ta liền kết hôn đi. Hứa tử khuynh sớm tại hạ quân hoàng thân hắn thời điểm, liền giống như bị người điểm huyệt giống nhau thẳng tắp cứng lại rồi, khóe môi kia mềm mại xúc cảm, cùng với hơi thở lóe rồi biến mất hương thơm. Làm hắn chỉ cảm thấy một trận mạc danh tròn váng, trái tim cũng tựa hồ chợt đỉnh trú một cái trước mắt, cái loại này đột nhiên đầu góc chỗ trống cảm giác, làm hắn tức khắc có chút vô thố lên. Đặc biệt là ở nhìn đến nàng mỹ lệ mà mềm mại ý cười khi, chỉnh trái tim tựa hồ đều chìm vào một vùng ấm áp suối nước nóng. Giờ khắc này, trên mặt nàng động lòng người ý cười, trở thành hắn kiếp này vĩnh viễn quyến luyến hình ảnh, còn có nàng giống như chuông bạc mê hoặc thanh âm, hắn tựa hồ cảm giác được như thế nào hạnh phúc. Cơ hồ là theo bản năng hành động. Hứa tử khuynh phủng ở kia trương làm hắn mê say mặt, thật cẩn thận cúi đầu, đụng vào thượng nàng mềm mại đôi môi, cứ như vậy nhẹ nhàng đụng vào, thuần túy làm người kinh ngạc cảm thán, tựa hồ chỉ là này nhẹ nhàng đụng vào, hắn cũng đã thực thỏa mãn. Hạ quân hoàng thấy vậy, vì hứa tử khuynh đối với nam nữ việc đơn thuần cảm thấy thương tiếp, đồng thời lại cảm thấy dị thường không thể tưởng tượng, người nam nhân này thật là một cái ở thương giới hô mưa gọi gió người, ở chuyện này thế nhưng đơn thuần đến tận đây, thật là làm nàng có chút dở khóc dở cười chính là trong lòng lại tràn đầy nồng đậm ngọt ngào, chủ động câu lấy hắn cổ, mở miệng, dùng không tiếng động động tác giáo hội hứa tử khuynh như thế nào hôn môi, không thể không nói, nam nhân ở phương diện này quả nhiên là có thiên phú, thực mau, hứa tử khuynh liền sống học sống dùng, thậm chí tới rồi lô hỏa thuần thanh nóng nỗi, có lẽ là cấm dục lâu lắm, nên tới rồi ngon ngọt hắn cơ hồ thời khắc đều dính nàng, cũng là từ lúc này bắt đầu, trước kia ở bên nhau khi dắt tay từ đây biến thành hôn môi, kia thường xuyên chiến miên. Làm Hạ Quân Hoàng có loại đảo cái hố đem chính mình cấp chôn cảm giác. Thời gian nhoáng lên lại qua nửa tháng, này nửa tháng, Hạ Quân Hoàng cơ hồ không có xuất hiện quá căn cứ, sở hữu sự tình đều là Quý ưu Nguyệt, Hứa Tử Khuynh cùng Tập Diêm cẩn ba người toàn quyền xử trí, Cơ Lam giả ngẫu nhiên sẽ tham dự quản lý, đưa ra một ít hữu dụng kiến nghị, nhưng càng nhiều thời điểm là mang theo nhà mình lao bà tránh ở tu chân trong các tu luyện, ngay cả Tiểu Bạch đều mặc kệ. Ma đô, lại lần nữa nên đón một đám Hạ Quân Hoàng nhận thức người quen. Hôm nay là châu thiếu canh gác cửa thành, hắn liền đứng ở canh gác trên lầu nhìn bên ngoài trốn tới người sống sót, phân phó phía dưới thủ vệ người mở cửa sau cũng không có đi xuống, liền đứng ở canh gác trên lầu nhìn, bất quá ở nhìn đến từ trong xe đi ra mấy mặt thân ảnh khi, tức khác sướng sốt. kia không phải lôi tương cùng tiết á lăng mấy người sao. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng từ thành phố Hoa Đình một đường đi tới quân hoàng, xem ra bên ngoài các tỉnh tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. 191, tình huống, cô ý vì này. Lôi tương mấy người rất xa nhìn đến phía trước cao cao tường thành, trong lòng tất cả đều đằng nổi lên một cổ kinh dị, kia vừa thấy tựa như nhất kiên cố căn cứ địa phương, làm tất cả mọi người không tự giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên bản còn nghĩ như thế nào tránh đi tường thành ngoại hành đãng tang thi cùng biến dị thú, không nghĩ tới bọn họ vừa mới đến cửa thành kia cửa thành liền mở ra, bên trong nháy mắt bắn phá ra cường đại hỏa lực, cùng với các loại dị năng công kích, đem bốn phía dục muốn vào môn tang thi cùng biến dị thú tất cả tiêu diệt. dẫn đầu lôi tương thấy vậy. Manh nhấn ga một hơi vọt vào căn cứ, ở tiến vào cửa thành sau, liền thấy rất xa đứng không ít người, tay nâng súng máy trận địa sẵn sàng đón quân địch đối với bọn họ, trong đó một người còn so xuống tay thề ý bảo bọn họ đem xe ngừng ở bên cạnh. Lôi tương thấy vậy, ánh mắt thâm một chút, liền dựa theo người nọ nói đem xe chạy đến bên cạnh ngừng lại. Mặt sau đi theo tiết á lăng đoàn người, thấy vậy cũng sôi nổi đem xe rửa gần dừng lại, đồng thời thấy được bốn phía trận địa sẵn sàng đón quân địch, tay cầm súng ống nghiêm mật trận thế. Trong lúc nhất thời, Mọi người đều bị này nghiêm cẩn hình ảnh làm cho tâm thần căng thẳng, không tự giác để cao cảnh giác. Đãi mọi người xuống xe sau, liền nhìn đến trong đó một thanh niên đã đi tới, đối với mấy người mở miệng nói, hoan nên đi vào quân đô, thỉnh các vị vùng trong tay sở hữu vật tư, đến bên tay phải tiến hành tin tức đăng ký, không gian dị năng giả thỉnh đem trong không gian vật tư tất cả lấy ra, thống nhất nộp lên trên. Lôi tương cùng tiết á lăng mấy người không nói chuyện, ngược lại là trong đó mấy cái không gian hệ dị năng giả bất mãn mở miệng. Nơi này vật tư chúng ta có thể nộp lên trên, nhưng vì cái gì liền trong không gian cũng muốn cùng nhau giao ra đây. Khắc căn cứ nhưng cho tới bây giờ không giao nộp trong không gian vật tư, các ngươi này căn cứ cũng quá mức đi. kia thanh niên thần sắc nghiêm túc nhìn mấy người, lạnh lùng nói, đây là quân đô quy định, các ngươi muốn được đến quân đô che chở, nhất định phải vô điều kiện tuân thủ mệnh lệnh, nếu là không muốn, hiện tại liền rời đi. Cái gì chó má quy định? Lao tử! Nam nhân lời nói còn chưa nói xong đã bị một chi đột nhiên phóng tới băng tiễn xoa lỗ thai bay qua, kia chợt lóe mà qua giống như ảo ảnh băng tiễn, làm lỗ thai hắn để lại từng giọt vết máu. Nam nhân sắc mặt tức khắc biến đổi, lòng bàn chân dần dần lan tràn khai từng đợt hàn khí. Không phải bởi vì hắn bị một mũi tên vũ dọa tới rồi, mà là bởi vì hắn thấy được cách đó không xa ra tay thanh niên, dưới chân biểu hiện ra cấp bậc, lục cấp đỉnh băng hệ dị năng giả. Phải biết rằng, hắn nhưng chỉ là một cái ngũ cấp trung kỳ không gian hệ cùng một hệ song hệ dị năng giả. Nam nhân sắc mặt trắng bệnh nhìn thanh niên, liền nghe hắn lạnh lùng nói, nếu là miệng lại không sạch sẽ, tiếp theo liền sẽ trực tiếp bắn thủng miệng của ngươi. Thanh niên đấy mắt thực chất tính sắc khí, làm nam nhân cho dù không cam lòng cũng không dám nói thêm nữa một câu, bên cạnh đi theo nào mấy người cũng sôi nổi ngầm miệng lại, không nghĩ tới này thanh niên bất quá 24-25, thế nhưng là một cái cao dài dị năng giả. Lôi tương tắc đem tầm mắt rừng ở thanh niên trước ngực hơn chương thượng, kia sáu cái đặt ở hơi chút lớn một chút huy chương bên nho nhỏ hơn chương. Làm hắn có chút hoài nghi, đây có phải chính là đại biểu dị năng cấp bậc tồn tại. Nhưng nếu là này mấy cái nho nhỏ hơn chương chính là đại biểu dị năng cấp bậc. Lôi tương quét về phía bốn phía, đưa bọn họ vây quanh đám người trên người mang theo từng miếng hân chương thu vào đáy mắt, trong lúc nhất thời lại không dám xác định. Nếu thật là hắn suy nghĩ như vậy, chung quanh một hàng hơn 20 người dị năng cấp bậc thấp nhất chính là ngũ cấp dị năng giả, lại còn có chỉ là cá biệt mấy cái, tuyệt đại đa số người nhưng đều là cùng thanh niên giống nhau lục cấp dị năng giả. Này thực lực! Lữ hạo vân đồng dạng ánh mắt ám chầm đem bốn phía người đánh giá một lần, cũng không xác định có phải hay không chính mình suy nghĩ như vậy. Châu thiếu hạ canh gắt lâu, đi bước một hướng tới đám người đi đến, canh giữ ở bốn phía người nhìn thấy hắn, sôi nổi cùng kêu lên hô, đại tá. Lôi tương đoàn người nghe được thanh âm, ngẩn đầu nhìn qua đi, ở nhìn đến đi tới thanh niên khi, đáy mắt sôi nổi hiện lên một mặt ngoài ý mớn. Đặc biệt là ở nhìn thấy vừa rồi động thủ tên kia lục cấp dị năng, giả. Đồng dạng cung kính đối hắn hô một tiếng, đại tá khi, lôi tương cùng Lữ Hạo Vân hai người tầm mắt trước tiên rừng ở hắn trước ngực hơn trương thượng, tiết đá lăng, dương chi hâm cùng trịnh đức dũng còn lại là trước mắt kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Lôi tương cùng Lữ Hạo Vân ở nhìn đến châu thiếu trên người bảy cái nho nhỏ hơn trước khi, nhăn lại mày, trong lòng búp lên một cái không thể tưởng tượng ý niệm. Hắn nên không phải là thất cấp dị năng giả đi. Mọi người ở đây nhìn châu thiếu kinh dị không chừng thời điểm, châu thiếu đi tới lôi tương mấy người bên người, diễn cười nói. Đã lâu không thấy A tuy rằng bất quá 3 tháng, nhưng nhìn đến các ngươi ánh mắt đầu tiên lại cảm giác thật nhiều năm. Lôi tương cùng Lữ Hạo Vân mấy người nhíu lại mi ánh mắt thâm u trong lòng đều đều nghĩ tới một cái khả năng, lúc trước Châu Thiếu là đi theo Hạ Quân Hoàng cùng nhau đi, hắn ở chỗ này, vậy thuyết minh Hạ Quân Hoàng rất có khả năng cũng ở chỗ này. Chính Đức Dung thấy lôi tương mấy người nhíu lại mi không biết suy nghĩ cái gì, một đám đều không nói lời nào, đành phải chính mình ha hả cười to nói, là đã lâu không thấy. Châu huynh đệ thoạt nhìn quá không tồi a, ngươi không có cùng hạ tiểu thư ở bên nhau sao? Đúng đúng đúng, hạ quân hoàng đâu? Ngươi lúc trước không phải đi theo nàng cùng nhau đi sao? Như thế nào sẽ tại đây căn cứ đương nổi lên đại tá? Dương Chi Hâm mạn mãn nhãn nghi hoặc dò hỏi ra tiếng. Hiện tại với hắn mà nói, có lẽ chỉ có hạ quân hoàng ở địa phương mới là an toàn nhất. Hắn Dương Chi Hâm nhưng chưa bao giờ như thế tin phục quá một người. Sớm biết rằng hắn ở thành phố Hoa Đình đợi 3 tháng đều đợi không được một người thân. Hắn lúc trước nên đi theo Hạ Quân Hoàng cùng nhau đi, cũng sẽ không kém điểm liền mạng nhỏ cũng chơi không có. Châu Thiếu nhìn mấy người tất cả đều nhìn chằm chằm hắn, nghĩ thầm đem quân đô sự tình nói ra, này mấy người tuyệt đối muốn kinh rất cảm thậm chí sợ là phải hối hận chết, như vậy nghĩ, trên mặt ý cười càng thêm bất hảo sán lạ, cười tủm tỉm ném ra một cái trọng bằng bom, tặc đến mấy người tất cả đều khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Bổ Thiếu lập trường chính là thực kiên định, lúc trước lựa chọn đi theo nàng, hiện tại tự nhiên cũng là đi theo nàng này quân đô vương chính là nàng, ngươi nói cái gì? Dương Chi hâm cơ hồ kinh nhảy dựng lên, này căn cứ là là hạ quân hoàng, còn lại người cũng đều kinh nghi bất định nhìn Châu Thiếu, ngay cả lôi tương cùng Lữ Hạo vân này hai cái cảm xúc tương đối trầm ổn, đôi mắt cũng tràn ngập không thể tưởng tượng. Châu Thiếu nhìn mấy người biểu tình, tức khắc vừa lòng, ha hạ cười nói, lừa các ngươi làm cái gì? này căn cứ vốn dĩ chính là vương thân thủ thành lập, chỉ là mặt thế thời điểm nàng không phải ở thành phố Hoa Đình sao? Nơi này đã bị những người khác cấp chiếm lĩnh, nàng sau khi trở về liền đem căn cứ đoạt lại đây, ba tháng trước liền cấp căn cứ mệnh danh là quân đô, không phải ta khoác lác, nơi này chỉ sợ là toàn bộ địa cầu nhất an toàn địa phương. Lúc này ai cũng không có tiếp ăn nói, ngay cả Trịnh Đức Dung cùng Dương Tri Hâm trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, hoặc là nên nói bọn họ tất cả đều bị Châu Thiếu cấp ra tin tức lộng đốc. Lữ Hạo Vân Liễm hạ đôi mắt, mẫn cảm từ Châu Thiếu lời nói nghe ra chính mình cùng hạ quân Hoàng Trinh lệnh. Châu Thiếu trong lời nói vương, rất đơn giản một chữ, lại chịu tải quá nhiều khoảng cách, nàng là căn cứ này vương, mà hắn, bất quá là một cái bị biến dị thú cùng tăng thi chiếm lĩnh căn cứ chạy nạn giả. Ở ngươi phía trên còn có bao nhiêu người? Lôi tương trầm mặc một cái trước mắt, mở miệng hỏi. Châu Thiếu những mày, đi trước đăng ký đi, đến nỗi quân đô sự tình, đăng ký xong sau ta mang các ngươi đi xem thông cáo, nhìn các ngươi sẽ biết. Châu Thiếu nói xong. Lúc này mới xoay người nhìn về phía vừa rồi thì thầm kêu mấy người, khóe môi gợi lên một mặt diễn ngược lại lẫm lệ tươi cười. Quân đô điều thứ nhất quy củ chính là vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh, tuân thủ căn cứ định ra quy củ, nếu là các ngươi không thể làm được, tốt nhất hiện tại liền rời đi, nếu không trở thành quân đô một viên, nếu là còn như vậy bất mãn cùng nghi ngờ, sẽ không có cảnh cáo, kia băng tiễn sẽ trực tiếp bắn thủng đầu của các ngươi. Châu Thiếu hướng về phía mấy người so cái sát phạt tay khi, ngay sau đó dường như bừng tỉnh nghĩ tới cái gì, nói tiếp đúng rồi không gian dị năng giả cũng không nên chơi đa dạng tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời đem trong không gian vật tư tất cả lấy ra tới nếu là vào căn cứ bị người cử báo tư tàng vật tư chính là phải bị quăng ra ngoài vì tăng thi châu thiếu lời nói nói diễn ngược nhẹ nhàng chính là nghe vào mọi người trong thai chỉ cảm thấy một cổ lạnh leo gió lạnh phát quá mang theo lạnh thấu tim hàn ý làm người không tự giác không rét mà run nguyên bản còn tính toán chơi thủ đoạn mấy cái không gian dị năng giả ở châu thiếu như vậy vừa nói hạng lúc này mới sôi nổi cảnh giác, bọn họ tư tàng sát thật không có người biết, nhưng một khi tư tàng, liền tuyệt đối không thể lại dùng trong không gian đồ vật, nếu là bị trong căn cứ người phát hiện đưa bọn họ cung ra tới. nghĩ đến đây, một đám cho dù không cam lòng, nhưng vì mạng sống chỉ có thể ngoan ngoãn nộp lên trên vật tư. kế tiếp một đám xếp hàng đăng ký, Châu Thiếu ở nhìn đến Lữ Hạo Vân đăng ký tin tức khi, hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới tiểu tử này ở Nam An cơ hủy hoại về sau chẳng những không có đi theo lôi tương đoàn người đi đầu nhập vào tam một căn cứ, còn chính mình thành lập một cái tên là Tây Đồ Căn Cứ, chỉ là đáng tiếc, cuối cùng vẫn là không có thể tránh được bị cao dài biến dị thú phá hủy vận mệnh. Bất qua mấy người dị năng cấp bậc còn tính không tồi, lôi tương đã là lục cấp trung kỳ, Lữ Hạo Vân cùng Trịnh Đức Dũng là lục cấp lúc đầu, Dương Chi Hâm cùng Tiết Á Lăng còn lại là ngũ cấp trung cấp. Đi theo bọn họ đoàn người tổng cộng có 35 cái, cơ hồ đều là tứ cấp cùng ngũ cấp dị năng giả. Bất quá Châu Thiếu lại thấy được một cái rất là quen mắt nam nhân, nhìn nửa ngày, lúc này mới nhớ tới người nam nhân này là ai. tựa hồ là lúc trước ở Nam An căn cứ đem làm nghệ san quanh nam nhân, kêu hoàng gì đó. Trong đám người hoàng văn vĩ sớm tại nhìn thấy Châu Thiếu thời điểm liền khắp nơi ngắm, muốn nhìn một chút có thể hay không nhìn thấy chính mình quen thuộc bóng hình xinh đẹp, chính là làm hắn thất vọng chính là, cái gì cũng không có. Lúc này thấy Châu Thiếu vẫn luôn nhìn hắn, trong lòng ẩn ẩn, có chút suy đoán, chẳng lẽ hắn nhớ rõ hắn là ai. Ngươi đang xem cái gì? Bên cạnh Tôn Dĩnh thấy Hoàng Văn Vĩ ánh mắt khắp nơi nhìn quét, ánh mắt tối sầm lại, lạnh lùng hỏi một câu, ngay sau đó cười lạnh ra tiếng. Ngươi nên không phải là nghe được hạ quân hoàng là căn cứ này vương, liền cho rằng ngươi bạn gái cũ cũng ở đi. Đừng quên, ngươi hiện tại chính là ta Tôn Dĩnh nam nhân. Hoàng Văn Vĩ như mày, không kiên nhẫn nhìn Tôn Dĩnh liếc mắt một cái, một nữ hải tử ra có thể hay không rụt rẻ điểm, đừng suốt ngày đem nam nhân treo ở bên miệng. Tôn Dĩnh nghe vậy cười nhạo ra tiếng. Hoàng văn Vị, ta nếu là ruột rẻ ngươi có thể bỏ lên trên ta giường sao? đừng chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, chứ không nói kia nữ nhân co ở đây không căn cứ, liền tính nàng ở, ngươi cũng đừng nghĩ cùng nàng châm lại tình xưa, đã quên nói cho ngươi, ngươi sắp đương trà. ngươi nói cái gì? Hoàng Văn Vĩ đồng tử co rụt lại, âm lượng cũng không tự giác cất cao vài phần, dước lấy bên cạnh đứng mấy người ánh mắt. Hoàng Văn Vĩ thấy vậy, căng chặt mặt đem tôn dĩnh kéo đến một bên, mày túc gắt gao nói, ngươi nói chính là thật sự, ngươi thật sự mang thai. Tôn Dĩnh hơi hơi mỉm cười, không sai, có phải hay không thực vui vẻ phải làm phụ thân rồi. Tôn Dĩnh trên mặt cười nhạt xinh đẹp, ánh mắt lại tràn ngập chăm trọng, xem đến Hoàng Văn Vĩ bực bội trầm sắc mặt. Hai người sự tình cũng không có khiến cho quá nhiều người chú ý, ở lôi tương mấy người đăng ký xong sau, Châu Thiếu liền mang theo bọn họ đi cửa thành xem mục thông báo đi. Đương mấy người nhìn đến mục thông báo thượng dán nhâm mệnh lệnh, cùng với yêu cầu tuân thủ tương quan quy định khi, trong lòng đều dâng lên một tia không giống nhau cảm xúc. Liên mặt trên nhâm mệnh lệnh bước đầu tính tính toán, này căn cứ quyền lực ở châu thiếu phía trên liền có hơn 30 người, cùng hắn quyền lực tề bình đồng dạng có mấy chục hào người, có thể nghĩ, quân đô đến tuột cùng có bao nhiêu thất cấp trở lên cường giả. Vừa rồi bắt được Vân Trương mấy người, đã xác định này Vân Trương đại biểu chính là dị năng cấp bậc, chỉ bằng vừa rồi xuất hiện ở cửa thành kia hơn 20 người, một đám cấp bậc đều ở lục cấp tả hữu, này thực lực, quả thực lớn đến bọn họ không dám tưởng tượng. Kia bốn cái thủ lĩnh cái gì thực lực? châm mặc một cái chớp mắt, lôi tương mở miệng hỏi. Lữ Hạo Vân mấy người cũng sôi nổi nhìn về phía Châu Thiếu, chờ đợi hắn đáp án, hắn một cái thất cấp dị năng giả đều chỉ là trung thượng chức quyền, như vậy này bốn cái trừ bỏ hạ quân hoàng bên ngoài quyền lực tối cao người, thực lực nên là cao bao nhiêu. Châu Thiếu cười khẽ, đáy mắt hiện lên một mặt sùng bái cùng hướng tới, tùy ý nói, nếu chỉ là dị năng nói, 11 cấp. Liên ở hai ngày trước mấy người lại thăng cấp, chính là hắn, lại quá không lâu cũng có thể dùng tinh hạch thăng cấp. Dương Chi hâm chỉ cảm thấy chính mình trong gió hôn độn 11 cấp. Nay quả thực vượt quá hắn não dung lượng tổn chữ phàm vi. Lôi tương tắc nghĩ tới hạ quân hoàng, nếu là mấy người này đều đã là 11 cấp, như vậy hiện tại nàng nên có bao nhiêu cường. Mấy người đều bị này chấn động tin tức kinh xem nhẹ châu thiếu trong lời nói, tiềm tàng một cái khác ý tứ, châu thiếu ý tứ hiển nhiên bốn người không chỉ có dị năng, bất quá đáng tiếc chính là, này quan trọng tin tức mấy người cũng không có bắt lấy. Đem căn cứ tình huống đại khái giới thiệu một lần sau. Châu Thiếu khiến cho người mang theo bọn họ đi phân phối tốt phòng, chính mình tắc vào hư không giới, đem lôi tương mấy người sự tình bẩm báo cho Hạ Quân Hoàng. Hạ Quân Hoàng nghe xong Châu Thiếu nói về sau, rất là ngoại ý muốn những mày, nàng hoàn toàn không nghĩ tới đời trước tương đối nổi danh Tây Đồ Căn Cứ, thế nhưng là Lữ Hạo Vân một tay thành lập, mà hắn mới là cái kia bắt cấp cao dài dị năng giả, nhân xưng lôi vương người. Phía trước nàng còn tưởng rằng cái này lôi vương sẽ là lôi tương, làm cho bọn họ đến văn phòng tới gặp ta. Hạ quân hoàng đối châu thiếu nói một câu, ở hắn rời đi sau, liền vào nhà đi cùng cha mẹ cùng quý lao còn có lần đánh một tiếng tiếp đón, rời đi hư không giới. Nếu là người quen nàng tự nhiên nên đi trông thấy, vừa lúc cũng hỏi một chút bên ngoài các tỉnh tình huống. Lôi tương đám người thu được tin tức đi vào văn phòng thời điểm, hạ quân hoàng đã ở bên trong, đại dẫn đường người thông báo sau, mấy người đi vào đi, nhìn đến chính là nàng ngồi ở bàn làm việc bên tùy ý nhìn văn kiện bộ dáng. Hạ quân Hoàng đem trong tay về căn cứ nhân viên tình huống số liệu báo cáo bông, ngẩng đầu nhìn về phía mấy người, khỏe môi tràn ra một mặt nhạt nheo ý cười. Không nghĩ tới còn có thể lại lần nữa nhìn thấy, hoan nên đi vào quân đô. Mấy người chầm mặt nhìn hạ quân Hoàng, tuy rằng nàng khỏe môi phát họa ra một mặt ý cười, chính là mặc cho ai đều nhìn ra được tới, kia ý cười bất quá là cái hình thức mà thôi. Không cụ bị bất luận cái gì ý nghĩa, nàng cặp kia đã mặc lạnh lùng con người đã thuyết minh hết thảy. Có lẽ là bởi vì nghe được quá nhiều chấn động tin tức, ngay cả Dương Chi Hâm như vậy hoàn thoát tính tình, tại đây một khắc đều không tự giác có chút thật cẩn thận lên. Chúng ta nên như thế nào xưng hô ngươi? Tùy ý liền hảo. Hạ quân hoàng nhìn Dương Chi Hâm liếc mắt một cái. Nàng cũng không có một hai phải mọi người xưng nàng vì vương, chẳng sợ bọn họ kêu tên nàng nàng cũng sẽ không để ý, chỉ cần hành động thượng tôn nàng vì vương là được. Dương Chi Hâm nghe ngôn, hô khẩu khí. Tựa hô hạ quân hoàng tùy ý lời nói làm hắn trong lòng khẩn trương cảm đột nhiên biến mất không thấy, một ngông ngồi ở băng ghế thượng, làm bộ làm tịch xoa xoa mồ hôi trên trán, si si nói: "Làm ta sợ muốn chết, nháy mắt liền cảm giác được một cổ trầm trọng cảm, quân hoàng, không thể không nói ngươi này căn cứ xử lý quá tuyệt vời." Gọn gàng ngăn nắp liên tục, vừa rồi bọn họ trở lại phòng nhưng không có lãng phí thời gian, cùng bốn phía hàng xóm hảo hảo hỏi thăm một chút, kia nhất trí kính sợ cùng xung bái, quả thực làm người ngã phá mắt tính, chỉ bằng điểm này đủ để thuyết minh hạ quân hoàng tại đây trong căn cứ tuyệt đối địa vị. Hạ quân hoàng thấy vậy, chậm rãi nói, này căn cứ là của ta, ta tự nhiên sẽ bảo vệ tốt nơi này hết thảy, các ngươi không cần có áp lực. ở chỗ này ta chỉ cần các ngươi làm hai việc, một cái là nhanh chóng tăng lên thực lực, một cái khác là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Lôi tương nhìn hạ quân hoàng, ánh mắt có chút phức tạp. lúc trước hắn còn mời chào nàng, nói nàng thực mau là có thể chấp trưởng một phương quyền lực, hiện tại xem ra, lúc trước theo như lời nói quả thực trở thành chê cười. Nàng lộ đâu chỉ như thế, nhìn xem hiện tại, nàng trực tiếp trở thành đông đảo cường giả dẫn đầu người, trở thành một cái kiên cố căn cứ chấp chưởng giả. Tiết á lăng thực may mắn, may mắn chính mình sớm ngày thanh tỉnh lại đây, phát hiện này nữ hài không phải chính mình có thể thích, nếu không lúc này nhìn đến nàng như thế cường đại, hắn chỉ sợ nếu không biết nên như thế nào tự xử. Nơi này tâm tư trầm trọng nhất, chỉ sợ cũng thuộc Lữ Hạ Vân, hắn đã từng không ngừng một lần thề nhất định phải trở nên cường đại, cường đại đến đủ để đứng ở bên người nàng. Chính là trước mắt sự thật lại đem hắn tàn nhẫn đánh sợ, đem hắn đả kích thương tích đầy mình. Hạ quân hoàng thấy mấy người không có gì muốn nói, cũng liền không có lại lãng phí thời gian, trực tiếp mở miệng nói, nói nói các ngươi một đường đi tới tình huống đi. Lôi tương tâm tư vừa thu lại, dù sao cũng là chịu quá huấn luyện, nói lên chính sự tới luôn là có thể trước tiên tiến vào trạng thái, vương vàng mở miệng nói. Chúng ta rời đi thời điểm, thành phố Hoa Đình đã xuất hiện 15 cấp biến dị thú, các nơi căn cứ cũng bị tất cả hủy hoại. Một đường đi tới xuất hiện rất nhiều kỳ quái sinh vật, tất cả đều là 14-5 cấp biến dị thú, chúng ta sở dĩ có thể giữ được tánh mạng chạy ra tới, cũng là vì những cái đó biến dị thú tựa hồ cũng không sẽ truy tung nhân loại, chỉ cần chạy ra chúng nó nơi phạm vi, liền tính tạm thời an toàn. Hơn nữa những cái đó biến dị thú tổng cho ta một loại cảm giác, chúng nó tựa hồ cố ý làm nhân loại hướng tới phương Nam Đào Vong, còn lại xuất khẩu đều bị biến dị thú cùng tăng thi công chiếm, chỉ có đi thông phương Nam con đường này tương đối an toàn một ít. Nói tới đây, lôi tương liền nhăn lại mày, đây cũng là một đường mà đến hắn vẫn luôn nghi hoặc vấn đề, bọn họ phía trước vốn dĩ tính toán đi thượng kinh, chính là đi thượng kinh lộ xuất hiện quá nhiều biến dị thú, làm cho bọn họ căn bản không qua được. Cuối cùng là bị buộc bất đắc dĩ, mới trốn hướng về phía phương Nam, nghĩ đến nàng ở thành phố Minh Lệ, mới một đường đảo vong mà đến. Lữ Hạo Vân ở lôi tương sau khi nói xong, thanh âm ám chầm nói tiếp, những cái đó biến dị thú, đặc biệt là thập cấp trở lên biến dị thú. Chúng nó tựa hồ có thể nghe hiểu nhân loại ngôn ngữ, hơn nữa có được không thua kém nhân loại chỉ số thông minh. Ở chúng ta một đường chạy trốn tới y tỉnh sau, rõ ràng cảm giác được biến dị thú cấp bậc yếu bất chút. Ở gần đây thành thị du tẩu biến dị thú, tối cao cấp bậc cũng chỉ tới rồi 13 cấp. Không chỉ có như thế, tựa hồ chúng ta càng tiếp cận thành phố minh lệ, những cái đó biến dị thú công kích liền càng rời rạc, làm ta luôn có một loại chúng nó tựa hồ cố ý phong chúng ta tới nơi này cảm giác. Dương Chi hâm nghe ngôn. Tuy rằng phía trước không có tưởng nhiều như vậy, chính là hiện tại nghe xong hai người theo như lời, cũng rõ ràng cảm giác được không thích hợp. Một đường đi tới, tựa hồ thật sự như hai người theo như lời giống nhau, không chỉ có biến dị thú cấp bậc càng ngày càng thấp, chính là đối bọn họ công kích cũng càng ngày càng ít, giống như căn bản chính là cố ý đưa bọn họ xua đổi đến nơi đây dường như. Đúng vậy, ta phía trước cũng chưa tưởng nhiều như vậy, hiện tại nghĩ đến, này đó biến dị thú hành động thật sự rất kỳ quái, không chỉ có là chúng ta. Chính là cái khác địa phương người sống sót cũng là giống nhau, chúng ta dọc theo đường đi đi tới, gặp rất nhiều các tỉnh đảo vong người sống sót, hiện tại ngâm lại, bọn họ tựa hồ đều ở vô tình hướng tới nơi này trốn tới. Chính Đức Dũng gật gật đầu, trầm giọng nói, ta ở trên đường gặp được quá từ thượng kinh trốn tới người sống sót, nghe nói thượng kinh tình huống cũng thực tao tựa hồ còn xuất hiện 16 cấp biến dị thú, những người đó chạy ra tới thời điểm, thượng kinh các đại căn cứ đã bắt đầu gặp phải hủy diệt nguy hiểm, hiện tại lúc này, chỉ sợ thượng kinh đã luôn hãm. Khi lăng nhìn về phía hạ quân hoàng, nếu là này đó biến dị thu thật là cố ý vì này, làm nhân loại hướng về phương Nam Đào Vong, như vậy cuối cùng rất có thể tất cả mọi người hội tụ tập ở quân đô, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, liền tính nhân loại hiện tại đã chết đi hơn phân nửa, ở như vậy rất cao dai biến dị thu công kích hạ tồn tại tỷ lệ cũng thiểu, nhưng cuối cùng tụ tập mà đến người sống sót, tuyệt đối không phải là một cái số lượng nhỏ. Hạ quân hoàng an tĩnh nghe mấy người từng câu lời nói, vẫn luôn không có sen mồm. Trong lòng cũng đã có định luận, thành phố Minh Lệ bốn phía biến dị thú cấp bậc như thế nào nàng rất rõ ràng, tối cao cấp bậc cũng bất quá 13 cấp, mà mặt khác tỉnh lị lại xuất hiện 15 lục cấp biến dị thú, này hiển nhiên là có vấn đề, phía trước nàng liền suy đoán có lẽ là sau lưng người cố ý vì này, hiện tại xem ra quả nhiên là không có đoán sai. Sau lưng người đem cao dai biến dị thú toàn bộ giải rác ở các đại tỉnh sẽ, lại đem cấp bậc hơi thấp đặt ở thành phố Minh Lệ, vì chính là hủy diệt các tỉnh căn cứ. Lại gián tiếp đem các khu nhân loại đẩy vào phương Nam, tất cả đều tụ tập đến quân đô tới, chỉ sợ là tưởng nhất lao vĩnh dở, đem nhân loại một lưới bắt hết. Chỉ là nàng có một chút vẫn là vô pháp nghị thông suốt, sau lưng người nếu có thể nuôi trồng ra như thế cao dài biến dị thú, vì cái gì không có hoàn toàn thực thi hành động. Chỉ bằng này đó biến dị thú, trên địa cầu có thể tồn tại xuống dưới nhân loại chỉ sợ còn thừa không có mấy, vẫn là nói bọn họ mục đích không ở tại đây. Nàng luôn có một loại dự cảm. Này sau lưng người sở dĩ chậm chạp không có động thủ, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì? 192, nổ tung chảo, đêm khuya tới cửa, canh hai. Hạ quân Hoàng trong lòng tâm tư chăm chuyển, trên mặt lại thần sắc đạm nhiên, nhìn về phía mấy người, lấy ra mấy cái tinh hoạch đặt ở trên bàn. Chúng ta sắp sửa gặp phải, không chỉ có là tăng thi, biến dị động vật cùng cao dai biến dị thú, còn có có thể biến ảo hình người cùng thú thể nhân thú, mà nhân thú sau lưng, còn tồn tại chân chính phía sau màn thao tác giả. Về này đó, hiện tại tưởng lại nhiều cũng vô dụng, duy nhất chính là mau chóng đem thực lực tăng lên lên, tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mấy người nghe xong Hạ Quân Hoàng nói, nguyên bản còn chú ý trên bản tinh hoạch đôi mắt, tức khác một ngốc, bọn họ vừa rồi đều nghe được cái gì. Có thể biến ảo hình người cùng thú thể nhân thú. Dương Chi hâm cứng đờ mặt, nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm, Quân Hoàng. Người vừa rồi nói thú. Thú nhân. Hạ Quân Hoàng nhìn mấy người rõ ràng cứng đờ thần sắc, nghiêm túc gật gật đầu, không sai. Chính là thú nhân, chúng nó không chỉ có có thể biến thành hình người cùng thú thể, còn có được một loại cường đại năng lượng, là so hiện tại biến dị thú còn muốn đáng sợ tồn tại. Mọi người tựa hầu nghe tới rồi trong óc mũ căn huyền đức gây thanh âm, ai có thể nói cho bọn họ này đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Tới tang thi cùng biến dị thú còn chưa đủ, thế nhưng còn tới thú nhân. Này không phải đem nhân loại đẩy vào tử lộ sao. Lôi tương nhìn về phía hạ quân hoàng, thần sắc trầm trọng hỏi, ngươi cùng thú nhân đã giao thủ. Hạ quân hoàng gật gật đầu, có thể nói chúng ta đánh thành năng tay. Mấy người nghe ngôn tâm tư càng thêm trầm trọng, bất phân thắng bại. Hạ quân hoàng kia thần bí khó lường bản lĩnh thế nhưng chỉ là cùng thú nhân đánh thành năng tay, kia nếu là thay đổi bọn họ, không phải cùng bóp chết một con con kiến giống nhau đơn giản sao. Cho nên ta muốn các ngươi mau chóng tăng lên thực lực. Hạ quân hoàng sau khi nói xong, lại lấy ra mấy cái ngọc bài đặt ở trên bàn, giải thích nói, thứ này có thể tiến vào một cái khác địa phương, đến nỗi cụ thể tình huống. Ta sẽ làm người cùng các ngươi giải thích, hiện tại trước đem tinh hoạch phục đi. Mấy người nghe ngôn, cho dù vẫn là tâm tình khó bình, lại cũng không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể như hạ quân hoàng theo như lời mau chóng đem thực lực tăng lên lên, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Hạ quân hoàng ở mấy người dùng tinh hoạch thời điểm, nhìn thoáng qua bên ngoài, thấy nghiêm trường bạch mới vừa tùy tập diêm cẩn đám người từ bên ngoài trở về, liền một đạo tinh thần thông hướng về phía hắn trong ốc, làm hắn thượng văn phòng tới một chuyến. Nghiêm trưởng Bạch nghe được trong đầu chợt lưu chuyển mát lạnh chi âm, tức khắc chấn động, cứ việc đã sớm nghe nói Hạ Quân Hoàng có thể liên thông mọi người thần thức, chính là giờ phút này chân chính cảm nhận được, mới làm hắn cảm thấy cỡ nào không thể tưởng tượng cùng ngạc nhiên. Vì thế cùng Tập Diêm cẩn báo cáo một tiếng, Tập Diêm cẩn nghe hắn muốn đi văn phòng tìm Hạ Quân Hoàng, hơi hơi sử sốt, nàng như thế nào ra tới. Ngay sau đó liền đem dư lại sự tình giao cho Long Kỳ đám người, chính mình đi theo Nghiêm trường Bạch một đạo đi văn phòng. Mà trong văn phòng Lôi Tương mấy người dùng tinh hoạch sau đều tăng lên dị năng, Lôi Tương thăng cấp thành thất cấp đỉnh dị năng giả, Lữ Hạo Vân thăng cấp thành thất cấp trung kỳ, Dương Chi Hâm, Tiết Á Lăng cùng Trịnh Đức Dũng đều thăng cấp trở thành lục cấp trung kỳ dị năng giả. Tập Diêm Cẩn cùng Nghiêm Trường đến không đến văn phòng thời điểm, mấy người vừa mới thăng cấp xong. Vương, Nghiêm Trường bạch cung kính nói một tiếng. Hắn hiện tại đối hạ quân hoàng cái này, nữ hải tràn ngập kính sợ cùng khâm phục, dị thường may mắn lúc trước lựa chọn đi theo nàng. Nếu không cũng sẽ không có hiện tại thành tiểu Bất quá lúc này nghiêm trường bạch còn không biết hắn thành tiểu không chỉ như vậy Bởi vì hạ quân hoàng thành tiểu cũng không chỉ như vậy Không lâu tương lai Nàng sẽ đứng ở càng cao, xa hơn Càng làm cho người vọng mà không kịp địa phương Hạ quân hoàng nhìn tập diêm cẩn liếc mắt một cái Nàng tự nhiên đã sớm nhìn đến tập diêm cẩn đi theo nghiêm trường bạch cùng nhau lên đây Vì thế cũng chưa nói cái gì Liền nhìn về phía nghiêm trường bạch đạo Người đem tiến vào hư không giới phương pháp giao cho bọn họ bao gồm bên trong một chút sự tình, thuận tiện dẫn bọn hắn đi một chút làm quen một chút hoàn cảnh. Nghiêm trường điểm trắng gật đầu, thấy hạ quân hoàng không có gì muốn phân phó, khiến cho lôi tương mấy người đi theo hắn đi ra ngoài. Tập diêm cẩn nếu ở chỗ này, bọn họ những người này vẫn là không cần lưu tại này quấy rầy hảo. Lôi tương trước khi đi căng chặt thần sắc nhìn tập diêm cẩn liếc mắt một cái, hắn trước ngực kia mười một cái nho nhỏ hơn trương đau đớn hắn mắt. Cứ việc ở nhìn đến mục thông báo nhân mệnh lệnh khi, liền biết tập diêm cẩn là trong căn cứ thủ lĩnh chi nhất. Chính là giờ phút này chính mắt nhìn thấy, vẫn là không tránh được xúc động, người nam nhân này thật sự là đem hắn bước ra mấy cái phố đi. Đối với nghiêm trường bạch thức thời, tập diêm cẩn thực vừa lòng, đi lên trước đi vào hạ quân hoàng bên người nói, có phải hay không xảy ra chuyện gì. Cùng hạ quân hoàng ở bên nhau một đoạn thời gian, trên mặt nàng rất nhỏ biểu tình hắn đều có thể đủ phát rất tới, tuy rằng thần sắc của nàng đạm mạc bình tĩnh, chính là hắn lại nhìn ra một tia trầm trọng, vốn đang kỳ quái nàng như thế nào chạy ra ở nhìn đến lôi tương đám người thời điểm hắn liền minh bạch, nàng trong hơi thở sẽ xuất hiện như vậy cảm xúc, chỉ sợ là nghe được cái gì tin tức. Hạ Quân Hoàng ngẩng đầu nhìn về phía Tập Diêm Cẩn, chỉ là nhàn nhạt cười nói, "Chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi." Tập Diêm Cẩn vội vàng giơ tay đỡ nàng đứng lên, kia thật cẩn thận căng chặt mặt, như lâm đại địch bộ dáng, xem đến Hạ Quân Hoàng ánh mắt hiện lên một mặt mềm mại. Hiện tại nàng đã mang thai 3 tháng, khả năng bởi vì là song thai quan hệ, bụng so người bình thường 3 tháng thời điểm muốn có vẻ lớn hơn một chút. Vừa rồi nàng ngồi, cho nên lôi tương mấy người mới không có nhìn ra, hiện tại nếu là đi ra ngoài đi một vòng, chỉ sợ toàn bộ căn cứ liền phải nổ tung nổi. Bất quá thì tính sao? Hạ Quân Hoàng không thèm để ý, Tập Diêm Cẩn cũng không lo lắng, liền tính quân hoàng mang thai, này căn cứ người cầm quyền vẫn là nàng, sẽ không bởi vì mang thai mà có điều thay đổi. Tập Diêm Cẩn nâng Hạ Quân Hoàng rời đi văn phòng, cứ việc biết nàng không như vậy yếu ớt, còn là nhịn không được thật cẩn thận gấp bội che chở. Hai người một đường đi xuống lầu một bên toàn bộ, một bên tuần tra chung quanh tình huống, sở hữu trải qua hoặc là nhìn thấy hạ quân hoàng người ở hô lên nhất nhất thanh vương hậu, thanh âm kia nháy mắt dường như tạm ở cổ mắt, một đám giống như bị sấm rền anh đỉnh giống nhau, nốc lăng lăng đứng ở tại chỗ đã quên phản ứng, thẳng đến hạ quân hoàng cùng tập diêm cẩn thân ảnh đi xa, mới miễn cưỡng tìm về một đỉnh điểm thần trí, tức khắc trước mắt kinh tủng, vương, mang thai, không cần dọa bọn họ được không? Tin tức nhanh chóng lan tràn, thực mo liền truyền khắp toàn bộ căn cứ. Nguyên bản chỉ là có thể tiến vào hư không giới người biết Hạ Quân Hoàng mang thai, hiện tại toàn bộ quân đâu người đều biết Hạ Quân Hoàng mang thai, một đám biểu tình liền cùng thấy quỷ dường như. Cái này nghe đồn như thần giống nhau cường đại nữ hải thế nhưng mang thai. Nay quả thực nghe rợn cả người. Mặc kệ mọi người cái gì ý tưởng, Hạ Quân Hoàng cùng Tập Diêm Cẩn hai người không coi ai ra gì đi ở trong căn cứ, Hạ Quân Hoàng đem lôi tương mấy người theo như lời nói, cùng với chính mình suy đoán đều nói cho Tập Diêm Cẩn. Tập Diêm Cẩn sau khi nghe xong, thần sắc đồng dạng chầm xuống dưới này sau lưng người hẳn là tạm thời sẽ không có sở hành động nếu không liền sẽ không đem nhân loại tất cả đều xua đuổi ở bên nhau nói tới đây tập diêm cẩn thanh âm tạm dừng một chút thơm thủy đôi mắt nhu nhu nhìn hạ quân hoàng ngươi hiện tại không cần tưởng quá nhiều có chuyện gì còn có chúng ta ở hạ quân hoàng nhìn tập diêm cẩn chầm mặc một cái trước mắt vẫn là đã mở miệng diêm cẩn thượng kinh nếu luôn hãm ngươi muốn đi tìm ngươi người nhà sao đây mới là nàng tiêu tập diêm cẩn ra tới nguyên nhân Phía trước hắn không đi là bởi vì thượng kinh còn tính an toàn, chính là hiện tại thượng kinh luôn hãm, thuyết minh tập người nhà đều sẽ có nguy hiểm, nàng không nghĩ hắn tiết nối, hơn nữa đời trước sự tình, tóm lại muốn gặp đến người về sau mới có khả năng biết. Tập diêm cẩn thâm thúy nâu mắt ám chầm vài phần, bất quá nhìn hạ quân hoàng ánh mắt lại vững vàng mà kiên định, chỉ nghe hắn trầm thấp tiếng nói chậm rãi vang lên. Quân hoàng, ta rất rõ ràng hiện tại đối với ta tới nói cái gì là quan trọng nhất, ta sẽ không rời đi quân đô, sẽ không rời đi ngơi. Ngươi không cần thay ta lo lắng, tuy rằng ta coi trọng thân tình nhưng ta càng coi trọng ngươi, ta chỉ nghĩ bảo hộ hảo ta có thể bảo hộ. Hắn không phải không thèm để ý người nhà, chỉ là hiện tại thượng kinh luôn hãm, bọn họ chạy trốn lộ lựa chọn tính quá nhiều, hắn hiện tại đi cũng vô dụng, không có khả năng không có mục đích tìm lung tung mà ném xuống hắn ái người mặc kệ. Cá cùng tay gấu nếu không thể kiếm đến, như vậy hắn sẽ không chút do dự lựa chọn quân hoàng, mặc kệ là nàng hiện tại cách hắn gần nhất, hắn có thể không cần bỏ lỡ, không cần mất đi đem hết toàn lực đi bảo hộ, vẫn là nàng cùng người nhà đứng chung một chỗ, hắn đều sẽ lựa cho nàng, cái này sắp sửa bồi hắn đi qua cả đời nữ hài. Hạ Quân hoàng dỗi tay ôm lấy tập diêm cẩn, lặng lặng nghe hắn ngực hữu lực tiếng tim đập, trong lòng cực kỳ an ổn cùng bình tĩnh, cái này nhìn như lênh khốc sát phạt thực tế thực ngốc nam nhân, hắn ấy như thế dày nặng mà đùng liệt, có lẽ chỉ có dùng cả đời thời gian mới có thể đủ hoàn lại. Theo sau, ở Quý U Nguyệt cùng Hứa Tử Khuynh lần lượt trở lại căn cứ sau, Mấy người liền cùng nhau tiến vào hư không giới, đối với hứa tử khuynh người nhà, hạ quân hoàng cũng không có hỏi nhiều, bởi vì nàng biết hứa tử khuynh. Có lẽ chính là bởi vì từ nhỏ rời nhà nguyên nhân, hứa tử khuynh đối với hứa người nhà cũng không có một chút ít cảm tình. Hắn như vậy đạm bạc mỏng lạnh người, căn bản sẽ không chỉ dựa vào mặt chữ thượng huyết thống quan hệ liền có điều nhớ mong, cho nên nàng lựa chọn làm lơ. Nếu muốn nói hứa tử khuynh hiện tại nhất để ý cái gì, hoặc là nói hắn còn để ý cái gì, như vậy chỉ có một đáp án chính là Hạ Quân Hoàng. Hiện nhiên, Hạ Quân Hoàng đã trở thành hứa tử khuynh toàn bộ thế giới. Mà ở mấy người tiến vào hư không giới sau, bên ngoài bởi vì biết được Hạ Quân Hoàng mang thai sự tình dẫn phát dư ôn cũng không co tiêu tán, ngược lại càng diễn càng liệt, đi đến nào nào đều là nghị luận việc này thanh âm. Trong phòng, Quyền Diệt lặng im rửa ngồi ở mép giường, sáng ngời ánh đèn chiếu rọi ở hắn như lan tuấn mỹ trên mặt, đem đuôi lông mày đuôi tiêm kia nhất điểm chu sa trí phụ trợ càng thêm phong tình mỹ hoặc lại không cách nào giấu đi hắn quanh thân tản mát ra thanh quý chi khí, cùng với đáy mắt hơi lạnh thấu xương cùng thâm u. Từ nửa tháng trước xử lý Thủy Lan sự tình, hạ quân hoàng liền biến mất, vừa lúc hắn cũng tưởng bình phục chính mình tâm thần không yên tâm, cho nên vẫn luôn không có lại chú ý chuyện của nàng. Đã có thể ở hắn cho rằng chính mình khôi phục lại khi, lại chợt nghe được nàng mang thai tin tức, ngực quen thuộc lại xa lạ giật mình đau, một trận một trận nhắc nhở hắn, chẳng sợ không thấy, chẳng sợ không nghĩ hắn như cũng chạy thoát không song hạ quân hoàng này bà chữ sở mang đến giam cầm liên phòng tựa vận mệnh chú định sớm đã chú định cả đời này hắn nhất định phải bị cột chặt ở cái này tên thịch thịch thịch đúng lúc này ngoài cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa ngay sau đó truyền đến thiên tập thanh âm quyền hoàng có người muốn tìm ngươi nói chuyện quyền diệt nghe nôn thu thu con ngươi bình phục đáy mắt băng nước cảm xúc thiện thanh nói tiến bảo thiên tập cũng biết quyền diệt cửa phòng cũng không có khóa cho nên ở nghe được hắn thanh âm sau liền đẩy cửa đi đến Quyền Diệc đem tầm mắt rừng ở thiên tập phía sau đi theo hai người trên người, hoa nhuận đôi mắt hiện lên một mặt táng quang, khóe môi gợi lên một mặt thư thiển mà thanh quý ý cười. Chuyện gì? U sắt nhìn ngồi dựa vào mép giường, có vẻ tùy ý lại dị thường thanh quý tuấn mỹ nam nhân, thần sắc lué lué, cười mở miệng nói. Quyền Hoàng, thủ hạ của ngươi sự tình ta cảm giác sâu sắc tiếc hận, nghe nói nàng vẫn là một cái lục cấp dị năng giả, nhân tài như vậy cứ như vậy không thể hiểu được tổn thất, ngươi không nghĩ muốn cái cách nói sao? Cách nói. Quyền Diệp đạm cười nhìn U Sát, ngươi nói ta nên muốn cái gì cách nói. U Sát thấy Quyền Diệp cùng hắn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, ánh mắt tôi sầm một phần, trên mặt lại tôi cười không giảm. Sự tình hôm nay tin tưởng ngươi cũng nghe nói, nàng có thai, nếu là Quyền Hoàng có tâm nói, lúc này đúng là tốt nhất thời cơ. Thiên tập ở một bên nhìn U Sát liếc mắt một cái, ánh mắt U ám lạnh lùng, người này phía trước mang theo thủ hạ gõ khai hắn cửa phòng, nói là có chuyện rất trọng yếu muốn cùng Quyền Hoàng hiệp thương, làm hắn hỗ trợ dẫn đường. Không nghĩ tới hắn cái gọi là chuyện quan trọng thế nhưng là tưởng đối phó hạ quân hoàng. Người này có thể tàng đến bây giờ, thuyết minh sức chịu đựng cực hảo, đủ có thể nhẫn, đáng tiếc, cố tình vẫn là ở cuối cùng kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Ở căn cứ nửa tháng hắn cũng coi như hoàn toàn hiểu biết tình huống, chân chính gặp qua hạ quân hoàng động thủ cũng không có bao nhiêu người, tất cả đều là lúc trước đi theo bên người nàng lao nhân. Mà quân đô thành lập sau, gia nhập căn cứ đa số đều là nghe xong nghe đồn. Hiện tại căn cứ đã có 2.000 nhiều người, trong đó liền có 2 phần 3 cũng không có chính mắt gặp qua hạ quân hoàng thực lực, ưu sát chỉ sợ cũng là trong đó một cái. Hạ quân hoàng kia nữ hài, cho dù là có thai lại như thế nào, đều thay đổi không được nàng cường đại sự thật. Quyền Diệp rất có hưng thú nhìn ưu sát, như Lan Thanh Quý mặt mang một mặt thanh thiện ý cười, làm người hoàn toàn đoán không ra tâm tư của hắn, ưu sát trong lòng một trận cảnh giác, người nam nhân này quả nhiên khó đối phó, theo sau liền nghe hắn thanh nhuận tiếng nói chậm rãi vang lên. Ngươi cùng nàng có thủ án. U sát con ngươi âm u xuống dưới, quên diệt nhảy bén từ trong đó đã nhận ra một mạng, chợt lóe rồi biến mất hung ác cùng sát ý. Nhưng U sát lại cùng hắn đánh lên qua loa mắt, tựa hồ không tính toán cùng hắn nói thật. Chỉ nghe U sát cười nói, như thế nào sẽ, chỉ là tổng cảm thấy ta một cái đại lao ra làm một cái tiểu cô nương quảng, có chút không sáng giỏi, lại nói, này không phải thế huynh đệ ngươi bất bình sao, nàng tuy rằng là căn cứ này người thống trị, khá vậy không thể không nói hai lời. Không hề lý do liền giết ngươi trong tay người, chỉ cần huynh đệ ngươi có yêu cầu, ta U sát nhất định giúp ngươi. Quyền Diệt gật gật đầu, thanh nhuận tiếng nói lưu chuyển mà ra, xác thật có chút không thoải mái nột. U sát nghe ngôn, dẫn theo tâm rốt cuộc buông lỏng, cười nói, huynh đệ tưởng như thế nào báo thủ. Trong lúc nhất thời không có điểm tử, không bằng ngươi ra cái chủ ý. Quyền Diệt đạm cười nhìn U sát, làm U sát tâm càng thêm thả lỏng xuống dưới. Xem ra quyền hoàng người nam nhân này quả nhiên là ghi hận hạ quân hoàng giết hắn thủ hạ sự tình cứ như vậy, hắn liền nhiều một phân tự tin cùng thắng cơ hội. chỉ có thiên tập thấy được rõ ràng, quyền diệt trên mặt thanh nhuận ý cười, ý vị không rõ tràn ngập quỷ dị thâm ý. cặp kia hoa nhuận đôi mắt, càng là quanh quẩn điểm điểm không dễ bắt giữ băng hẳn cùng lạnh lẽo. 193, che chở, hòa chi độc kế, u sát đáy mắt hiện lên một mặt tinh quang, mở miệng nói, không bằng ngươi tìm lý do đem nàng tìm tới, chúng ta sấn nàng lạc đơn thời điểm, thiên hạ thủ vi cường, thiên hạ thủ vi cường quyền diệt hơi hơi trầm ngầm. Trên mặt thần sắc lúc sáng lúc tối làm người nắm lấy không ra, U sắt nhìn nhìn, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ bất an. Nhưng mà còn không đợi này cổ bất an chứng thực, Quyền Diệt liền chậm rãi đứng lên, thanh quý dáng người ở ánh đèn lay động hạ tựa hồ nhiều một tia lạnh lẽo. Quân Diệt khẽ môi mỉm cười, toàn bộ hướng tới U sắt đến gần, hoa nhuận con ngươi bởi vì nghịch quang, làm U sắt rất khó thấy rõ ràng bên trong thần sắc, chỉ nghe hắn dễ hiểu mà thanh nhuận tiếng nói lưu chuyển. Sắp thật là cái ý kiến hay. U sắt nghe ngôn. Tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, bật cười nói, một khi đã như vậy, như vậy liền. Nhưng mà, U sát lời nói còn chưa nói xong, thanh âm liền chợt tạp ở cổ mắt, hai mắt mở to, không dám tin tưởng túi đầu nhìn về phía ngực cắm kim loại. Vì? Vì cái gì? U sát chỉ tới kịp hỏi ra nghi vấn, lại chưa kịp biết được đáp án, liền ầm ầm ngã xuống đất không có hơi thở. Đầu. Đầu lĩnh. Bên cạnh đi theo U sát cùng nhau tới nam nhân, thấy trước một giây còn đạt thành chung nhận thức. Dây tiếp theo đầu lính đã bị giết, tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng nhận, bất quá còn không kịp làm cái gì, đã bị một đạo kim loại xuyên thấu đầu. Quyền diệt nhìn trên mặt đất u sắt chết không nhắm mắt thi thể, khóe môi mang theo thanh quý ý cười, hoa nhuận đôi mắt lại lộ ra hơi lạnh thấu xương. Nàng còn không tới phiên người tới tinh kế. Thiên tập nhìn thoáng qua quyền diệt, đối với hắn giết người hành động cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, hắn vốn dĩ chính là một cái làm người đoán không ra lại cao thâm khó đoán người. Húng chi hắn cùng hạ quân hoàng chi gian lại có một kia nói không rõ quan hệ. Theo sau, thiên tập tìm người tới đem hai người thi thể cấp xử lý, thực mau liền có người đem tin tức này báo nhanh nhanh hạ quân hoàng. Hạ quân hoàng nghe xong lúc sau cũng không có nhiều hơn để ý tới, chuyện này cứ như vậy không giải quyết được gì. Đối với U sát còn có tâm tư nàng sáng sớm liền biết, tuy rằng hắn ẩn tàng rồi tên họ, bất quá dựa vào bọn họ kia một thân đi đồ người trang điểm, liền biết cùng U bạch thoát không được quan hệ. Nguyên bản nàng còn muốn nhìn một chút người này có thể ẩn nhẫn tới khi nào, không tưởng mới biết được nàng mang thai liền kiểm chế không được, chỉ hy vọng căn cứ đừng xuất hiện quá nhiều như vậy ngu xuẩn người. Đương chuyện này truyền khai sau, trong căn cứ người đều từ việc này thượng người được một tia không giống bình thường, phải biết rằng quyền hoàng thủ hạ cái kêu tiêu Thủy Lan hiện tại còn bị nhốt ở nhà gỗ nhận hết tra tấn, mà quyền hoàng chẳng những bị nhâm mệnh vì nguyên soái, thậm chí không hề lý do giết hai người sau, hạ quân hoàng đều không có để ý tới, này trong đó tựa hồ có chút quỷ dị. Sáng sớm hôm sau, Tôn Dĩnh ở trong phòng chờ Hoàng Văn Vĩ cho nàng mang cơm, đợi gần hơn một giờ mới chờ đến hắn trở về, ánh mắt lánh phúng đem hắn trên giới đánh giá một lần, cười nói. Như thế nào? Chẳng lẽ gặp được ngươi tình nhân cũ? Hoàng Văn Vĩ như mày, ngươi liền không thể ngừng nghỉ điểm sao? Vốn dĩ không có gì, lại bị ngươi nói như vậy đi xuống, nói không chừng ta còn liền thật đi tìm. Hoàng Văn Vĩ ngươi dám? Tôn Dĩnh mày một dựng, tàn nhẫn thanh nói, ngươi nếu là dám ném xuống chúng ta mẫu tử. Ta lôi kéo ngươi cùng đi chết. Hoàng Văn Vĩ nhìn tôn dĩnh liếc mắt một cái, thở dài một tiếng, ôn tồn khuyên, hảo hảo, phát giận đối thai phụ không tốt, ngươi liền thanh thản ổn định dưỡng thai, chúng ta hải tử đều có, ta còn có thể ném xuống ngươi mặc kệ. Tôn dĩnh nghe ngôn, hầu nghi nhìn hắn nửa ngày, mới vừa lòng cười nói, này còn kém không nhiều lắm, hôm nay ăn cái gì? Mau, ta chết đói. Hoàng Văn Vĩ bất đắc dĩ đi đến bên người nàng ngồi xuống, đem trong tay chén lớn đưa tới nàng trước mặt, tôn dĩnh thấy vậy. Dương Miệng nói, huy ta." Hoàng Văn Vi nhíu lại mi nhìn Tôn Dĩnh liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ cầm lấy chiếc đũa huy nàng ăn cơm, nhìn nàng mỉm cười bộ dáng, nhịn nửa ngày mới mở miệng nói, "Vừa rồi ta đi múc cơm thời điểm nghe nói tối hôm qua đã chết hai người, thi thể là tổng quyền xoáy trong phòng nâng ra tới, mặt trên người tựa hồ không tính toán xử lý, ngươi cũng biết hạ quân hoàng là căn cứ này vương, ngươi phụ huynh thủ là không thể báo, hiện tại ngươi lại có thai, liền tính không vì ta tưởng, cũng nên vì hài tử ngẫm lại." Tôn Dĩnh nghe Hoàng Văn Vi nói, liếm hạ đôi mắt, khóe môi câu ra một mặt nhạt nheo ý cười. Yên tâm đi, này căn cứ cao thủ nhiều như mây, muốn sắt nàng căn bản không dễ dàng, ta sẽ không mạo hiểm. Chính như ngươi nói, hiện tại ta không phải một người, là hai người, liền tính vì hai tử, ta cũng sẽ nhìn xuống này đoạn thù hận. Hoàng Văn Vi không yên tâm nhìn Tôn Dĩnh nửa ngày, nhưng nàng thấp liếm đôi mắt căn bản làm người thấy không rõ đáy mắt chân thật cảm xúc, chỉ có trên mặt ý cười làm người cảm thấy nàng biết sự tình nặng nhẹ. Tựa hồ thật sự không tính toán báo thủ. Nhưng tôn dĩnh đối hạ quân hoàng thù hận có bao nhiêu sâu hắn là biết đến, ở tam một căn cứ thời điểm nàng liều mạng luyện tập dị năng, nghị cách cướp lấy tinh hoạch thăng cấp, tâm tâm niệm niệm chính là tìm hạ quân hoàng báo thủ, hiện tại đột nhiên nói muốn từ bỏ, vô luận như thế nào hắn đều cảm thấy có chút không quá khả năng. Ngươi biết liên hảo, chuyện này ngươi muốn trước sau bảo trì lý trí, lúc trước ngươi có thể bởi vì chính mình không phải nàng đối thủ mà lựa chọn che giấu. Hiện tại ta tin tưởng ngươi cũng có thể đủ lý trí làm ra phán đoán, này căn cứ thoạt nhìn thực căn toàn, chúng ta một nhà ba người liền ở chỗ này hảo hảo quá, chờ hai tử sau khi sinh cũng có một cái tương đối cuộc sống an ổn hoàn cảnh. Tôn Dĩnh ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoàng Văn Vĩ, những mày cười nói, xem ra thật là ta nhiều lo lắng, về sau ta đều sẽ không lại lấy kia nữ nhân nói sự, ngươi yên tâm đi, ta Tôn Dĩnh cũng không phải là không đầu óc, rõ ràng không có khả năng sự tình ta sẽ không đi làm. Ở biết được hạ quân Hoàng mang thai thời điểm, nàng liền nghĩ tới một cái hảo kế sách, căn bản không cần bại lộ, liền tính hạ quân Hoàng không chết được, cũng tuyệt đối sẽ đau đớn muốn chết. Ăn cơm xong sau, Hoàng Văn Vĩ mang theo chén đua rời đi phòng Úc, một đường hướng về đại nhà ăn đi rồi đi, vừa vặn thấy được trên sân huấn luyện chính chuẩn bị chuẩn bị dẫn người đi ra ngoài làm nghệ san. Hoàng Văn Vĩ thần sắc có chút phức tạp, đứng nửa ngày cuối cùng không có thể nhịn xuống hướng tới sân huấn luyện đi qua, ở khoảng cách cách đó không xa vị trí ngừng lại Nhìn trong đám người quen thuộc lại xa lạ nữ nhân, Hoàng Văn Vi trong lòng một trận khó nén phức tạp cùng hối hận, nếu là lúc trước hắn tùy nàng cùng nhau tới nơi này, có phải hay không sở hữu hết thể đều bất đồng, kỳ thật từ cùng nàng tách ra sau, ba tháng, hắn không có một ngày không nghĩ nàng. Hắn là thật sự ai nữ nhân này, mới gặp khi ánh mắt đầu tiên nàng khiến cho hắn tâm động, làm hắn nhận định nàng, chỉ là đáng tiếc, ở liên quan đến tương lai cùng sinh mệnh lựa chọn hạ, hắn trước sau không có thể kiên trì đến cùng, lựa chọn buông ra nàng hiện tại nhìn nàng đứng ở 20 người phía trước, thần sắc nghiêm túc nói chuyện, hơi thở bẩm lệ khí phách, kia một đầu vũ mị tóc quan tựa hồ tựa như bọn họ tình yêu giống nhau, biến mất vô tung vô ảnh, thay thế chính là sạch sẽ lưu loát tóc ngắn. bất quá hắn cũng là lần đầu tiên biết, nguyên lai không chỉ có trí thức quyển chuyển tóc dài thích hợp nàng, giỏi giang thoải mái thanh tân tóc ngắn cũng thích hợp nàng, hoặc là nên nói càng thích hợp. tại đây một đầu tóc ngắn vụ trợ hạ, nàng tựa hồ càng thêm tuổi trẻ, một chút đều không giống 30 tuổi nữ nhân. Ngược lại giống một cái tinh thần phân chấn đồng bột bất quá 24-25 đại cô nương. Lam nghệ san ở Hoàng Văn Vĩ đi tới thời điểm liền chú ý tới hắn, về hắn tới căn cứ sự tình, Châu Thiếu đã cùng nàng nói qua, nàng còn ở vì bọn họ chi gian cảm tình kết thúc mà lắng đọc lại, hắn khẽ ngược, quay đầu liền cùng nữ nhân khác cặp với nhau. Ngày thường hận không thể đem chỉnh trái tim đều trang lên đưa cho nàng, đến thật sự gặp phải sinh mệnh lựa chọn thời điểm, mới biết được, hắn càng ái chính là chính hắn, vô luận hắn đối nàng có bao nhiêu hảo có bao nhiêu để bụng. Công đạo song sở hữu sự tình sau, Lam Nghệ San làm mọi người đến cổng lớn chuẩn bị xuất phát, chính mình tác hướng tới Hoàng Văn Vĩ đi qua. Lam Nghệ San đi đến Hoàng Văn Vĩ trước mặt đứng yên, nhìn mắt hắn trước ngực hơn trường, bình thản mở miệng nói, xem ra ngươi ở thành phố Hoa Đình thời điểm quá đến không tồi, đều đã là ngũ cấp dị năng giả. Hoàng Văn Vĩ cười khổ ra tiếng, vốn di tưởng không tồi, chính là cùng hiện tại ngươi so sánh với, liền có chút không đủ nhìn, san san. Vô luận là mạt thế trước vẫn là mạt thế sau, ta trước sau đều so người kém một chút. Không, ít nhất ngươi cảm tình so với ta thông thuận. Lam Nghệ San nhàn nhạt nói. Hoàng Văn Vĩ ánh mắt lập lòe một chút, có chút phức tạp nhìn Lam Nghệ San, đáy mắt che giấu không được tưởng niệm xem đến Lam Nghệ San nhăn lại mày. San San, nếu ta nói ta hối hận đâu. Hoàng Văn Vĩ, ngươi là người trưởng thành. Ngươi luôn là như thế lý trí Hoàng Văn Vĩ bật cười, đáy mắt lập lòe điểm điểm chua sót. Sắc thật. Bọn họ đều là người trưởng thành, nên vì chính mình lựa chọn gánh vác trách nhiệm, huống hồ hắn vẫn là một cái sắp trở thành phụ thân người, có chút nói nói liền tính, không thể trở thành hành động. Lam Nghệ San cũng không có nói cái gì nữa, liền ngưng bước rời đi, Hoàng Văn Vĩ nhìn nàng rời đi bóng dáng, đáy mắt tràn đầy mất mát cùng chua xót. Hắn biết hắn không nên chờ mong, nhưng chính là nhịn không được chờ mong, chờ mong nàng còn nhịp hắn, còn cần hắn, như vậy hắn liền có lý do làm chính mình xúc động, chỉ là đáng tiếc Nàng liền xúc động lý do đều không cho hắn. Lam Nghệ San đi vào cửa thành thời điểm, nhìn đến đứng ở ngoài xe mặt Lý Thương Duy khi, hơi hơi sững sốt, ngay sau đó ánh mắt lập lẹ một chút sau, mới đi qua. Hôm nay ngươi không phải không cần ra tới sao. Lý Thương Duy nhìn Lam Nghệ San, sắc mặt hiện ra một mặt đu hòa, vui vừa nói, thích người đều phải bị đoạt đi rồi, có thể không ra. Lam Nghệ San thần sắc một đốn, nhìn Lý Thương Duy nửa ngày, thần sắc rất là phức tạp. Lý Thương Duy đối nàng cảm tình. Ở chung 4 tháng nàng lại như thế nào cảm giác không ra, mỗi một lần nguy hiểm thời điểm, hắn động thân lẫn nhau, ngày thương yên lặng trả giá cùng chiếu cố, nàng đều xem ở trong mắt, chỉ là phía trước vừa mới kết thúc một đoạn tình yêu, nàng không có tâm tư, hiện tại. Có lẽ nàng cũng nên cho chính mình một cái một lần nữa tìm được hạnh phúc cơ hội, cung cấp cái này nguyện ý dùng sinh mệnh bảo hộ chính mình nam nhân một cái cơ hội. Nguyên bản phức tạp dần dần tiêu tán, chỉ có một mảnh rộng mở thông suốt thanh minh, làm nghệ san cười khẽ ra tiếng. Kia xin hỏi Lý Thương Duy tiên sinh, là ai như vậy có phúc khí trở thành người thích người?" Lý Thương Duy sừng sốt, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, trong mắt tức khắc tràn đầy khó nén vui sướng, lại không đáp hỏi lại, Lý Thương Duy tiên sinh còn thiếu một cái phu nhân, không biết Lam Nghệ San vị này có phúc khí tiểu thư hay không thiếu một vị trượng phu. Nếu là cái này trượng phu đánh không hoàn thủ, mắng không cãi lại, có nguy hiểm cái thứ nhất lao tới che chở hắn lão bà, Lam Nghệ San liền nguyện ý đáp ứng. Lam Nghệ San nhướng mày bật cười nói: Lý Thương Duy vui vẻ dối tay đem Lam Nghệ San ôm vào trong lòng ngực, chính mình lao bà tự nhiên là muốn cương chiều che chở. Thức mau, hai người yêu nhau tin tức liền chuyển tới hạ quân hoàng lỗ thai, cũng chuyển khắp toàn bộ căn cứ. Hạ quân hoàng đối này tự nhiên là thấy vậy vui mừng, Lý Thương Duy người nam nhân này tuy rằng khôn khéo khéo đưa đẩy một ít, nhưng đối Lam Nghệ San cảm tình lại rất chân thành. Một đường đi tới, nhiều lần không màng tính mạng che chở Lam Nghệ San, nàng đều xem ở trong mắt, Lam Nghệ San cũng là cái lý trí mà quyết đoán người. Vô luận là làm việc vẫn là đối đãi cảm tình, đều sẽ không ngớt gác bản thủ, đi cùng một chỗ cũng là sớm muộn gì sự. Hoàng Văn Vi đối việc này bảo trì cho mặc, Tôn Dĩnh trong lòng một trận cười lạnh, nguyên bản nhìn đến hắn cùng Lam Nghệ San gặp mặt nàng còn có chút lo lắng, hiện tại xem ra, nàng có thể hoàn toàn yên lòng, còn hảo Lam Nghệ San kia nữ nhân không phải chết quấn lấy không bỏ người. Năm ngày sau buổi sáng, Hạ Quân Hoàng lại lần nữa xuất hiện ở văn phòng, bởi vì trong khoảng thời gian này Quý ưu Nguyệt, Tập Diêm Cẩn cùng Hứa Tử Khuynh ba người Vì đột phá kim đàn kỳ vẫn luôn ở đánh nhau, đêm qua rốt cuộc làm cho bọn họ có điều hiểu được chuẩn bị đột phá, cho nên ba người đều bị nàng oanh nhập tu chân các bế quan thăng cấp đi. Bồi nàng cùng nhau ra tới chính là lần, hai người mới đến văn phòng, khâu diệt thần liền nghe xong tin tức một đường tiến đến văn phòng. Hạ quân hoàng cùng lân hai người ở ngồi định rồi sau, nghe thấy được một cổ nhàn nhạt tu hương, tầm mắt đỏ qua, liền thấy được đặt ở cửa sổ thượng một chậu lửa đỏ tù Thấy vậy, hạ quân hoàng ánh mắt hiện lên một mặt u lánh khóe môi gợi lên một mặt như có như không tàn khốc ý cười, Lân Thanh nhuận con ngươi giống như nát băng giống nhau, quanh quẩn điểm điểm làm cho người ta sợ hãi sát khí. "Lão đại." Đúng lúc này, Khâu diệt thần tử cửa đi đến, nhạy bén đã nhận ra không khí lạnh lẽo bẩm lệ hơi thở, ánh mắt vừa chuyển, nhìn hai người liếc mắt một cái, liền theo hai người tầm mắt xem qua đi, ở nhìn đến cửa sổ thượng bắt mắt màu đỏ túi kia, đáy mắt hiện lên một tia ngở vực, ra tiếng hỏi: "Lão đại, có phải hay không ra chuyện gì?" liên ở khâu diệt thần khi nói chuyện lần đã ngâng bước đi qua đi đem kia buồn tủi nâng đi ra ngoài theo sau đem cửa sổ mở rộng ra điều khiển linh lực xua đuổi trong phòng nhàn nhạt tu hương hạ quân hoàng thần sắc đạm mạc bất quá khâu diệt thần lại từ nàng cặp kia đen bóng trong mắt thấy được một mạ tú lạnh lẹo chỉ nghe nàng mở miệng hỏi là ai đem hoa bỏ vào tới khâu diệt thần tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì bất quá thần sắc vẫn là theo bản năng trầm trọng lên nói là quản lý hoa cỏ lão hình hắn nghe nói ngươi mang thai Liền nghĩ đem văn phòng trang điểm đẹp một ít, làm ngươi xem thư thái. Hắn sẽ biết lúc này, cũng là vì mấy ngày trước nhìn đến trong văn phòng nhiều tươi đẹp buồn hoa, cố ý dò hỏi quá, bởi vì lão Huỳnh ý tưởng cũng không tồi, cho nên hắn mới không có ngăn cản, này hoa liền vẫn luôn đặt ở văn phòng, có năm sáu thiên. Hạ Quân hoàng ánh mắt sâu thẳm vài phần, làm người đem lão Huỳnh mang đến thấy ta. Khâu diệt thân vừa nghe, liền biết chỉ sợ là kia hoa xảy ra vấn đề, trong lúc nhất thời ngực trầm xuống, đáy mắt tức khắc hiện lên một mặt tự trách. Bất quá còn không đợi hắn nghĩ nhiều, liền nghe hạ quân hoàng thanh thiển thanh âm chậm rãi vang lên. Ngươi không cần tự trách, này hoa bản thân là không thành vấn đề, chỉ là đối thai phụ lại có cực đại nguy hiểm. Nếu trưởng kỳ nghe mùi hoa, sẽ dẫn tới chúng độc thậm chí thai nhi dị dạng hoặc là hoa thai. Ngươi không biết là bình thường, nếu không phải chúng ta sẽ y địa thuật, cũng sẽ không chú ý tới. Khâu diệt thần nghe xong hạ quân hoàng nói, trong lòng tức khắc cả kinh, ngay sau đó đằng khởi một mặt giày đặc sắc ý, đến tột cùng là ai Thế nhưng sử dụng như thế đê tiện thủ đoạn, vô luận kết quả như thế nào, đối với Hạ Quân Hoàng tới nói, nhưng đều là cực đại thương tổn. Nghĩ như vậy, Khâu Diệp Thần liền cái gì cũng thật tốt nhanh chóng nâng bước rời đi, làm người đi tìm lão hình, hắn tự nhiên biết sử dụng như thế ác độc thủ đoạn người không phải là lão hình, chỉ sợ hắn cũng là bị người cấp lợi dụng. Thức mau, lão hình đã bị đưa tới Hạ Quân Hoàng trước mặt, ngay từ đầu lão hình nghe được vương muốn gặp hắn, còn tưởng rằng là chính mình hành động thảo vương vui mừng, chính là đương đi vào văn phòng khi trong không khí mạc danh lạnh lẽo làm hắn nhịn không được ra đầu tê dại trong lòng kinh hãi tức khắc sinh ra một cổ bất an tới hạ quân hoàng nhìn trước mắt hơn 30 tuổi nam nhân trước ngực trừ bỏ huy chương ngoại cái gì đều không có thực hiển nhiên là một người bình thường trong căn cứ phạm là quản sự vô luận là ai nàng đều sẽ nhớ kỹ lao hình bởi vì có loại thực kinh nghiệm cho nên mới làm hắn phụ trách hoa cỏ này một khối vô luận là thống kê cùng quản lý tồn kho hoặc là căn cứ hoàn cảnh trang trí cùng điểm xuất đều là từ hắn thống nhất quản lý Không nghĩ tới này cũng bị lợi dụng thượng. Tuyệp từ từ lâu ra? Tuy rằng mỗi lần đi ra ngoài tìm kiếm vật tư đội ngũ, khi trở về đều sẽ mang rất nhiều thượng vàng hạ cám đồ vật, nhưng từ đệ tam trạng hồng vũ qua đi, rất nhiều thực vật đều bởi vì thổ nhượng hấp thu hồng vũ, không phải chết héo chính là thay đổi nhan sắc, cũng hoặc là biến thành thực vật biến lĩnh dị, không có khả năng xuất hiện như thế mới mẻ hoàn hảo hoa cỏ, trừ phi sáng sớm đã bị bảo lưu lại xuống dưới. Lão hình nghe ngôn. Có lẽ là xuất phát từ tâm lý thượng đã chịu cực đại áp bách nguyên nhân, chút nào không dám có điều dấu dếm, mặc kệ là hạ quân hoàng hỏi vẫn là không hỏi, đều cùng đảo cây đậu dường như tất cả đều đổ ra tới. Là khoảng thời gian trước tiến vào quân đâu người sống sót mang tiến vào, người nọ tựa hồn là cái không gian dị năng, giả, nàng trong không gian nộp lên trên da rất nhiều tự liệm, sau lại có cái thật xinh đẹp nữ nhân tới tìm ta, muốn một chậu tự liệm, nàng nói nàng mang thai, thực thích này hoa mùi hương, ta liền nghị vương cũng mang thai. Có lẽ cũng sẽ thích này hoa, cho nên liền tặng một chậu tới Vương Văn phòng. Lão hình sau khi nói xong thật cẩn thận nhìn Hạ Quân Hoàng liếc mắt một cái, lại vội vàng túi đầu, phía trước còn không có cảm giác, hiện tại mặt đối mặt thời điểm, mới phát hiện cái này thực tuổi trẻ tiểu nữ hài, cho hắn một loại không dám nhìn gần lại khó có thể thở dốc cảm giác ghê bách. Rõ ràng nàng cái gì cũng chưa làm, chính là đương hắn đối mặt nàng thời điểm, trong lòng sợ hãi tổng hội ở trong bất chi bất giác bị phóng đại vô hạn lần. Kia nữ nhân tên gọi là gì? Còn không đợi hạ quân hoàng gió hỏi, khâu diệt thần cũng đã trước một bước hỏi ra thanh. Lao hình cơ hồ không cần nghĩ ngợi phải trả lời nói, tiêu tôn dĩnh. Bởi vì mỗi cái tới hắn nơi này, lãnh đổ vật người đều yêu cầu đăng ký, mà lúc ấy tôn dĩnh nói cho hắn rất lớn dẫn dắt, cho nên hắn đối tên nàng có thể nói ký ức hãy còn mới mẻ. Khâu diệt thần sửng sốt, tổng cảm thấy tên này có chút quen thuộc. Ngay sau đó đầu vừa tỉnh, nghĩ tới. Mấy ngày hôm trước châu thiếu liêu bắt quái thời điểm, cùng bọn họ nói qua tên này. Là Lam tỷ bạn trai cũ Hoàng Văn Vĩ đương nhiệm bạn gái. Hạ Quân Hoàng nghe ngôn, trong lòng không tiếng động lưu chuyển quá Tôn Dĩnh tên, Tôn Dĩnh lại cùng Hoàng Văn Vĩ ở bên nhau, nàng tựa hồ ở Nam An căn cứ thời điểm giết qua hai cái họ Tôn người. Nàng thật sự mang thai. Hạ Quân Hoàng nhàn nhạt hỏi một câu. Khâu diệt thân lắc lắc đầu, đối với chuyện này hắn cũng không phải rất rõ ràng. Hạ Quân Hoàng thấy vậy, ánh mắt lập lệ cái điểm điểm u quang, xuất khẩu thanh âm đạm nhiên lại tràn ngập vô cớ tang khốc. Nếu nàng như vậy thích hoa Liên ở nàng trong phòng bãi ma tu đi, không chuẩn nàng rời đi phòng nửa bước, nếu là nàng đủ may mắn, liền ném đi cấp quỷ miêu đương đồ ăn đi. Khâu Diệp thần gật gật đầu, đáy mắt hiện lên một màn sâm lạnh hàn khí, bên cạnh Lao Hình tức khắc sắc mặt trắng nhợt, thân hình không tự giác run run. Hắn tuy rằng không biết kia tu luyện rốt cuộc có cái gì vấn đề, chính là lại biết quỷ miêu là vật gì, kia chỉ biến dị liệp báo hắn mỗi lần thấy, nhưng đều trốn đến rất xa. Đến nỗi Lao Hình, Hạ Quân Hoàng chỉ là nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái. Khiến cho khâu diệt thần đem người mang đi ra ngoài Chuyện này tuy rằng là kinh hắn tay Bất quá tội không đến chết Lúc này đây nàng không truy cứu Bất quá hắn chỉ cần tái phạm một lần sai lầm Liền có thể về lò tái tạo Thu được hạ quân hoàng ở văn phòng tin tức tôn dĩnh Chính tâm tình sảng khoái ở sân huấn luyện quanh thân toàn bộ Nàng chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi Tổng hội nghe được hạ quân hoàng sẽ ra chuyện tin tức Rốt cuộc nàng hiện tại bất quá mang thai 3 tháng Ly sinh hải tử còn có 7 tháng thời gian Thời gian dài như vậy. Liền tính nàng không phải thường xuyên xuất hiện ở văn phòng, cũng đủ để cho nàng trong bụng hài tử biến thành dị dạng nhi. Bên cạnh bồi nàng tản bộ Hoàng Văn Vĩ, nhìn thấy Tôn Dĩnh trên mặt phi dương ý cười khi, có chút nghi hoặc nói, như thế nào đột nhiên như vậy vui vẻ. a bởi vì vui vẻ a Tôn Dĩnh vui sướng cười, nói ra nói lại làm người cảm thấy không đầu không đuôi Hoàng Văn Vĩ thấy nàng như thế, cũng lười đến hỏi nhiều, đã có thể ở bọn họ tan một vòng chuẩn bị về phòng thời điểm, nên diện đi tới bốn người, dẫn đầu chính là Lăng Thiên. Ở phía trước không lâu Lăng Thiên bị nhâm mệnh thành thiếu tá, đi theo hắn phía sau bốn người đều là lệ thuộc với hắn thủ hạ binh mã. Hắn vừa lấy được khâu diệp thần mệnh lệnh, đem Tôn Dĩnh bắt lại áp tải về phòng, không chuẩn nàng bước ra phòng nửa bước, tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng hắn yêu cầu làm, chỉ là nghe theo mệnh lệnh. Lăng Thiên đi đến hai người trước người đứng yên sau, nói, "Đem nàng mang đi." Hắn phía sau ba người nghe ngôn liền tiến lên đây dự muốn động thủ, lại bị Hoàng Văn Vĩ chặn. Hoàng Văn Vĩ nhìn về phía Lăng Thiên, mày khó hiểu hỏi: Vị này thiếu tá, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Vì cái gì muốn mang đi ta bạn gái? Lăng thiên nhìn về phía Hoàng Văn Vĩ, thần sắc vững vàng đạm mạc, mở miệng nói, đây là mặt trên mệnh lệnh Nói xong nhìn ba người liếc mắt một cái, ba người hiểu ý liền tiến lên dục muốn bắt Tôn Dĩnh. Tôn Dĩnh tự nhiên không có khả năng cứ như vậy không minh bạch tùy ý bọn họ chảo nàng, một bên rẽ rủa một bên nói, các người muốn mang ta đi đâu? Lăng thiên nhìn dục muốn động thủ Tôn Dĩnh, đạm thanh nói, bất quá là mang ngươi hồi chính mình phòng mà thôi Nhưng ngươi nếu là động thủ, chúng ta có quyền đem ngươi ngay tại chỗ giết chết. Lệnh nhạt thanh âm tức khắc làm tôn dĩnh dừng động tác, tuy rằng có chút hồ nghi bọn họ vì cái gì đột nhiên muốn áp nàng về phòng, bất quá ở nhìn đến lăng thiên trước ngược sáu cái hơn trước khi, đành phải chầm khuôn mặt bị mang đi. Nếu là hiện tại động thủ, nàng một cái ngũ cấp dị năng giả căn bản không có phần thắng, phải biết rằng bên cạnh kia ba người cũng đều là ngũ cấp dị năng giả. Tôn dĩnh tránh ra mấy người, lạnh lùng nói, ta chính mình sẽ đi. Nói liền nâng bước hướng tới nơi xa phòng Úc đi đến. Cứ việc trên mặt bình tĩnh lãnh trầm, chính là trong lòng lại không tự giác đằng khởi một cổ dự cảm bất hảo, vì cái gì cố tình ở hạ quân hoàng tiến vào văn phòng sau liền có người tìm tới nàng, chẳng lẽ tuyệp sự tình bị phát hiện. Nghĩ vậy, tôn dinh thực mau liền phủ định, hạ quân hoàng bất quá một cái tiểu nữ hài, liền tính nàng thực lực cường đại rồi chút, cũng không có khả năng biết này đó bí ẩn sự tình. Hơn nữa hạ quân hoàng bên người cũng không có bác sĩ. Nàng không có khả năng biết tụi liệp đối thai phụ tồn tại cực đại thai hỏa ngầm cùng nguy hiểm, nếu không phải nàng từ nhỏ liền yêu tha thiết tụi liệp, cũng sẽ không biết thứ này còn có loại này tác dụng, càng sẽ không ở mặt thế phát sinh sau còn cố ý đi cửa hàng bán hoa thu không ít tụi điệp. Nhưng nếu không phải bị phát hiện, những người này lại là vì sao phải tới tìm nàng, vì sao phải làm nàng về phòng. Chẳng lẽ là bọn họ biết nàng mang thai, mà trong căn cứ có quan hệ với thai phụ một ít quy định. Tôn dĩnh như thế nào cũng lý không rõ manh mối suy nghĩ lại càng ngày càng loạn, cũng càng ngày càng bất an. Hoàng Văn Vĩ đồng dạng cảm thấy không thể hiểu được, chính là hắn trong đầu lại mạc danh hiện ra vừa rồi tôn dĩnh vui sướng ý cười, trong lòng bất an nhảy lên một chút. Tổng giác phải có cái gì không tốt sự tình phát sinh giống nhau. Trung quanh không ít người thấy được một màn này cũng sôi nổi ngạc nhiên lên, một đường nhìn lăng thiên mấy người đem người mang về phòng, bắt đầu khe khe nói nhỏ lên. Mà trở lại phòng tôn dĩnh, ở cửa phòng mở ra một cái chớp mắt người được kia từng trận u hương, ngực chợt nhảy dựng còn không kịp nghĩ nhiều, liền thấy được mãn phòng nhan sắc không đồng nhất tối điểm, sắc mặt đổi biến. Nàng! Thế nhưng đã biết. Nhưng mà còn không đợi nàng làm ra phản ứng, đột nhiên cảm giác phía sau lưng truyền đến một trận đẩy mạnh lực lượng, thân thể tức khắc trước huynh đã bị đẩy mạnh phòng, phía sau cửa phòng cũng theo tiếng hợp bế. thấy vậy, Tôn Dinh đáy mắt đằng khởi một màn hoảng sợ, vội vàng duỗi tay đi kéo môn, chính là kia môn hiển nhiên đã bị người từ bên ngoài khóa trái. Mở cửa! Mau mở cửa! Các ngươi không thể đối với ta như vậy, ta là thai phụ, ta là thai phụ. Tôn Dĩnh dùng sức vỗ cửa phòng giống to, chính là ai cũng không để ý đến nàng. Đứng ở ngoài cửa Hoàng Văn Vĩ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thấy bọn họ thế nhưng đem Tôn Dĩnh khóa trái ở trong phòng, thần sắc biến đổi, nhìn Lăng Thiên gấp giọng hỏi. Vì cái gì muốn làm như vậy? Đến tột cùng là ai hạ mệnh lệnh? Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nguyên nhân ta không biết, ta chỉ là chiếu mệnh lệnh hành sự, đến nỗi muốn làm gì? Ta nhiệm vụ chỉ là đem nàng nhốt ở trong phòng, không cho nàng rời đi cửa phòng nửa bước, tạm thời sẽ không đối nàng như thế nào. Lăng Thiên vừa nói, một bên tùy ý ngồi ở bên cạnh đập đá thượng, hắn sắc thật không biết, ngay cả trong phòng bảy biện đông đảo tùy hắn cũng là lần đầu thấy, rốt cuộc có ý tứ gì hắn cũng ở suy đoán. Hoàng Văn Vĩ nghe ngôn, nghe trong phòng tôn dĩnh dung giận, trong lòng cũng là một trận bội vàng, chính là nhìn Lăng Thiên bộ dáng cũng không giống như là nói dối, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào cho phải. Trong phòng Tôn Dĩnh thấy chính mình hô nửa ngày cũng không ai để ý tới, đáy mắt thần sắc hung ác, trong tay đằng khởi một đoàn cực nóng ngọn lửa liền hướng tới nhắm chặt cửa gỗ hoành qua đi. Không mở cửa đúng không? Nàng Liên hủy cửa này, xem bọn họ lấy cái gì con nàng. Ầm vang. Cực nóng hỏa cầu tạm hướng cửa gỗ, tức khắc phát ra một đạo bùm bùm thiêu đốt thành, canh giữ ở cửa lăng thiên đám người sắc mặt biến đổi, liền thấy kia cửa gỗ bị một đoàn ngọn lửa nhanh chóng cắn nuốt, mà ngọn lửa sau khi biến mất, Tôn Dĩnh đi bước một đi ra. Nhìn mấy người cười lạnh nói Thưởng quan ta không dễ dàng như vậy Các ngươi đi hỏi một chút hạ quân hoàng Ta chính là một cái thai phụ Nàng thế nhưng đối ta một cái thai phụ xuống tay Liền không cảm thấy phát dồ sao Lăng thiên nghe vậy sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới Cảnh cáo nói Chú ý ngươi lời nói Bằng không đừng trách ta không khách khí Bốn phía người vốn dĩ liền vẫn luôn chú ý tình huống nơi này Nghe được ồn ào tiếng vang Sôi nổi đuổi lại đây Tôn dinh thấy chu vi lại đây người càng ngày càng nhiều Đấy mắt hiện lên một mà tâm hiểm ý cười. Nếu hạ quân hoàng như thế đối nàng, chỉ sợ là không tính toán buông tha nàng, một khi đã như vậy, nàng liền tính không đối phó được nàng, cũng tuyệt đối muốn khiến cho nhân tâm dung chuyển, làm nàng căn cứ hoàn toàn lâm vào hỗn loạn. Đại gia tới bình phân xử, ta chính là một cái thai phụ, hạ quân hoàng lại không phân xanh đỏ đèn trắng đối ta động thủ, không có một chút ít lý do, liền tính nàng là trong căn cứ vương cũng không thể như thế chuyên quyền, như thế tàn nhẫn. Hùng chi nàng cũng mang thai Cứ nhiên như thế tàn nhẫn, liền ta một cái thai phụ đều không đúng tha. Ta tới căn cứ hơn một tuần nhưng chưa bao giờ đắc tội qua nàng, thậm chí liền thấy đều không có gặp qua nàng, chính là nàng một cái mệnh lệnh liền phải giam giữ ta. Như vậy cách làm thật sự làm ta cái này quân đô thành viên trái tim băng giá, các ngươi đại gia liền không lo lắng sao. Nàng hôm nay có thể đối ta cái này thai phụ không hề lý do xuống tay, ngày mai liền sẽ không hề lý do giết các ngươi. Không ít người bởi vì tôn dĩnh lời nói thay đổi sắc mặt, Bọn họ đại đa số đều là hậu kỳ tiến vào quân đô, về Hạ Quân Hoàng hết thảy tất cả đều là dựa vào nghe đồn nghe tới, hiện tại nghe Tôn Dĩnh nói như thế, nghĩ trong khoảng thời gian này Hạ Quân Hoàng đều không có xuất hiện quá, nàng không có khả năng có cơ hội đắc tội Hạ Quân Hoàng, kia nói cách khác là Hạ Quân Hoàng vô duyên vô cớ đối nàng xuống tay. Khâu Diệp thân đuổi tới thời điểm, liền thấy được mọi người đang ở khe khẽ nói nhỏ, không ít người đã tâm sinh động giêu, sắc mặt tức khắc trầm xuống, đáy mắt thấu đầy lạnh lẽo cùng sát khí, trầm giọng nói: vừa ăn cướp vừa la làng ta đã thấy hung thủ như thế trắng trợn táo bạo giá họa nàng người ta còn là lần đầu tiên thấy tôn dĩnh ngươi rõ ràng biết lịp đối thai phụ tồn tại cực đại nguy hiểm lại dụ xử lão hình đem tuỳ bảy biện ở vương văn phòng rốt cuộc ai phát rổ, còn dùng ta thuyết minh sao mọi người ở nhìn đến khâu diệt thần trong nháy mắt liền sôi nổi cấm thanh hiện tại nghe hắn nói như vậy sôi nổi ngạc nhiên lên tuỳ đối thai phụ có hại này vẫn là bọn họ lần đầu tiên nghe nói nói như vậy Vương đột nhiên đối nữ nhân này xuống tay là bởi vì nàng dùng clip độc hại Vương. Mọi người trong lòng tồn đầy nghi vấn, trong đám người, thần thư vũ tắc âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là tùy ý kia nữ nhân như vậy mê hoặc nhân tâm đi xuống, chỉ sợ sẽ khiến cho căn cứ rung chuyển, cũng may khâu diệt thần kịp thời chạy tới. Nghe tin tới rồi Hầu uy cùng quý si đồng dạng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hầu Huy trực tiếp mở miệng nói, đều tan. Nên làm gì làm gì đi, vì cái gì muốn cho bọn họ tan. Hầu uy lời nói còn chưa nói xong, đã bị tôn dĩnh mở miệng đánh gãy, chỉ thấy nàng cười nhạo nhìn hắn, ngươi như vậy vội vã làm cho bọn họ tan, chẳng lẽ là trong lòng có quỷ. Sau khi nói xong lại chuyển mắt nhìn về phía khâu diệt thần, cười lạnh nói, ta cũng không biết tuyệt đối thai phụ có nguy hiểm, ta từ nhỏ liền thích này hoa, ta trong phòng từ trước đến nay đều sẽ trồng chọn một chậu tuyệt, việc này lúc trước cùng ta cùng nhau tiến căn cứ người đều biết, tùy tiện hỏi vừa hỏi liền rõ ràng, làm không được giả. Không tồi. Ta phía trước là đi tìm lão hình muốn tu luyện, bởi vì tiến vào căn cứ thời điểm, trong không gian hoa tất cả đều nộp lên trên, không có tu luyện ta không thói quen, cho nên mới đi tìm hắn lãnh, ai biết hắn sẽ đem hoa đưa đến hạ quân hoàng văn phòng, huống hổ kia buồn tu luyện vẫn luôn đặt ở ta trong phòng, nếu là ta biết này đối thai phụ có thương tổn, sao có thể như thế, chẳng lẽ ta còn sẽ thân thủ hại ta trong bụng hài tử không thành. 194, đột phá, còn thi bị thân. Khâu diệt thần lãnh trầm khuôn mặt nhìn hùng hổ dọa người tôn Dĩnh. Nếu là ánh mắt có thể giết người nói, chỉ sợ tôn dĩnh đã sớm bị thiên đao vạn quả, hơn nữa hiện tại nếu là không nói cái minh bạch liền đem nặng giết, chỉ sợ sẽ khiến cho nhân tâm rung chuyển. Nghĩ đến đây, khâu diệt thần ánh mắt hiện lên một mặt tinh quang, lạnh lùng nói, một khi đã như vậy, ngươi vì sao ra tay? Vương chính là cố ý làm người đưa tới này đó vì chính là gai đúng chỗ ngứa, ngươi nếu không biết nó nguy hiểm, như thế nào sẽ như thế vội vàng tông cửa sung ra? Đừng nói ngươi chỉ là bởi vì lo lắng tánh mạng mới như thế xúc động. Tôn dịnh ánh mắt lập lòe một chút, nhìn mọi người hoài nghi ánh mắt, hiển nhiên không nghĩ tới này nam nhân sẽ như thế bình tĩnh phản đem một ván. Ngay sau đó thần sắc mềm nún nói, bọn họ ai đều nói không nên lời một cái lý do, đột nhiên bị nhốt lại là ai đều sẽ sợ hãi, chúng chi ta một cái mang thai nữ nhân, sẽ tưởng dễ rùa cũng là bình thường phản ứng. Ngươi cũng nói, hạ quân hoàng căn bản chính là cố ý đem này đó tuyệt đặt ở ta phòng. Nàng nếu biết này hoa đối thai phụ có nguy hại, còn làm người làm như vậy, rõ ràng chính là dụng tâm ác độc. Tôn Dinh nói, lại lần nữa đem nước bẩn bát tới rồi hạ quân hoàng trên người, cũng đem mọi người lệch khỏi quỹ đạo suy nghĩ lại lần nữa kéo lại, vô luận như thế nào, nàng đều phải lộng xú hạ quân hoàng, làm nàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đứng ở đám người ngoại nhất nhất trô góc thiên tập, chuyển mắt nhìn về phía bên người quyền liền diệt, ra tiếng dò hỏi, quyền hoàng, chúng ta yêu cầu hỗ trợ sao? Quân diệt nhìn trong đám người kêu gào nữ nhân, nhẹ nhàng chậm chạp lắc lắc đầu, nói cái gì cũng chưa nói, thiên tập thấy vậy, tuy rằng có chút nghi hoặc bất quá cũng không có hỏi nhiều. Quyền diệt hoa nhuận con ngươi hàn quang liễm liền, như Lan Tuấn Mỹ mặt lộ ra một chút thanh quý ý cười, nữ nhân này hiển nhiên là tưởng khiến cho căn cứ náo động, lúc này vô luận nói cái gì, đều sẽ xả đến hạ quân hoàng trên người, rốt cuộc không có người biết sự tình chân tướng là cái gì. Nhưng nếu là động thủ giết, đồng dạng không phải cái sáng suốt lựa chọn. Này sẽ chỉ làm người suy đoán là thẹn quá thành giận che giấu sự tình chân tướng, chỉ có hạ quân hoàng cái này đường sự mới có thể giải quyết, bất quá hắn nhưng thật ra có chút chờ mong, nàng đến tuột cùng sẽ dùng cái gì phương pháp giải quyết cái này nan đề. Bang! Bang! Bang! Liên ở quên diệt chấm tư, mọi người chờ khâu diệt thần trả lời thời điểm, một đạo thanh thúy vỗ tay tự đám người sau vang lên, chuyển vào mọi người lốt thay. Mọi người tức khắc quay đầu nhìn lại. Ở nhìn thấy phía sau xuất hiện nữ hài cùng người mặc áo bào trắng tóc dài phiêu giật cổ trang Mỹ Nam Khi, tất cả đều không tự giác nghiêng người lui về phía sau một bước, nhường ra một cái rộng mở con đường. Hạ quân hoàng nhìn đám người phía trước đứng ở nhà gỗ cửa tuôn dĩnh, cười như không cười đi bước một đến gần, thanh đu thanh âm rõ ràng không lớn, lại rõ ràng chuyển vào ở đây mỗi người lỗ thai. Nói thứ hảo, A thần, đối mặt như vậy tài ăn nói thật tốt người, người yêu cầu làm không phải cùng này tranh luận, mà là gọn gàng dứt khoát lấy chi tánh mạng làm này câm miệng. thanh thiển thanh âm thực bằng phẳng chính là lại làm mọi người lông tơ chợt dựng thẳng lên, một cổ vô cớ lạnh leo len lõi mở ra, tức khắc khắp cả người phát lạnh. Khâu diệt thần đấy mắt hiện lên một mặt tự trách, túi đầu nói là vương. tất cả mọi người lặng im nhìn đi bước một đi lên trước nữ hải, nàng khoe môi mỉm cười, ánh mắt đen bóng, lại lộ ra làm người dùng mình lũ lạnh, nàng hơi thở đạm nhiên, lại mang theo vô hình áp bách chi khí tứ tán mở ra, làm cho bọn họ thế nhưng đại khí cũng không dám xuyển chỉ cảm thấy mặc danh sợ hãi loại này sợ hãi dường như đến từ sâu trong linh hồn dùng mình tôn dĩnh chỉ cảm thấy một cổ vô hình uy áp đập vào trước mặt tức khắc ép tới nàng đầu gối mềm nhũn liền quỳ xuống trước trên mặt đất sắc mặt trắng bệch thậm chí liền khóe môi đều xuất hiện một tia làm người kinh hãi huyết sắc giờ khắc này nàng chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ làm như bị cự thạch cát xuống trầm đến nàng thống khổ bất ham khó có thể thở dốc càng đừng nói nói thêm nữa một chữ mọi người thấy tôn dĩnh đột nhiên quỳ rạp xuống đất sắc mặt trắng bệch như quỷ quẹt môi còn tràn ra một tia quỷ dị huyết sắc, lại nhìn về phía đi bước một chiều nàng đi đến, bước chân chuyển chuyển nhẹ nhàng nữ hài, đáy mắt đều đều đằng khởi một mặt không tự biết, đối với không biết sự vật kinh tủng. Hạ quân hoàng đi đến đám người phía trước, ở khoảng cách tôn dĩnh năm bước xa đứng yên, ánh mắt đạm mạc nhìn nàng. Tôn dĩnh, họ tôn, tôn trí cùng tôn trình tường là ngươi thân nhân đi. Tôn dĩnh sắc mặt trắng bệnh, mãn nhãn kinh hoàng nhìn nàng, dường như nàng là cái gì quái vật giống nhau. Nàng đến tột cùng sử dụng cái gì yêu pháp? Thế nhưng làm thân thể của nàng không chịu khống chế, thống khổ bất kham. Hạ Quân Hoàng cũng không có bỏ chạy đối nàng uy áp, tự nhiên biết hiện tại Tôn Dĩnh căn bản không có sức lực nói chuyện, nàng nói như vậy bất quá là muốn nhìn một chút nàng biểu tình, lấy xác định chính mình suy đoán mà thôi. Được đến đáp án sau, Hạ Quân Hoàng quay đầu nhìn về phía một bên, đứng ở đám người phía trước vẫn luôn chưa ra tiếng Hoàng Văn Vĩ. Nàng là người nữ nhân, trong bụng chính là ngươi hài tử, chính là hai cái ta đều sẽ không bỏ qua. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, đem ngươi biết đến nói ra, ta có thể cho ngươi tiếp tục lưu tại căn cứ, nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần." Hoàng Văn Vĩ nhìn Hạ Quân Hoàng, tuy rằng hắn không biết Tôn Dĩnh vì cái gì sẽ đột nhiên như thế, chính là hắn biết nhất định cùng trước mắt nữ hài thoát không được quan hệ. Nhìn nàng cặp kia đen bóng đạm mạc con ngươi, hắn đột nhiên nghĩ tới lúc trước ở Nam An căn cứ, nàng đại sát tứ phương, huy kiếm quét ngang thi đàn bộ dáng, trong lòng đằng khởi từng đợt áp chế không được sợ hãi. Chính là Hoàng Văn Vĩ nhìn về phía nhà gỗ cửa quỷ tôn nghị, tuy rằng hắn không yêu nàng, chính là dù sao cũng là từng có hảo cảm. Hơn nữa nàng hiện tại còn hoài hắn hài tử, hắn biết Hạ Quân Hoàng hỏi như vậy, không phải bởi vì nàng muốn biết, mà là muốn thông qua hắn, nói cho mọi người sự thật nguyên nhân gây ra, vì chính là tiêu trừ tôn dĩnh vừa rồi sở mang đến nhân tâm hỗn loạn. Nhưng nếu là hắn nói, tôn dĩnh chú định tử lộ một cái, tâm mắt mọi người đều dừng ở Hoàng Văn Vĩ trên người, nhìn hắn nhíu chặt mày do dự, từng viên tâm đều đi theo nhắc lên. Bọn họ không biết vừa rồi còn lời nói nghiêm nghị nữ nhân như thế nào đột nhiên liền quỳ xuống, nhưng là nghe xong hạ quân hoàng nói, nhiều ít đều cảm giác được trong đó không giống bình thường, hay là này trong đó có khác cẩn tình. Hạ quân hoàng thấy hoàng văn vĩ như thế, cũng không thúc giục hắn, một đạo ý thức rừng ở tránh ở nào đó góc lười biếng quỷ miêu trong đầu. Liên tại đây phương không khí lâm vào trầm tịch thời điểm, một đạo làm người sởn tóc gáy dã thú gào giống, tức khác truyền vào mọi người trong thai. A o. Ngay sau đó mọi người liền thấy một đạo hắc ảnh phát hiện, một con nửa người cao, toàn thân ngâm đen liệp báo nhảy lên đám người phía trước, dừng ở hạ quân hoàng bên người, kêu Ú Lam lộ ra tàn ngược huyết tinh thú đồng, người xem kinh tủng dùng mình. Cho dù đã sớm biết trong căn cứ có một con biến dị liệp báo, chính là ngày thường đều rất ít thấy, lúc này như thế gần gũi nhìn đến, một đám tất cả đều trắng sắc mặt, nhịn không được sôi nổi lui về phía sau vài bước, tức khác làm hạ quân hoàng nơi địa phương càng thêm rộng mở một chút. Hạ quân Hoàng Dũ mắt nhìn về phía vây quanh nàng vòng vòng quỷ Miêu nôn ngữ huyền chuyển nhẹ nhàng mở miệng nói đói bụng không đói bụng quỷ miêu đoán niệm nhìn nữ chủ nhân chính là ở nàng cặp kia đạm mạc đen bóng con ngươi nhìn chăm chú hạ rất là vi phạm ý nguyện gật gật đầu nhân tiện chu lên hai tiếng dọa dọa chung quanh nhân loại trắng ghét người chung quanh nghe được biến dị liệt báo giữ tận lại hưng phấn gào giống lại lần nữa lui về phía sau vài bước đứng ở đằng trước người thiếu chút nữa chưa cho dọa nước tiểu hạ quân Hoàng vừa lòng gật gật đầu Rất là hảo tâm nói, nhẫn nhẫn, trong chốc lát nếu là có người không nghe lời, ngươi liền có đồ ăn. Hoàng Văn Vĩ sắc mặt vốn là ở nhìn thấy đột nhiên xuất hiện biến dị liệp báo khi liền trắng, hiện tại nghe được hạ quân hoàng nhạt nhẽo lời nói, càng thêm huyết sắc mất hết, kia trắng bệnh trình độ đủ để bằng được tôn dĩnh. Quân Diệp thấy như vậy một màn, khoe môi phát hỏa ra ý cười thâm thúy một chút, hắn còn tưởng nàng sẽ dùng cái gì phương pháp, không nghĩ tới thế nhưng như thế. Như vậy trắng trận táo bạo lại càng dỡ hành động. Chỉ sợ cũng chỉ có nàng làm được ra tới, cũng chỉ có nàng mới có thể đem này hành động làm như thế đạm nhiên lại giấu giếm mánh liệt. Trong đám người tần thư vũ đáy mắt đồng dạng hiện lên một mặt bật cười, có thể như thế đạm mạc thể hiện ra càn rỡ, cũng chỉ có hạ quân hoàng có thể làm được. Lân ở một bên ánh mắt ôn nhu nhìn hạ quân hoàng, nói cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng không có làm, chỉ là an tĩnh bồi nàng, nhìn nàng tiệm lộ mũi nhọn, nhìn nàng quang mang và trượng. Hạ quân hoàng sau khi nói xong, liền đem tầm mắt lại lần nữa dừng ở Hoàng Văn Vĩ trên người, Hoàng Văn Vĩ cảm thấy giờ khắc này tựa hồ ngay cả linh hồn của hắn đều đi theo run rẩy, cuối cùng là không thắng nổi trong lòng sợ hãi, túi đầu đã mở miệng. Tôn Trình Tường hòa Tôn Chí là nàng phụ huynh, lúc trước ở thành phố Hoa Đình Nam An căn cứ, Tôn Chí bởi vì nổi lên sắc tâm bị tập thủ lĩnh cấp giết, Tôn Trình Tường mang theo người tới tìm các người báo thủ, kết quả chính mình không địch lại tặng cái mạng, lúc ấy Tôn Dĩnh bởi vì nhìn đến ngươi chém giết trăm ngàn thi đàn thủ đoạn Biết chính mình đánh không lại ngươi, cho nên vẫn luôn che giấu không có làm ngươi biết nàng cùng hai người quan hệ. Sau lại chúng ta đi tăm một căn cứ, nàng vẫn luôn liều mạng tăng lên thực lực, vì chính là có một ngày tìm ngươi báo thủ, chỉ là không nghĩ tới ngươi trở thành quân đô vương. Ta từng khuyên quá nàng làm nàng buông thù hận, bởi vì ta biết nàng căn bản không phải đối thủ của ngươi, nàng cũng đáp ứng rồi ta, đến nỗi tuy liệp sự tình, nếu không phải vừa rồi nói ra, ta đều không biết. Hoàng Văn Vĩ sau khi nói xong, mọi người hoàn toàn minh bạch liên tính hắn không có nói rõ ràng kia tôn trí đối ai nổi lên sát tâm, chính là bọn họ cũng đều biết, trừ bỏ trước mắt tinh xảo tuyệt mỹ nữ hài, còn có ai có thể làm tập thủ lĩnh vì thế giận giết một người. Không nghĩ tới nữ nhân này cùng hạ quân hoàng sớm đã có sát phụ sát huynh chi thủ, nói như vậy nàng căn bản chính là biết liệp đối với thai phụ nguy hiểm, cho nên mới thiết kế muốn làm hạ quân hoàng thân thể không khỏe, dẫn tới sinh non hoặc là dẫn tới thai nhi dị dạng. Nghĩ đến đây, mọi người không tự giác nuốt nuốt nước miếng, hảo độc như kế. Ngay sau đó lại nghĩ đến trong phòng mãn nhà ở clip, nhìn về phía hạ quân hoàng ánh mắt tất cả đều tràn ngập sợ hãi, tuy rằng gậy ông đập lưng ông là đúng, chính là tưởng tượng đến này tàn khốc đến cực điểm thủ đoạn, mọi người vẫn là nhịn không được kinh tủng dùng mình. Nhìn đến nơi này, Quân Diệp thật sâu nhìn hạ quân hoàng, xoay người rời đi. Thiên tập thấy vậy, vội vàng theo đi lên, kết cục đã định, kế tiếp chính là kia nữ nhân kết cục, không xem cũng thế. Quân Diệp dần dần rời xa đám người, hắn nói không rõ hiện tại là cái gì cảm giác có chút mất mát, thế nhưng là bởi vì nàng trong bụng hài tử bình yên vô sự, hắn tựa hồ thực không hy vọng nàng thế người khác sinh hài tử. Ngay sau đó lại có một loại tim đập thình thịch, thả càng lúc càng lùng liệt cảm giác, tựa hồ hận không thể sông lên phía trước đem đầy người phong hoa, dẫn người mê luyến nàng ôm đi giấu đi, làm bất luận kẻ nào đều không thể nhìn trộn mảy may, làm nàng chỉ thuộc về hắn một người. Tựa hồ nhiều ngày lắng đọng lại, căn bản không thể làm hắn khôi phục dị vãng bình tĩnh, ngược lại làm cảm giác này càng ngày càng nồng đậm. Càng ngày càng vô pháp khống chế, tựa hồ càng không thấy, càng không nghĩ, hắn liền càng là luân hãm. Thiên tập đi theo quyền diệt sau lưng, nhìn hắn phản quang bóng dáng, vô cớ cảm giác được một cổ thấu xương băng hàn cùng lạnh lẽo, không tự giác run run. Quyền hoàng tâm tư tựa hồ càng thêm làm người nắm lấy không ra. Tôn dĩnh ở Hoàng Văn Vĩ đem sở hữu sự tình nói ra sau, liền giống như tiết khí khí cầu giống nhau toàn bộ sủi lơ trên mặt đất. Hạ quân hoàng cũng vào lúc này triệt hồi sở hữu huy áp. Tôn Dĩnh chỉ cảm thấy chính mình ngực tức khắc buông lỏng, dường như rốt cuộc có thể giải thoát giống nhau, mồm to thở dốc nửa ngày, mới thần sắc hung ác nhìn về phía Hoàng Văn Vĩ. Hoàng Văn Vĩ ngươi cái này người nhu nhược. Ngươi thế nhưng vì mạng sống bán đứng chính mình nữ nhân cùng hài tử, ngươi còn có hay không một chút thân là nam nhân tôn nghiêm cùng quốc khí. Khó trách lúc trước ở Nam An căn cứ ngươi sẽ bỏ xuống kia nữ nhân, không muốn mạo hiểm bồi nàng tới thành phố Minh Lệ, ngươi căn bản chính là tham sống sợ chết. Ta Tôn Dĩnh như thế nào sẽ coi trọng ngươi như vậy một cái yếu đuối nam nhân." Hoàng Văn Vĩ bước chân phủ phiếm lui về phía sau hai bước, rũ đầu không dám nhìn bất luận kẻ nào, giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy chính mình sở hữu Tôn Nghiêm cùng nam nhân khí tiết đều nát đầy đất. Xét thật, hắn căn bản chính là cái tham sống sợ chết hạng người, hắn không phải nam nhân, thậm chí uổng là người, thế nhưng bán đứng chính mình nữ nhân cùng hài tử, hãm các nàng với tánh mạng chi ưu giữa. Hạ Quân Hoàng nhìn phẫn hận không thôi Tôn Dĩnh, nhàn nhạt nói, nói xong nói xong liền đi bên trong ngốc đi. tôn dĩnh chuyển mắt nhìn về phía hạ quân hoàng, đáy mắt tức khắc tràn ra nồng đậm sát khí cùng hận ý. hạ quân hoàng, ngươi đừng đắc ý, ta tôn dĩnh chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. chờ ngươi thật có thể thành quỷ lại nói. hạ quân hoàng thần sắc đạm mạc, kia tuổi hồ xem nhảy nhót vai hề ánh mắt, thật sâu kích thích tôn dĩnh. bất quá còn không đợi nàng phát cuồng, hạ quân hoàng liền giơ tay tùy ý vung lên, một đạo ngân bạch quang mang thoát hiện, tôn dĩnh cả người tức khắc bị một đạo không thể kháng cự lực lượng mang ra. Cả người thoáng chốc bay vào không có môn phong ốc, vững vàng dừng ở trên giường, thế nhưng không cảm giác được chút nào đau đớn. Một màn này không chỉ có là tôn dĩnh kinh ngạc, ngay cả bốn phía đứng mọi người cũng đều chấn kinh rồi. Trước không nói kia nữ nhân đột nhiên dường như bị vô hình lực lượng mang bay vào phong ốc, thế nhưng ở rơi xuống thời điểm, dường như bị cái gì vô hình đồ vật nâng giống nhau, chậm lại giảm xuống đánh sâu vào, an toàn dừng ở trên giường, này quỷ dị tưởng tượng, xem đến mọi người càng thêm cảm thấy hạ quân hoàng thần bí khó lường trong lòng đối với không biết sợ hãi cũng càng thêm nồng đậm vài phần, đặc biệt là ở nhìn thấy tôn dĩnh nhảy xuống giường, chưa từ bỏ ý định lao ra phong ốc, sắp tới đem bước ra cửa phòng kia một khắc, ngân bạch quang mang chợt lóe rồi biến mất, nàng cả người chẳng những không có đi ra tới, ngược lại bị một đạo vô hình lực lượng cấp bắn trở về, vô luận nàng thử bao nhiêu lần, đều là đồng dạng tình huống sau, trong lòng càng thêm kinh sợ lên, nồng đậm hàn khí không ngừng thổi quét mọi người khắp người, làm cho bọn họ một đám sắc mặt tái nhợt so thấy quỷ còn muốn đáng sợ. Hạ quân hoàng lại không để ý tới mọi người thần sắc, nhìn về phía cách đó không xa lăng thiên đạo, nhìn nàng, nếu là hài tử chạy, liền đem nàng cấp quỷ miêu làm đồ ăn, nếu là không có hài tử, liền đem nàng hủy đi quang ra ngoài hủy tăng thi. Nàng liên xác nhận đều lười đến xác nhận. Lăng thiên tâm tiếp theo hàn, vội vàng nói, đúng vậy. Đại hạ quân hoàng đạm mạc ánh mắt rời đi sau, mới phát hiện chính mình phía sau lưng đang nổi lên tầng tầng mồ hôi. Trong đám người tần thư vũ nhìn đến nơi này. Liên đối với bên người đường Ngọc Hàm mấy người nói, nên đi luyện tập. Mấy người nghe ngôn sôi nổi gật gật đầu, một đám sắc mặt tái nhợt đi theo hắn xoay người, lặng yên không một tiếng động rời đi. Thật là lại một lần đổi mới bọn họ đối với hạ quân hoàng tàn khốc nhận chi, cái này nữ hải suốt cuộc đời, quyết không thể trêu chọc. Phân phó xong sau hạ quân hoàng xoay người nhìn về phía bốn phía sắc mặt tái nhợt mọi người, đạm thanh hỏi, các ngươi còn có gì nghị? Không có. Mọi người cơ hội là theo bản năng đồng thời hô to ra tiếng Ngay sau đó một đám liền cùng phía sau có quỷ truy dường như, tức khác lập tức giải tán, một giây biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại hạ hầu uy cùng quý si cùng với bọn họ dẫn dắt tiểu đội. Hai người nhìn hạ quân hoàng liếc mắt một cái, đồng thời hướng nàng dựng cái ngón tay cái sau, mới mang theo từng người người xoay người tuần tra đi. Ở người đều đi sạch xe sau, hạ quân hoàng mới nhìn về phía một bên du mắt, hơi thở rõ ràng có chút trầm thấp khâu dị thần, trong mắt u lanh tan đi vài phần, đạm thanh nói, ngươi đã làm được thực hảo. Khâu diệt thần trong khoảng thời gian này tới nay có bao nhiêu nỗ lực nàng đều biết, đối với cái này sớm nhất liền đi theo bên người nàng người, tự nhiên muốn so những người khác nhiều một phân khoan dung. Lại nói chuyện này vô luận lạc liệm, vẫn là tôn dĩnh sự tình đều không phải hắn sai, tuyệt liền không nói, tôn dĩnh việc này, vô luận hắn động thủ cùng không, đều sẽ tạo thành mọi người tâm tư di động, nhưng nàng tin tưởng bằng vào khâu diệt thần khôn khéo, nếu là toàn quyền giao từ hắn xử lý, hắn nhất định sẽ đem sự tình ảnh hưởng hàng đến thấp nhất. Này bất quá là mỗi người làm việc phương thức bất đồng thôi, hơn nữa nàng rốt cuộc ở mặt thế sinh tồn 3 năm, mặt thế cách sinh tồn cùng quy tắc trò chơi, nàng so với ai khác đều rõ ràng cùng quen thuộc, đối mặt người như vậy không cần cùng nàng lý luận, này sẽ chỉ làm đối phương làm trầm trọng thêm, thậm chí không ngừng nghỉ, trực tiếp chấn áp nhân tiện làm người khác nói rõ sự thật, chẳng sợ không có chuyện thật, tất yếu thời điểm biểu đặt một sự thật cũng không phải không thể, đây mới là trực tiếp nhất nhanh chóng nhất biện pháp. Khâu Diệt Thần nghe xong Hạ Quân Hoàng nói, Thần sắc hòa hoan bại phần. Mặt mày cũng hiện ra một mặt nhạt nhẽo nhu hòa, có thể được đến nàng một tiếng không tính tán thưởng tán thưởng, với hắn tới nói đã thực hảo. Đến nỗi sau này nên làm như thế nào hắn trong lòng đã có đế, hắn yêu cầu làm nỗ lực còn có rất nhiều, hôm nay sự tình, phát sinh một lần là đủ rồi. Ngay sau đó nhanh chóng thu hồi sở hưu suy nghĩ, nhìn thoáng qua cách đó không xa, một bộ ném hồn dường như suy sụp bộ dáng hoàng văn vĩ, do hỏi, hắn xử lý như thế nào. Hạ quân hoàng nhàn nhạt liếc hoàng văn vĩ liếc mắt một cái. Con người hiện lên một mặt ú quang, nếu nói qua thả hắn, tự nhiên là thả hắn. Khâu diệt thần nghe vậy không nói cái gì nữa, ở lân đỡ hạ quân hoàng xoay người rời đi khi, đi theo hai người một đường rời đi, biên đi, biên đem căn cứ sự tình nhất nhất hội báo cho hạ quân hoàng. Lăng thiên cùng ba cái cấp dưới chỉ là quét hoàng văn vĩ liếc mắt một cái liền rời đi mắt, lăng thiên nhãn đế đảo không có gì biểu tình, mặt khác ba người đáy mắt tắc đều hiện lên một mặt trào phúng. Bất quá hoàng văn vĩ cúi đầu cũng không có nhìn đến. Lúc này hắn cũng không thèm để ý, thẳng đến có người đi tới đem hắn mang đi Tân Phong Úc, hắn đều vẫn luôn là một bộ ném hồn bộ dáng. Đương Lam Nghệ san thu được tin tức thời điểm, ánh mắt hiện lên một tia phức tạp, ngay sau đó là may mắn, may mắn nàng cùng Hoàng Văn Vĩ chi gian gặp phải lựa chọn, may mắn nàng còn không có đi lên con đường cuối cùng, cũng may mắn nàng bởi vậy mới không sai quá lý thương duy. Hai ngày sau, Tôn Dinh cùng Hoàng Văn Vĩ sự tình cơ hồ trở thành trong căn cứ hương thú còn lại đề tài, đặc biệt là Hoàng Văn Vĩ cơ hội nhận hết mọi người khinh thường, đương nhiên, đề tài này sau lưng còn có cùng ngày ở đây không ít người trong lòng sợ hãi cùng hoảng sợ. Nay bộ phận người rốt cuộc minh bạch, bọn họ tiến vào căn cứ sau nghe được về hạ quân hoàng sở hữu sự tình, từng bị bọn họ cho rằng là nghe đồn, kỳ thật đều không phải nghe đồn, mà là chân thật lại làm người không rét mà run sự thật. nàng thân thủ quả nhiên quỷ dị mà thân bí, nàng thủ đoạn quả nhiên tàn khốc mà huyết tinh. làm đề tài nhân vật nữ chính tôn dĩnh bởi vì mang thai bất quá hơn một tháng ở phóng mãn tuỳ trong phòng ngây người hai cái buổi tối sau sớm đã không có mắng chửi người sức lực xuất hiện choáng váng đầu lông tóc bóc ra bệnh trạng hơn nữa theo thời gian trôi qua càng ngày càng nghiêm trọng ở ngày thứ năm thời điểm canh giữ ở cửa lăng thiên mấy người rốt cuộc thấy được nằm ở trên giường tuân dĩnh dưới thân khăn trải giường vượng nhiễm khai tầng tầng huyết sắc mà nàng cả người cũng khô gầy như sải hai mắt lồi lõm sắc mặt trắng bệnh nguyên bản đầy đầu tóc đen cũng bóc ra hơn phân nửa thưa thất có thể liếc mắt một cái liền nhìn đến phiến phiến da đầu Lăng Thiên đối bên cạnh một người nói, "Đi thông chi khâu xoái." Đúng vậy, người nọ đáp một tiếng liền ngâng bước rời đi. Lăng Thiên tắc ánh mắt trầm trọng lạnh lùng nhìn Tôn Dĩnh nửa ngày, nàng hiện tại này phúc người không người quỷ không quỷ bộ dáng, nhưng đều là kia mỹ lệ tu lập tạo thành, có thể nghĩ này hoa đối với thai phụ nguy hiểm có bao nhiêu đại. Nếu không phải hạ quân hoàng kịp thời phát hiện, tuy rằng bằng nàng thường thường mới xuất hiện, sẽ không như Tôn Dĩnh giống nhau, nhưng tuyệt đối sẽ đã chịu nguy hại, chứ không nói hạ quân hoàng bản thân sẽ như thế nào. Liền nói kia mấy nam nhân, chỉ sợ huyết tẩy quân đô đều có khả năng. Nữ nhân này quả thực ác độc làm người dùng mình. Khâu Diệp Thần Thu được tin tức sau, đem sự tình bẩm báo cho Hạ Quân Hoàng. Mấy ngày nay Hạ Quân Hoàng mỗi ngày đều sẽ xuất hiện ở văn phòng, thậm chí sẽ ở căn cứ nơi nơi đi lại. Đối với nàng đột nhiên xuất hiện, mà ba cái thủ lĩnh đột nhiên biến mất, mọi người tuy rằng lòng tràn đầy nghi hoặc, chính là gần nhất căn cứ phát sinh sự tình, làm cho bọn họ một đám đều có chút như chấn kinh chim chóc, không dám nhiều lời liền sợ lại xảy ra chuyện gì vạ lây đến chính mình. Hạ quân hoàng nghe xong tôn dĩnh sự tình sau, đáy mắt hiện lên một mặt lênh quang, nhàn nhạt nói, ném cho quỷ miêu làm đồ ăn. Khâu diệt thần thực mau liền đem hạ quân hoàng mệnh lệnh truyền đạt đi xuống, thu được mệnh lệnh lăng thiên cũng không có ngoài ý muốn, ngày đó hạ quân hoàng chính là nói như thế, hiện tại bất quá là đã đến giờ mà thôi. Bất quá đang lúc bọn họ nghĩ như thế nào đem quỷ miêu mang lại đây, hoặc là đem tôn dĩnh mang đi tìm quỷ miêu thời điểm. Quỷ Miêu liền lắc lư xuất hiện ở mấy người trong tầm mắt, kêu tàn ngược huyết tinh đú làm thú đồng xem đến mấy người trong lòng kinh hãi rất là tự giác thối lui đến một bên, nhìn chừng nửa người cao biến dị liệt báo, khinh thường lại cảnh cáo xem xét bọn họ liếc mắt một cái, một đám nội tâm rơi lệ đầy mặt, sống đến này phân thượng thế nhưng bị một con thú cấp khinh thường, bọn họ dễ dàng sao. Quỷ Miêu đi vào phòng sau, thú đồng tức khắc tản mát ra một trận hưng phấn lang quang, trước tiên liền nhìn về phía trên giường đồ ăn. Chính là ở nhìn đến trên giường người nọ không người quỷ không quỷ, đã sớm không có tươi mới cảm đồ ăn khi, tức khắc phát ra một tiếng thê thảm mà bi ai la hét. A ô nữ chủ nhân người cái người xấu. Lại lừa gạt thú. Tưởng nó là một con thú dễ dàng sao. Thế nhưng liền ăn đốn mới mẹ đều như thế khó khăn, trước mắt cái này gầy trơ sương như xài lại xấu bẹp đồ vật, có thể ăn sao. Có thể ăn sao. Thứ này rõ ràng chỉ thích hợp ném cho những cái đó không đầu vóc bình thường tăng thi. Quỷ miêu trong lòng rơi lệ đầy mặt, đáng tiếc liều mạng oán giận sau chỉ có thể thỏa hiệp chiếu mệnh lệnh hành sự, rốt cuộc nó vẫn là thực quý trọng thú mệnh. Đứng ở cửa lăng Thiên mấy người ở nghe được một đạo thê lương lại kinh tủng la hét khi, còn tưởng rằng đã xảy ra sự tình gì, rốt cuộc kia thú minh làm cho bọn họ quỷ dị nghe được một loại tê tâm liệt phế thảm thiết cảm. Chính là khi bọn hắn thấu đầu nhìn lại khi, liền nhìn đến làm cho bọn họ khỏe mắt run rẩy một màn, chỉ thấy màu đen liệp báo một bên xoay quanh một bên liều mạng chu lên. Kia bộ dáng rất có vài phần phát điên cảm giác, ngay sau đó chính là thở ngắn than dài sủi lơ trên mặt đất, một bộ sống không còn gì luyến tiếp bộ dáng, Cuối cùng lười nhác bò lên thân, một bộ tráng sĩ một đi không trở lại thảm thiết dạng vọt tới trên giường, tam hạ năm hạ liền đem trên giường sớm đã nửa chết nửa sống tôn dĩnh cấp hủy đi rơi rớt tan tác, thú khẩu ăn cơm thời điểm giường như cùng đồ ăn có thủ án giống nhau, cắn cặc cặc rung đậu. Xem đến mấy người sờn tóc gáy, sôi nổi run run, rời xa cửa. Quỷ Miêu la hét cơ hồ toàn bộ căn cứ người đều nghe được, còn có không ít nhìn đến nó đi vào giam giữ tôn dĩnh phòng, Nghĩ đến ngày đó hạ quân hoàng theo như lời nói, một đám sắc mặt trắng bệnh rời xa nguy hiểm hiện trường. Bất quá một lát sau, tất cả mọi người đã biết tôn dĩnh thảm thiết kết cục, sôi nổi đem lực chú ý dừng ở trận này sự kiện nam chính trên người. Ma hoàng văn vĩ trừ bỏ ăn cơm liền đem chính mình nhốt ở trong phòng. Bất quá mấy ngày thời gian, cả người liền gầy một vòng lớn, miệng bốn phía đều mọc đầy râu quai nón, sắc mặt bệnh không hề huyết sắc hốc mắt ao hám phím rõ ràng màu xanh lơ, cả người suy sụp lộ ra từng đợt tử khí. ở nghe được tôn dĩnh chết đi sau, trong lòng cuối cùng một đạo phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ, cả người cũng hỏng mất khóc giống lên, ngồi ở trong một góc ôm thân hình khóc tuyệt vọng mà thê lương. tường hắn trước nửa đời tràn ngập khát vọng, tràn ngập đối tương lai hy vọng cùng nhiệt tình, không nghĩ tới kết quả là thế nhưng làm một cái mất tiết cùng tốt khí, nhận hết mọi người khinh thường chào phúng yếu đối người, giống hắn loại này vì an nguy. Không dám mạo hiểm mà lựa chọn vứt bỏ chính mình âu yếm nữ nhân, vì mạng sống, vì sợ hãi, mà ra ban chính mình nữ nhân, đem chính mình nữ nhân cùng hài tử đẩy vào địa ngục người, còn có cái gì tư cách tiếp tục tồn tại? Còn có cái gì mà tiếp tục tồn tại? Vào lúc ban đêm, Hạ Quân Hoàng Liền thu được Hoàng Văn Vĩ tự sát thân vong tin tức, chỉ là làm khâu diệt thần đem chuyện này báo cho Lam Nghệ săn sau, liền không nói thêm nữa. Hoàng Văn Vĩ lựa chọn ở nàng dự kiến bên trong, lúc ấy nhìn đến hắn bộ dáng kia nàng liền biết. Hắn không có khả năng sống sót, liền tính hắn không tự sát, cũng sẽ bởi vì chịu đủ tâm ma tàn phá, cuối cùng đào rông thân thể, suy yếu đến chết. Người nam nhân này tuy rằng sợ chết, lại cũng bị trong lòng đạo đức điểm mấu chốt mà trói buộc, không có thể làm được ném xuống sở hữu lương chi, lại quá mức cái chính mình, mới có thể đi đến hiện giờ như vậy đồng ruộng. Lam Nghệ San nghe thấy cái này tin tức sau, vẫn là ra hư không giới đi nhìn Hoàng Văn Vĩ cuối cùng liếc mắt một cái. Đối với người nam nhân này. Hiện tại nàng chỉ còn lại có cảm khái cùng phức tạp, ở nghe được hắn bán đứng tôn dĩnh thời điểm, nàng liền đối hắn hoàn toàn thất vọng rồi, tuy rằng không nghĩ tới hắn sẽ tự sát, khá vậy biết hắn sau này tình cảnh bất quá hảo, chỉ là không nghĩ tới bất quá ngắn ngủn mấy ngày, hắn liền không chịu nổi kết thúc chính mình sinh mệnh. Chỉ mong kiếp sau hắn có thể làm có cốt khí có tình nghĩa nam nhân. Mà căn cứ người đối với chuyện này lại si si không thôi, nhưng ngực đều có một khổ mạc danh hàn khí thật lâu quanh quẩn, như thế nào đều tản ra không được. Quyền diệt đối này chỉ là nghe xong đã vượt qua, mà thiên tập lại có chút hoài nghi. Hạ quân hoàng có phải hay không từ lúc bắt đầu bức bách Hoàng Văn Vi thời điểm, liền tính kế hảo, cho nên Hoàng Văn Vi tự sát căn bản là ở nàng đoán trước bên trong. Mấy ngày kế tiếp, trong căn cứ lúc đầu bình tĩnh, một đám đều ngoan cực kỳ, ngay cả sai lầm đều rất ít phạm, càng đừng nói gây chuyện. Hạ quân hoàng cùng lân cũng ở ngày thứ ba chẳng vạng, ở trong căn cứ tản bộ thời điểm cảm giác được tu chân các dung chuyển linh lực, hai người bước chân một đốn, nhìn nhau liếc mắt một cái. Đôi mắt đều đẳng khởi một mặt vui mừng. Bọn họ đột phá. Nghĩ đến đây, hai người lập tức tiến vào hư không giới đi tới Tu Chân Các, Cơ Lam Dạ mấy người đã cảm nhận được mấy người linh lực mãnh liệt dao động, đi tới Quý U Nguyệt ba người nơi địa phương. Nhìn thấy Hạ Quân Hoàng cùng Lân Khi, sôi nổi gật đầu cùng hai người chào hỏi, An Ý ai cũng không nói gì, tất cả đều an tĩnh chờ đợi. Quý U Nguyệt, Hứa Tử huynh cùng Tập Diêm cẩn trên người nồng đậm lộng lẫy kim quang xem đến hạ quân hoàng khỏe môi nhịn không được phát hỏa khởi một kia nhật nhạt độ cung theo sau liền thấy ba người quanh thân quang mang lục tục mãnh liệt chói mắt lên một trận lộng lấy quang mang qua đi ba người trước sau mở mắt cơ lam giả mấy người đều đều từ bọn họ đáy mắt thấy được chợt lóe rồi biến mất kim sắc quang mang ba người trước tiên dừng ở hạ quân hoàng bên người quý u nguyệt trực tiếp duỗi tay đem nàng thật cẩn thận ôm vào trong lòng ngực quân hoàng ta đột phá rốt cuộc có thể bảo trì dung mạo không cần lo lắng về sau có người nói ta Châu giả gặm cỏ non Bên cạnh Hứa Tử khinh cùng Tập Diêm Cẩn khỏe mắt ẩn ẩn hiện lên một mặt run rẩy dấu vết, bất quá đáy mắt đều nhiễm một tia rõ ràng vui sướng, bọn họ rốt cuộc làm được, rốt cuộc đem tuổi dừng hình ảnh, tuy rằng cùng quân hoàng tuổi trên lệch sắc thật lớn một ít, nhưng tổng so lớn hơn nữa một ít hảo đi. Hạ quân hoàng đáy mắt hiện lên một mặt ý cười, đối với Quý U Nguyệt bắn lén cũng không nhiều lời, chỉ là ánh mắt nhất nhất đảo qua ba người, mở miệng cười nói, "Chúc mừng." Tập Diêm Cẩn cùng Hứa Tử Khuynh sôi nổi chủ động ôm Hạ quân hoàng một chút, hai cái rất ít cười người. Khóe môi tại đây một khắc lại đều hơi hơi dơ lên một phần cơ lam dạ đám người ở một bên nhìn ba người ấm áp xong sau mới mở miệng sôi nổi ra tiếng nói chúc mừng ba người cũng khó được bởi vì hảo tâm tình mà nhất nhất đáp lại một lần kia khoe khoang bộ dáng xem đến cơ lam dạ mạc danh tay nữa kế tiếp thời gian căn cứ mọi người phát hiện hạ quân hoàng cái này Vương lại lần nữa biến mất mà biến mất vài thiên quy ưu Nguyệt tập Diêm cẩn cùng hứa tử khuynh ba người tắc lại lần nữa xuất hiện đánh tiếp lý khởi căn cứ sự vật hôm nay Hạ Quân Hoàng cùng Quý U Nguyệt, lân ba người đi băng thiên tuyết địa tuyết nguyệt thành thưởng thức cảnh đẹp, mà Hứa Tử Khuynh cùng Tập Diêm Cẩn bởi vì đến phiên bọn họ đi ra ngoài xử lý căn cứ sự vật, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người đi tiêu giao sung sướng. Nhưng mà, đang lúc Tập Diêm Cẩn mang theo người đốn tuổi mà về thời điểm, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bộ hình ảnh. Phát tới tin tức chính là Trương Minh Mặc, hắn là dùng linh ngữ phù cấp Tập Diêm Cẩn phát ra tin tức, đương Trương Minh Mặc thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung thời điểm, Tập Diêm Cẩn không chỉ có thấy được hắn. Còn thấy được hắn phía sau xuất hiện quân đội bóng dáng. Cùng với hỗn loạn cảnh tượng, Diêm Cẩn, "Chúng ta thỉnh cầu chi viện, chúng ta gặp thượng kinh tới người sống sót bộ đội, tập người nhà cũng ở." 195, "Chuẩn bị, thực lực quân đội." Tập Diêm Cẩn thâm thúy đôi mắt thâm u ám trầm một mảnh, quay đầu liền đối với phía sau Long Vân mở miệng nói, "Lập tức triệu tập 50 người, xuất phát nội thành." Phía sau đứng một đám người đều thấy được này đột nhiên xuất hiện quỷ dị hình ảnh, giống Long Vân chờ có thể ra vào hư không giới người đều biết đây là một đạo thông tiên phù cũng đều gặp qua này chờ hiện tượng nhưng đại bộ phận người cũng không có gặp qua một đám trước mắt khiếp sợ đã quên phản ứng hứa tử khuynh rất xa liền thấy được giữa không trung huyền phù hình ảnh tuy rằng cách khá xa thấy không rõ lắm bất quá hắn là biết hình ảnh này đại biểu cho gì đó nhất định là có người đối tập diêm cẩn sử dụng linh ngữ phù xem ra là đã xảy ra chuyện nghĩ đến đây hứa tử khuynh liền mau chân đi qua vừa lúc nghe được tập diêm cẩn triệu tập nhân mã thanh âm ra tiếng hỏi Đã xảy ra chuyện gì? Tập diêm cẩn thâm thủy ánh mắt dừng ở hứa tử túi người thượng, thần sắc gám chầm sắc bén, mở miệng thanh âm mang theo một tia khàn khàn trầm thấp. Là thượng kinh người sống sót chạy trốn tới nơi này, thoạt nhìn tựa hồn là quân đội người, người nhà của ta liền ở trong đó, chỉ sợ hứa ra cũng ở. Hứa tử lắng nghe nôn, màu bạc con người gợn sóng không gợn sóng, cũng không có dư thừa cảm xúc, chỉ là mở miệng nói, xem ra thượng kinh hoàn toàn luôn hãm, đi thôi, ta đi theo người nhìn xem. Hắn đi theo đi ít nhất có thể ổn định thi đàn, giảm bớt một ít nguy cơ. Tập Diêm Cẩn cũng biết hứa Tử Khuynh tính tình, đối với hắn đối người nhà để ý cũng không nhiều ít, chỉ là gật gật đầu. Ngay sau đó làm Mao làng tiến hư không giới đem chuyện này báo cho Hạ Quân Hoàng, liền mang theo người nhanh chóng chuẩn bị xuất phát. Đồng hành người trừ bỏ Hứa Tử Khuynh còn có Long Vân, Long Trạch, Khương Minh, Âu Phong, Lâm Tây Dạ, Quý Vọng, Lôi Tường, vưu giật mấy người, còn lại người tất cả đều là quân đô thành lập sau gia nhập vào được mà khâu diệt thần tắc lưu lại nhìn căn cứ. Mao Lang tiến vào hư không giới sau, biết được hạ quân hoàng đám người đi tuyết nguyệt thành, vốn đang nghĩ dùng linh ngữ phủ liên hệ hạ quân hoàng, lại không tưởng, hắn còn không có điều khiển linh ngữ phủ, hạ quân hoàng cùng quý ưu nguyệt, lân ba người liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Ra chuyện gì? Hạ quân hoàng nhìn Mao Lang nhàn nhạt hỏi. Đại gia mỗi ngày ra vào hư không giới thời gian đều thực quy luật, đến phiên đi ra ngoài người, sáng sớm liền sẽ rời đi hư không giới tới rồi bên ngoài. Trời tối sau mới có thể trở về, mà mọi người ra vào thời điểm, nàng đều sẽ có cảm giác, Mao Lang rõ ràng mới đi ra ngoài không bao lâu liền lại tiến vào, hiển nhiên là đã xảy ra sự tình gì, cho nên nàng cùng lần cảm giác được sau, lúc này mới từ tuyết nguyệt thành đuổi lại đây. Mao Lang nghe ngôn, cũng không kịp nghi hoặc hạ quân hoàng là như thế nào biết hắn tìm nàng, vội vàng ra tiếng nói. Mặc đem phát tới tin tức, bọn họ ở nội thành gặp thượng kinh đảo vong mà đến quân đội, đang ở bị biến dị thú vây công. Mặc đem còn nói tập thủ lĩnh người nhà cũng ở, tập thủ lĩnh cùng hứa thủ lĩnh đã mang theo người chạy đến tiếp viện, cho nên để cho ta tới cùng ngươi nói một tiếng, làm ngươi không cần lo lắng. Hạ quân hoàng nghe ngôn đấy mắt hiện lên một tia lưu quang, không nghĩ tới thật đúng là muốn ở quân đô gặp bữa. Quỷ U Nguyệt yêu hoa âm tà mắt phượng đồng dạng lưu chuyển qua một mà âm quỷ u quang, tập người nhà đều chạy trốn tới nơi này, xem ra thượng kinh đã hoàn toàn luân hãm, đã từng khống chế hoa hạ đại bộ phận thế lực mấy đại gia tộc, nếu là đều trốn tới quân đô. À thật là làm người chờ mong Lúc sau, hạ quân hoàng cùng Quý U Nguyệt ra hư không giới Khâu diệt thần chính triệu tập các khu vực người phụ trách An bài các hạng chuẩn bị công việc Thấy hạ quân hoàng cùng Quý U Nguyệt đột nhiên xuất hiện Ở đây hơn 10 người tất cả đều cùng kêu lên nói Vương Thủ lĩnh Quý U Nguyệt đỡ hạ quân hoàng đi đến vị trí ngồi hạ sau liền ánh mắt yêu hoa mà ưu ám rửa ngồi ở một bên trên bàn Nói cái gì cũng chưa nói Hạ quân hoàng tắc nhìn lướt qua ở đây người Đều là phía dưới phụ trách các hạng sự vụ chấp hành người Trong đó còn có Tần Thư Vũ, Lang Thiên, Mạnh Sĩ, Trương Minh Hy 4 người Ngay sau đó, Hạ Quân Hoàng nhìn mọi người nói Làm căn cứ tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng Lập tức sẽ có một đám tân thành viên tiến vào quân đô Những người này đều là từ Thượng Kinh mà đến Thậm chí đại bộ phận đều là quân nhân Quân đô có quân đô quý củ Vô luận bọn họ đã từng là ai Hoặc là hiện tại là ai thân nhân Các người yêu cầu làm chính là lấy căn cứ quý củ vì đệ nhất Lấy chức quyền vì đệ nhất, không có chức quyền hoặc là chức quyền thấp người, nếu là phạm vào sự, mặc kệ là ai. Ấn Quy Củ xử Trí Quy U Nguyệt đỏ thắm môi phát hỏa một tia như có như không yêu nụ cười giả tạo ý, làm một ít nhìn đến này biểu tình người sôi nổi run, run run, vội vàng rời đi tầm mắt, tất cả mọi người trong lòng trầm xuống, đều từ hạ quân hoàng trong lời nói nghe ra không giống bình thường. trương Minh Hy xem như ở đây người chung, trừ bỏ hạ quân hoàng cùng Quy U Nguyệt hai người ngoại biết đến nhiều nhất, nàng nói như vậy. Một cái là quân đội người vốn di chính là có tổ chức có kỷ luật, nghe theo tướng lãnh mệnh lệnh, cần thiết ngăn chặn bọn họ lấy nhân vi đầu tự thành nhất phái xu thế, còn có một cái chỉ sợ là bởi vì sáu đại gia tộc, hoặc là càng sát thực nói, hẳn là bởi vì hứa ra cùng tập gia, Lấy hứa tử huynh cùng tập diêm cần hiện tại ở căn cứ địa vị cùng thực lực, nếu là cùng bọn họ làm thân thích chính là chỗ tốt không ít. Mà hứa ra cùng tập ra kia thân thích, nhưng đều không phải dễ đối phó, nếu là làm cho bọn họ thăm dò trạng hôm sau đánh hai người cờ hiệu đem căn cứ làm cho trương khí mù mịt đã có thể không hảo, nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng hai người cùng hạ quân hoàng quan hệ. Hứa tử khuynh còn hào thuyết, hắn dù sao cũng là tăng thi, đã sớm không có tình cảm đang nói, có thể nhớ rõ hạ quân hoàng, giữ lại đối nàng tình, đã là một kiện không thể tưởng tượng lại kỳ tích sự tình, tự nhiên cũng sẽ không để ý hứa người nhà, húng chi mặt thế trước, hắn cùng hứa người nhà chỉ sợ cũng không vài phần cảm tình. Nhất muốn lo lắng chính là tập diêm cẩn, Này nam nhân hắn nhưng từ Trương Minh Mặc nơi đó được đến không ít tin tức, đừng nhìn hắn cô lãnh sát phạt, kỳ thật cực kỳ trọng tình, xem hắn phóng túng tập ra cái kia tiểu ác ma liền biết đến, chỉ sợ tập ra gần nhất, đặc biệt là hắn kia đệ đệ còn sung nói, thật đúng là làm người lo lắng a. Kế tiếp, trong căn cứ truyền đạt các hạng mệnh lệnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng, làm tất cả mọi người người được một tia áp lực. Mọi người cũng đều nghe nói, thượng kinh luôn hãm, thượng kinh bộ đội đều chạy trốn tới nơi này hai cái thủ lĩnh đã dẫn người đi ra ngoài cứu viện đi. nhưng cứ việc thượng kinh luôn hãm, chính là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, này chạy ra tới đội ngũ vẫn là không thể khinh thường, chỉ sợ sẽ có không ít người, thực lực cũng sẽ không quá kém. thật vất vả mới bình tĩnh mấy ngày căn cứ, nói không chừng lại muốn nên đón tinh phong huyết vũ. trên sân huấn luyện, thiên tập nhìn về phía dựa vào dưới bóng cây thửa lương quyền diệt, thần sắc có chút ám trầm nói. thượng kinh lại đây đội ngũ, nghe nói còn có quân đội, nhân số nhất định không ít, thực lực cũng sẽ không quá yếu nếu là tới quân đô nổi lên không nên khởi tâm tư chỉ sợ biến dị thú còn không có sát tiến vào nơi này cũng đã máu chảy thành sông quân diệp nhắm mắt lại vẫn không nhúc đích kia trương như lan tuấn mỹ mặt càng thêm như ngọc lan trơn bóng thanh quý nếu không phải hắn khỏe môi nhẹ cong, thanh nhuận tiếng nói chậm rãi chảy ra thật đúng là sẽ làm người nghĩ lầm hắn ngủ rồi sở hữu vương giả đều là đạp thi cốt đăng vị này quân đô sớm hay muộn đều phải nhiễm huyết không phải thượng kinh đội ngũ cũng sẽ là cái khác đội ngũ ai làm vận mệnh chủ định Sở hữu người sống sót đều hướng nơi này chạy thoát. Thiên tập thông minh nghe ra quyền diệp trong lời nói sở hàm thâm ý, nếu mày, ý của ngươi là sau lưng có người ở thao tác này hết thảy. Hỏi ra thanh sau, thiên tập lại tự hành gật gật đầu nói, xác thật, hiện tại cẩn thận ngẫm lại, vì cái gì các tỉnh căn cứ đều đều bị hủy, duy độc quân đô hảo hảo, liền tính hạ quân hoàng thực lực quá mức cường đại, cũng không có khả năng làm quân đô như thế an bình, chúng ta tới thời gian dài như vậy. Bên ngoài biến dị thú nhưng một lần đều không có công kích quá quân đô. Hơn nữa nơi này biến dị thú cấp bậc, rõ ràng so địa phương còn lại muốn thấp một ít. Quân Diệp không mở miệng nói chuyện nữa, hắn ở đi vào quân đô thời điểm liền phát hiện trong đó vượt mức bình thường tình thế. Nếu là này sau lưng người có thể khống chế những cái đó cao dài biến dị thú, có phải hay không cũng thuyết minh, những cái đó hồng vũ cũng có khả năng là bị cố ý thao tác. Nếu thật là như thế, như vậy này sau lưng thao tác, hắn liền phải hoài nghi có phải hay không nhân loại căn cứ lục tục động tác, mà tập diêm cẩn cùng hứa tử khuynh đoàn người, tắt một đường hướng tới nội thành tây bắc phương đuổi qua đi. Trương Minh Mặc đoàn người vốn là tính toán mang chút ra cụ hồi căn cứ, không nghĩ tới rất xa liền nghe được nội thành truyền đến từng trận vang vọng phía chân trời nổ vang, ngay cả bọn họ đứng ở nội thành bên cạnh, đều cảm giác được rõ ràng rung động cảm. Vì thế Trương Minh Mặc cùng Long Kỳ hai người thương lượng sau, liền mang theo người tiến vào nội thành tìm tòi đến tột cùng. Nay vừa thấy, liền thấy được súng ống đạn dược trang bị đầy đủ hết. Ước chừng bốn năm trăm người quân đội, liếc mắt một cái nhìn lại, duyên phố tất cả đều là bóng người, căn bản nhìn không tới giới hạn. Bốn phía phòng ốc trên mặt tường hoặc là trên nóc nhà, tất cả đều là không đếm được biến dị thú cùng biến dị động vật. Đường phố hai bên tắc trồng chất đại lượng tang thi thi thể, cùng với không ngừng che giả mang mọc thi đàn. Xe tăng, pháo tùy y có thể thấy được, chính hướng tới bốn phía biến dị thú oanh kích, dị năng cao cường người, tất cả đều đứng ở đám người bên ngoài hình thành một cái nghiêm mật phòng hộ vòng một bên chiến đấu một bên về phía trước nhanh chóng di động. Một màn này không khó làm người nhìn ra, những người này đã có kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng phối hợp tác chiến ăn ý, cũng khó trách nhiều người như vậy còn có thể đoàn kết ở bên nhau, không có ở mặt thế nguy cơ chúng tách ra thành một đám tiểu đoàn thể. Nguyên bản thấy như vậy một màn, chứng minh mặc cùng Long Kỳ là do dự, như vậy tác chiến đoàn thể cùng cao cường độ súng ống đạn dược, nếu là đi quân đô, chỉ sợ sẽ phát sinh loạn chiến, chính là những người này đã tới thành phố Minh Lệ, Liền tính bọn họ hiện tại không xuất hiện, không dùng được bao lâu bọn họ cũng sẽ chạy trốn tới quân đô. Nghĩ đến đây, hai người đạt thành nhất trí quyết định, đó chính là ra tay tương trợ, đến nỗi chuyện sau đó, nếu tránh không được, đến lúc đó lại nghĩ cách là được. Húng hồ lấy hạ quân hoàng năng lực, những người này tưởng đoạt quân đô cũng là không có khả năng. Nghĩ như vậy, hai người liền mang theo phía sau một hàng hơn 20 người ra tay, quân đội người thấy đột nhiên xuất hiện một đám cao dai dị năng giả giúp đỡ, sôi nổi thần sắc buông lỏng chính là bốn phía biến dị thú thật giống như như thế nào đánh cũng đánh không xong trong khoảng thời gian ngắn mọi người cùng thi đàn, cùng với biến dị thú lâm vào rằng co cục diện mà trương minh mặc cũng không ý gian thấy được thượng kinh sáu đại gia tộc người lúc này mới quyết định hướng tập diêm cẩn thỉnh cầu tiếp viện tập diêm cẩn cùng hứa tử khuynh đoàn người đuổi tới thời điểm thấy được chính là một bộ khói thuốc súng tràn ngập tình hình chiến đấu kịch liệt cảnh tượng hai người nhìn nhau liếc mắt một cái hứa tử khuynh tức khắc nửa mặt lên trời hét lớn một tiếng Một đạo kinh tủng lại quỷ dị gào giống vang vọng phía chân trời khi, bốn phía đen nghìn nghị thi đàn giường như bị khống chế giống nhau, tất cả đều đồng thời lui tản ra tới. 196, thân nhân, nói dân đi, đang ở đánh nhau chung mọi người, đầu tiên là nghe được một đạo giữ tợn quỷ dị gào giống thanh, trong lòng căng thẳng, còn không đợi bọn họ nghĩ nhiều, liền thấy bốn phía không ngừng nhào lên tới tăng thi, một đám giường như đã chịu cái gì mệnh lệnh giống nhau, sôi nổi dừng lại công kích hướng một bên lui đi. Tập diêm cẩn ở hứa tử khuynh gào giống ra tiếng giống, liền phi thân dựng lên nhảy vào đám người trên không, một tiếng lanh khốc quá khẽ, tí mất tiên quyết, diệt. Cùng với hắn quá khẽ, bàng bạc kim quang tức khắc từ trên người hắn nở rộ, kim quang nở rộ khi, tự trong thân thể hắn bắn ra vô số đem linh lực biến ảo mà thành bóng kiếm, mang theo khí nuốt núi sông chi thế nhanh chóng bắn về phía bốn phía phòng ốc thượng chiêm cứ biến dị thú. Những cái đó biến dị thú thấy vô số lộ ra kim mang bóng kiếm, sát khí nghiêm nghị. Khi thế bảng bạc hướng tới chúng nó công kích mà đến, còn không có bị kêu bóng kiếm công kích đến, liền cảm giác được một cổ sắc bén gió mạnh quát tới, tập ở trên người thời điểm cuốn lên từng trận đau đớn. Từng con biến dị thú cũng biết những cái đó ảo ảnh lợi hại, sôi nổi lắc mình tránh đi, bất quá 11-12 cấp biến dị thú lại bị vô số bóng kiếm bắn thủng, trực tiếp bị trong đó bao vây bảng bạc chi lực chấn đến tan xương nát thịt. Phía dưới mọi người nhìn đến giữa không trung đột nhiên xuất hiện nam nhân, toàn thân bị lóa mắt kim mang bao vây. Vô số hư ảo bóng kiếm tự trong thân thể hắn nhập vào cơ thể mà ra đem chung quanh biến dị thú tất cả đều chấn vỡ lương trường kia rộng lớn mạnh mẽ trường hợp nhìn đến một đám người thật sâu chấn động thậm chí có một cái chớp mắt lâm vào ngốc lăng bên trong cũng bởi vậy cá biệt người bị biến dị động vật đánh lén bị thương lúc này mới hoàn toàn phục hồi tinh thần lại không dám lại xuất thần sôi nổi chuyên trú đối phó chung quanh biến dị thú cùng biến dị động vật Long Vân đám người cũng sôi nổi gia nhập chiến đấu hứa tử huynh ở uống lưu tang thi sau cũng không có qua đi Ngược lại đi vào con đường phía trước rửa sạch khởi phía trước chặn đường biến dị thú. Hứa tử khuynh linh lực di động, phi thân dựng lên, tức khắc huyền phù ở giữa không trung, khỏe môi khẽ mở, lạnh băng như máy móc vô tình thanh âm lan tràn mà ra. Mà tiềm phệ hồn. Ngữ lạc trong ngáy mắt, bị kim mang bao vây hứa tử khuynh chung quanh, đột nhiên lan tràn ra từng đợt xương đen, giống như một chương hắc vong giống nhau, che trời lấp đất hướng tới phía trước chặn đường 78 chỉ 13 cấp biến dị thú đánh tới kia mấy chỉ biến dị thú thấy đầy trời màu đen chợt giáng xuống, phát ra một đạo lộ ra tức giận lại dị thường bén nhọn chói thai la hết sau, liền sôi nổi hướng tới bên cạnh trốn tránh mở ra, trong đó hai chỉ động tác chậm một ít, nháy mắt bị âm quỷ xương đen bao phủ qua đi, xương đen tan đi hết sức, cái gì cũng không lưu lại.